Yến An hít sâu một hơi, cả người dâng lên một cổ khô nóng, lúc này nhiều biểu mội, Liêu Nhân không tự biết, Tú nhuận cùng Vũ Mị cùng tồn tại, thật sự là rung động lòng người. Vốn là tính toán trêu chọc Khương Nhiêu, kết quả chính hắn phản bị Liêu. Dùng cơm xong, đi ra ngoài sương phòng, đi chưa được mấy bước lộ, trùng hợp gặp phải Tam hoàng tử Kỳ Hằng. Kỳ Hằng tại đây mở tiệc chiêu đãi vài vị thân tử, hắn phủ vừa nhìn thấy Khương Nhiêu, liền hướng tới Khương Nhiêu đi tới, "Khương tiểu thư, nhưng dùng cơm xong." Đúng vậy Khương Nhiêu cười nhạt gật gật đầu kỳ hàng phong độ nhẹ nhàng, chẳng nếu không người cùng Khương Nhiêu nói, trong bữa tiệc có vài đạo đồ ăn tan đến không tồi, nếu là sáng sớm biết Khương Tiểu Thư ở chỗ này, nhưng thật ra có thể cấp Khương Tiểu Thư đưa đi. Nói xong câu đó, hắn giống như mới chú ý tới một bên Yến An, nguyên lai tử chiêm cũng ở, buồn hoàng tử mới nhìn đến ngươi. Phần 36 Yến An cũng không để ý kỳ hàng khiêu khích, hắn không chút để ý nói, tam hoàng tử tuổi trẻ nhẹ nhàng, thế nhưng ánh mắt không tốt lắm, nhớ rõ chờ lát nữa ăn nhiều chút rau xanh. Tam hoàng tử còn có chuyện quan trọng, chúng ta liền không nhiều lắm thêm quấy giày, cáo tử. Ngoài miệng nói cáo tử, Yến An lại không vội mà rời đi, hắn sùng nịch nhìn về phía Khương Nhiêu, ngón tay thon dài phất đi má nàng rán mấy cây tóc đen, nhẹ nhàng đừng đến Khương Nhiêu bên hai, chúng ta đi thôi. Làm xong này một loạt động tác, Yến An nhìn thoáng qua kỳ hẳng, lúc này mới nâng bước rời đi. Ra như ý lâu, Khương Nhiêu nhẹ ngửi vài cái, cố ý nhìn về phía Yến An, biểu ca, ngươi ngửi được một cổ toàn vị không có. Yến An mặc mâu đón nhận nàng ánh mắt, biểu ca mới vừa rồi suy nghĩ, xem ra hẳn là sớm đem ngươi định ra, chờ đến tất cả mọi người biết ngươi là ta Yến An vị hôn thê, vậy không có người dám đánh ngươi chủ ý. Khương Nhiêu hai tròng mắt linh động, cách quần áo nhẹ nhàng điểm hắn ngược nói, đại ca còn không có người trong lòng đâu, biểu ca ngươi liền chậm rãi chờ xem. Nói nữa, ta cần phải hảo hảo khảo sát ngươi một phen, trước kia có một cái ái mộ ngươi liễu cô nương, hôm nay lại xuất hiện một cái kỳ muội muội bảo không chuẩn qua không bao lâu lại sẽ ra tới cái nào cô nương biểu ca ngươi cần phải giữ mình trong sạch có biết hay không tiến an một phen nắm lấy khương nhiêu bàn tay trắng lôi kéo nàng lên xe ngựa biểu ca mỗi ngày quăng nghĩ ngươi còn tưởng không đủ đâu nào còn có thể trêu chọc mặt khác cô nương thế ra quyền quý chú ý lễ tiết giống nhau là dựa theo tuổi bối phận tiến hành đính hôn giống khương họa như vậy lướt qua trên đầu mấy cái tỷ tỷ thành thân chính là thiếu chi lại thiếu cho nên khương họa hành động cũng là ném yến phủ thể diện Cho nên nếu là Yến chỉ không có đính hôn, kia Yến An tất nhiên là không tiện dẫn đầu đính hôn. Yến An cân nhắc, xem ra chính mình đại ca việc hôn nhân hẳn là sớm cho kịp đề thượng nghị trình, trở về liền nhiều cho hắn giới thiệu vài vị vừa độ tuổi nữ lang. Yến Phủ Trung, Nguyễn Thị hỏi thị nữ nói, nhưng hỏi thăm rõ ràng, Nhiêu Nhi không ở trong phủ. Đại lang cũng không ở trong phủ. Thị nữ trả lời, là, phu nhân, biểu tiểu thư còn có đại công tử đều còn chưa trở về, nhị công tử cũng còn không có hồi phủ. Nguyễn Thị lựa chọn tính xem nhẹ thị nữ cuối cùng một câu, nàng không cấm lộ ra ý cười, xem ra đại lang vẫn là nghe đi vào nàng lời nói, quả thực mang theo nhiều nhi đi ra ngoài bồi dưỡng cảm tình đi. Ngày thứ hai hiến an thỉnh an thời điểm, mẫu thân, đại ca tuổi cũng không nhỏ, có phải hay không cũng nên cấp đại ca tương xem thích hợp cô nương. Nguyễn Thị nảy lên ý cười, mẫu thân đã sớm cho ngươi đại ca tìm hảo chọn người thích hợp, nhưng thật ra ngươi, hiện giờ ngươi cũng thành chẳng nguyên, khi nào đem ngươi người trong lòng nói cho mẫu thân th Kỳ thật nữ tử này mẫu thân là nhận thức, chờ mẫu thân ngài biết sau, khẳng định sẽ cao hứng không khép miệng được. Yến An nói tiếp, mẫu thân, ta ái mộ biểu mộ đã lâu, ngài hẳn là sẽ không phản đối đi. Nguyễn Thị sững sờ ở nơi đó, nàng sắc thật là không khép miệng được, chẳng qua là kinh ngạc không khép miệng được, làm bậy nhà, nàng hai cái nhi tử thế nhưng đồng thời thích nhau nhi. Chương 44 Nguyễn Thị có chút đau đầu, chính mình hai cái nhi tử thế nhưng thích cùng cái cô nương, ngắn ngủn thời gian nội. Nàng trong đầu thổi qua từ xưa đến nay không ít anh em bất hòa sự tình. Nguyễn Thị nhìn Yến An, do dự mở miệng, nhị lang, người đối nhiêu nhi cảm tình chính là nghiêm túc. Yến An khỏe môi giơ lên cười, tất nhiên là thiệt tình thực lòng, mẫu thân, nhi tử muốn làm biểu mọi khi ta thề, muốn cùng nàng nắm tay đi xuống đi. Lời này vừa ra, Nguyễn Thị đầu càng đau, nàng không chỉ có đau đầu, nàng còn muốn xuyên không lên khí. Bên này nhị lang đối nhiêu nhi dùng tình sâu vô cùng, chính là bên kia nhiêu nhi cùng đại lang lại lẫn nhau cố ý. Này thật đúng là sầu người a. Nguyễn Thị thử nói, khai phong thành hảo cô nương rất nhiều, nhị lang ngươi nếu không lại nhiều hiểu biết hiểu biết mặt khác cô nương. Ngươi lúc này đối nhiêu nhi cô ý, nhưng quá không được mấy ngày, cũng có thể lại thích thượng mặt khác cô nương. Yến An. Chẳng lẽ chính mình ở mẫu thân trong lòng thế nhưng như thế không đáng tin tuệ. Chẳng lẽ hắn thoạt nhìn rất giống đùa bỡn nữ tử cảm tình phụ lòng lang. Yến An ra tiếng kiên định, mẫu thân, ta đối biểu mọi tình ý, tuyệt không phải nhất thời đầu góc nóng lên ta cùng với nàng lưỡng tình tương duyệt ngài yên tâm ta sẽ không làm biểu mội chịu hủy khuất ngươi cùng nhiêu nhi lưỡng tình tương duyệt nguyễn thị vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía yến an biểu tình thay đổi thất thường cho nên phía trước vẫn luôn là nàng nghĩ lầm nhiêu nhi cùng đại lang lẫn nhau cố ý may mắn nàng không đem chính mình suy đoán nói cho bất luận kẻ nào bằng không này hiểu lầm có thể to lắm yến an cũng không biết nguyễn thị tâm lý hoạt động hắn gật đầu nói là biểu mội biết ta tâm ý cũng nguyện ý tiếp thu ta tình ý Hóa ra cho tới nay đều là nàng một người hiểu lầm, làm rõ ràng sự tỉnh từ đầu đến cuối. Nguyễn Thị lập tức đầu cũng không đau, hô hấp càng thêm thông thuận, nhìn bên ngoài thiên càng lam, vân càng bạch, ánh nắng càng ấm áp. Đảo qua mới vừa rồi khó xử thân sắc, nàng cười ha hả nhìn về phía yên an, nhiêu nhi là cái hảo cô đương, các ngươi lẫn nhau cố ý, mẫu thân đương nhiên thấy vậy vui mừng. Ngươi cùng nhiêu nhi sự, nhớ do nói cho ngươi cô cô, dượng một tiếng. Nhiêu nhi là ngươi cô cô cùng dượng hòn ngọc quý trên tay nhất định phải trình đến bọn họ đồng ý mới được. Tuy rằng mới đầu nàng tôn tác hợp Khương nhiêu cùng đại nhi tử tâm tư, nhưng nhìn đến nhiêu nhi cùng con thứ hai lương tình tương duyệt, nàng cũng rất là vui. Yến An gật đầu, nhi tử cũng là như vậy tính toán, đợi lát nữa trở về liền tu thư một phòng, cấp dưỡng cùng cô cô đưa đi. Ngươi nếu là khi dễ nhiêu nhi, vì nương cái thứ nhất không ứng. Nguyễn Thị thần sắc nghiêm túc lên, Yến An cười một tiếng, xem ra về sau nhi tử muốn thất sủng. Nguyễn Thị giận xem Yến An liếc mắt một cái. Khỏe mắt nếp nhăn dãn ra khai, chúng ta trong phủ bảy vị lang quân, sao có thể so dâng hương hương mềm mại tiểu cô nương thảo hỉ. Ta nằm mơ a, đều tưởng có một cái nữ nhi. Hiện giờ nhìn nhưng thật ra muốn tâm tưởng sự thành, tuy không có nữ nhi, nhưng có nhiêu nhi như vậy nữ lang làm con dâu, kia cùng thân sinh nữ nhi cũng không kém. Chờ hiến Trọng biết chuyện này sau, đồng dạng rất là vui sướng, hắn móc ra mấy trương ngân phiếu, cấp, nhi tử, cầm cấp nhiêu nhi mua đổ vật đi. Nguyễn Thị nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua bạc từ lâu ra, yến trọng ý cười ngưng ở trên mặt, cấp nguyễn thị gấp một chiếc đũa đồ ăn, ta bổng bạc đều giao cho phu nhân, này đó bạc cũng là phu nhân phía trước cấp vi phu tiêu vật tiền, vi phu vốn dĩ nghĩ tích cấp lên, đến lúc đó cấp phu nhân mua cái châu thoa trang sức trở về, bất quá nhi tử cùng nhiêu nhi ở bên nhau, ta cái này làm phụ thân tổng phải có điểm tỏ vẻ, có phải hay không? yến an cùng yến trì mỉm cười cho nhau liếc nhau, phụ thân người ở bên ngoài trước ít khi nói cười, nhưng vừa đến mâu thân trước mặt túi đầu không lưng pha là chuyện thường mỗi tháng đồng lộc tất cả chủ động nộp lên ở mẫu thân trước mặt cũng không từng nổi trận lôi đình tiến trì cười xấu xa ra tiếng phụ thân nếu là để cho người khác nhìn đến ngài dáng vẻ này ngài đại học sĩ uy nghiêm đều phải đã không có tiến trọng rất có cầu sinh dục nói không có liền không có đi ở mẫu thân ngươi trước mặt muốn cái gì uy nghiêm tiến trì lại nói phụ thân ngài đều cấp nhị đệ bạc còn có ta đâu Chờ ngươi nào một ngày cho ngươi nương cùng ta mang về tới một cái con dâu cả, cha liền cho ngươi bạc. Tiến trì sờ sờ cái mũi, vậy các ngươi nhị lão nhưng còn phải chờ dài cổ. Nguyễn Thị liếc hắn một cái, khai phong nhiều như vậy hảo cô nương, ngươi mỗi ngày hạ giá trị sau ước những cái đó tiểu cô nương đi ra ngoài đi dạo phố, nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình. Cha ngươi ở ngươi như vậy đại thời điểm, hài tử đều có. Hiện giờ nương không cần nhọc lòng ngươi nhị đệ, bỏ lớn tinh lực đặt ở ngươi việc hôn nhân thượng. Quá hai ngày nương thỉnh vài vị cô nương tới trong phủ, đại lang ngươi ngày ấy đừng ra cửa. Cùng cô nương đi dạo phố có ý tứ gì? Còn không có ở trong thư phòng đọc sách có lạc thú đâu?" Yến Trì nhỉ non một tiếng, hắn nhìn phía Yến An, "Nhị đệ, mau giúp ngươi đại ca ta nói một câu." Mẫu thân nói đúng là, đại ca ngươi cũng nên thành gia lập nghiệp." Yến An cười nói, "Rốt cuộc chỉ có Yến Trì đính thân, hắn cùng nhiêu biểu muội mới có thể đính hôn a." "Hảo ngươi cái nhị đệ." Yến Trì sâu kín nhìn về phía Yến An, có nhiêu biểu muội hắn cái này làm huynh trưởng đã bị nhị đệ vứt đến một bên đi yến an cười cười nhớ tới chính sự đối với nguyễn thị nói ngày mai trùng dương ngày hội thánh thượng ở trong cung ban yến thục vương một nhà đến lúc đó cũng sẽ tiến cung còn có mặt khác mấy cái vương ra cùng xuất giá công chúa tam phẩm trở lên thần tử cũng muốn về ra quyến vào cung người nhiều hỗn độn còn nữa cô quý phi khó tránh khỏi sẽ đối chúng ta yến phủ có khúc mắc mẫu thân ngải nhiều hơn chiếu cố biểu muội nguyễn thị gật đầu đây là tự nhiên ngươi thả yên tâm tổ phụ Yến An vào nhà đối với Yến lao quốc công Vân An, tiếp theo Khương Nhiêu hiểu điệu dáng người ánh vào hắn mi mắt. Yến lao quốc công cười trêu ghẹo, ta nói gần nhất nhị lang sao thường tới tìm ta cái này lão nhân chơi cờ, hiện tại xem ra, ý của tuy ông không phải ở rượu, ngươi là nhìn Nhiêu Nhi thường xuyên bồi ta, cố ý tới ta nơi này tiếp cận Nhiêu Nhi đâu. Yến An mặc mâu hiện lên ý cười, mặc dù biểu muội không ở nơi này, Tôn Nhi cũng nguyện ý bồi ngài chơi cờ giải buồn. Yến lao quốc công cười vang lên, được rồi. Ngươi mang theo Nhiêu Nhi đi ra ngoài đi, tổ phụ một cái lao nhân, liền không quay dày các ngươi người trẻ tuổi. Lấy làm tự hào tôn tử, cùng hắn pha là thương tiếc ngoại tôn nữ ở bên nhau, Yến Lao Quốc Công cũng không có cái gì không hài lòng, nhìn song song đứng chung một chỗ Yến An cùng Khương Nhiêu, trai tài gái sắc, rất là xứng đôi. Ở trường bối nơi này qua minh lộ, Yến An tất nhiên là không cần kiêng rẻ cái gì, hắn cùng Khương Nhiêu bồi Yến Lao Quốc Công nói trong chốc lát lời nói, một đạo ra sân. Nguyễn Huy sắc sỡ. Tiến An nắm lấy Khương Nhiêu bàn tay trắng, hai người bước chậm ở trong sân, Khương Nhiêu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười ra tiếng. Tiến An có chút tò mò, cười cái gì? Khương Nhiêu cười ngâm ngâm nhìn hắn, ta vừa mới nghĩ đến chúng ta hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, lúc ấy ta ở sau lưng nói ngươi nhàn thoại, trùng hợp bị ngươi nghe được. Sau lại nào đó tiểu cô nương ở trong rừng chút khóc nhẹ, cũng trùng hợp bị ta thấy được. Tiến An quát quát nàng gương mặt, lúc ấy ta nghĩ, này thật đúng là cái kiểu khí biểu muội. Tiên Huyền Huyền rụt khóc thanh âm, giống tiểu Miêu Nhi dường như nhẹ nhàng tiến vào hắn trong thai, ửng đỏ ướt át hai tròng mắt, giống như nụ hoa đại phong dính đầy sương sớm tiểu hoa, làm người nhịn không được thương tiếc. Khương Nhiêu có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta không phải cái ái khóc cô nương, chỉ là lúc ấy có chút khổ sở mà thôi. Sau lại liền tưởng khai, phụ thân, mẫu thân làm theo thương tiếc ta, ta còn nhiều bối bối như vậy hảo muội muội, ta thật sự thực hạnh phúc. Biểu Ca cũng không nghĩ lại nhìn đến ngươi khóc thút thít, nhìn ngươi mỗi ngày vui vui vẻ vẻ biểu ca cũng đi theo cao hứng, ánh trăng cùng nhạn cá đèn ánh sáng dung hợp ở bên nhau, tất cả tán ở khương nhiêu trên người, vì nàng mạ lên một tầng ánh sáng nuông hòa, mông lung lại huyền chuyển, giống như đêm trăng nở rộ đóa hoa, mỹ làm người trầm mê, nhất tân nhất yếu đều hấp dẫn yến an. yến an cùng nàng mười ngón giao triển, ấm áp chỉ bụng xoa khương nhiêu rực rỡ lấp lánh sườn mặt, tiếp theo xuống phía dưới đi vào kia mềm ấm khỏe môi, nhẹ nhàng ma. xa vài cái, hắn thanh âm khàn khàn vài phần, ta muốn hôn ngươi, có thể chứ? nhớ rõ thượng một lần hắn nói ra những lời này khi trong lòng ngực khương nhiêu nhân cảm giác say hôn mê qua đi cũng chưa kịp trả lời nhưng lúc này đây khương nhiêu là thanh tỉnh mảnh khảnh cánh tay ngọc hoàn thượng yến an cổ khương nhiêu nhẹ nhàng nhón mũi chân mặt mày dường như hàm chứa mênh mông thu thủy vô hình trêu chọc nhân tâm nàng dán lên yến an khỏe môi u nếu nữ tử thanh hương truyền vào yến an quanh hơi thở yến an không còn có một tia chần trờ dây rộng đại trưởng ôm ở khương nhiêu eo liếu chỗ đem nàng cả người mang nhập chính mình trong lòng ngực hai người mặt dán mặt hắn túi đầu ở khương nhiêu cổ chỗ nhẹ ngửi vài cái dẫm dạp mang theo nhiệt ý hôn từ tinh xảo xương quai xanh một đường hướng về phía trước cuối cùng môi mỏng dán lên khương nhiêu hai cánh môi đỏ triền miên dây dưa từ mới đầu mềm nhẹ dần dần trở nên rồn rập cường thế lên trong không khí chứa chảy lưu luyến hơi thở khương nhiêu chỉ cảm thấy thân thể mềm mại tim đập càng thêm mau nàng chầm mê ở Yến an kia mát lạnh lại ấm áp hơi thở giữa eo liếu chỗ có thể cảm nhận được yến an không nhẹ không nặng Lực độ gại đúng châu ngứa mà. Xa, có chút ô. Ngứa. Cuối cùng hai người tách ra thời điểm, Khương Nhiêu hai ủy hiệp như say rượu hải đường, xuân ý tất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Nhiêu liền đi theo Nguyễn Thị cùng nhau làm xe ngựa, đi trong cung tham gia yến hội. Hiện giờ biết tiến an ái mộ Khương Nhiêu, Nguyễn Thị tất nhiên là càng thêm yêu thích Khương Nhiêu. Biết nữ hải tử ra ra mặt mỏng, Nguyễn Thị chưa từng có nhiều trêu ghẹo Khương Nhiêu. Chờ tới rồi trong cung không ít quyền quý phu nhân vây đi lên cùng nguyễn thị nói chuyện với nhau không giấu vết để lộ ra muốn cùng yến ra kết thân ý nguyện nguyễn thị dứt khoát nói bọn nhỏ đều lớn nhị lang đã có ái mộ cô nương hắn việc hôn nhân ta là không nhúng tay mặt khác phụ nhân vừa nghe lời này không khỏi có chút tiếc nuối, yến an chính là tân khoa trạng nguyên nếu là nhà mình nữ nhi gả cho hắn về sau định có thể phu vinh thế quý bất quá tuy yến nhị lang trong lòng có người tốt xấu yến đại lang cũng là không tồi người được chọn cảnh dương cung bên này Cố quý phi một thân chính hồng hoa phủ, tà váy thượng theo sinh động như thật thốc thốc mẫu đơn. Theo lý thuyết trong cung chỉ có hoàng hậu có thể mặc màu đỏ váy áo, dùng hoa mẫu đơn trang trí. Nhưng trong cung vua hậu, hơn nữa kỳ tuyên đế thiên sủng nàng, mặc dù nàng có điều du củ, cũng không có người dám chỉ trích. Nàng nhìn về phía trang điểm thanh nhã cô minh hí, nam nhân thích tiểu diệm nữ lang, nhưng bọn hắn còn thích nghe lời, nhược nhược đáng thương nữ lang. Ngươi phía trước tính tình sắc thật quá mức kiêu căng, hiện giờ cần phải hảo hảo sửa lại tính tình. Chỉ có như vậy, Hằng nhi mới nguyện ý cùng ngươi ở chung, mới có thể nhìn đến ngươi hảo. Ta là ngươi cô mẫu, tất nhiên là sủ ngươi. Hiện giờ Minh tiến bộ đại lao, phụ thân ngươi lại không có chức quan, lần này đến hội, ngươi cũng không thể lại gặp phải sự tình gì. Trải qua một loạt biến cô cô Minh Hy, thoạt nhìn trầm ổn không ít, hơn nữa phía trước sinh một hồi bệnh nặng, cảm cũng là nhỏ nhọn, nhọn nhi, nhưng thật ra nhiều vài phần nhìn thấy mà thương cảm giác. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cô mẫu minh hi tuyệt không sẽ lại giống như trước tiên như vậy lô mãng không hiểu chuyện cô mẫu đái ta hảo minh hi đều ghi tạc trong lòng tuyệt đối không cho cô mẫu khó xử nghe lời này cố quý phi trên mặt hiện lên vừa lòng thần sắc này liền đúng rồi đi đi theo cố mẫu đi dự tiệc cố quý phi ngồi xuống thời điểm lại là không ít thế ra quyền quý phụ nhân đi khen tặng lấy lòng nguyễn thị cùng khương nhiêu cũng không từng qua đi khương nhiêu tất nhiên là thấy hồi lâu không lộ mặt cố minh hi nàng hôm nay thật sự là như thay đổi một người dường như điệu thấp khiêm tốn vẫn luôn đi theo cố quý phi bên cạnh lời nói cũng ít không ít khương nhiêu nhìn nàng vài lần liền rời qua ánh mắt mặc kệ cố minh hy là trang như vậy bộ dáng vẫn là thật sự sửa lại tính tình này đều cùng nàng không quan hệ lại quá một chén trà nhỏ thời gian kỳ du đi theo thục vương phi ngồi xuống lại là một đám người đi lên khen tạo kỳ du doanh doanh cười đi vào nguyễn thị bên cạnh nguyễn phu nhân ngài còn nhớ rõ ta nguyễn thị liếc nhìn nàng một cái kỳ tiểu thư kỳ du nhu nhu nói Mấy ngày trước đây gặp qua Yến An ca ca, lúc ấy ta liền nghĩ, muốn đi Yến phủ bái phỏng, không ngờ trở lại khai phong này đoạn sự tình việc vật nhiều, nhất thời liền trì hoãn. Hôm nay ở trong cung nhìn đến Nguyễn Phu Nhân Ngài, Phu Nhân Ngài vẫn là như vậy ưu nhã đoan trang. Nguyễn Thị nhàn nhạt cười cười, nói chi vậy, ta đã già rồi, chỉ trước mắt, kỳ tiểu thư trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Kỳ du kia khăn che miệng, có chút ngượng ngùng cười cười, nàng tiếp theo ánh mắt chuyển qua Khương Nhiêu bên cạnh phảng phất giống như lúc này mới nhìn đến Khương Nhiêu giống nhau, ta coi, vị này tỉ tỉ bộ dáng xuất sắc, ta cùng vị này tỉ tỉ một so, liền không coi là cái gì. Nguyễn Thị nói, Nhiêu Nhi bộ dáng tất nhiên là xuất sắc, kỳ tiểu thư cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Nhiêu Nhi là nàng cháu ngoại gái, ngày sau càng là nàng con dâu, Nguyễn Thị tất nhiên là tâm thiên đến Khương Nhiêu nơi đó. Nếu vị này kỳ cô nương khen Nhiêu Nhi đẹp, nàng khẳng định là thập phần tán đồng. Kỳ du ý cười ngưng ở khoe miệng. Nàng chính là khách sáo một chút mà thôi, bình thường dưới tình huống, Nguyễn Thị hẳn là khiêm tốn, làm thấp đi Khương Nhiêu tướng mạo mà nâng lên nàng diện mạo cùng thân phận, chính là này cùng lường trước không giống nhau a. Khương Nhiêu cười như không cười tiếp nhận lời nói, mợ nói chính là, kỳ cô nương không cần tự coi nhẹ mình, dung nhan bất quá là tục vận, kỳ cô nương không cần phải quá mức để ý chính mình là mỹ lệ, hoặc là xấu xí, có một cái thiện lương lòng dạ mới là quan trọng nhất. Phần 37 Kỳ du hít sâu mấy hơi thở Nàng mới không tự coi nhẹ mình đâu, một chút cũng không tự coi nhẹ mình. Mặc kệ trong lòng làm gì cảm tưởng, Kỳ Du sắc mặt không hiện, không biết vị này tỉ tỉ là. Đây là Nhiêu Nhi, tới Yến Phủ làm khách, là Nam Dương Hầu gái Nữ. Nguyễn Thị ra tiếng hướng Kỳ Du giới thiệu Khương Nhiêu. Nguyên Lai like là Khương Tỉ tỉ. Kỳ Du nhật nhạt cười, lại nhìn về phía Nguyễn Thị, ngày ấy ta cùng với Yến An ca ca gặp mặt thời điểm, Khương Tỉ tỉ cũng ở đây. Chúng ta thuộc vương phủ kia không hiểu chuyện hạ nhân mạo phạm Khương Tỉ tỷ hạ nhân bồi tội sau ta cũng hướng khương tỷ tỷ nói vài câu lời hay khương tỷ tỷ lòng dạ rộng lớn nói vậy định là có thể thông cảm ta chỉ là kỳ du cắn môi hướng về phía nguyễn thị lộ ra đáng thương hề hề bộ dáng không biết có phải hay không khương tỷ tỷ đối ta có ý kiến gì ta coi khương tỷ tỷ dường như không quá thích ta khương nhiêu buồn cười nhìn kỳ du một người biểu diễn đây là tới cáo trạng cố ý ở nguyễn thị trước mặt bôi đen nàng nguyễn thị trên mặt ý cười phai nhạt nhiêu nhi hiền lành rộng lượng Không phải kia chờ không buông tha người cô đơn, chỉ cần không phải người khác làm sự tình quá phận, lời nói quá khó nghe. Nhiêu Nhi khẳng định sẽ không khó xử người khác. Nguyễn Thị những lời này ý tứ, đó là nói rõ phi khương Nhiêu không rộng lượng, mà là kỳ du cùng với thứ vương phủ hạ nhân quá phận. Thông tục điểm nói chính là, phiên toái lần sau không biết xấu hổ cáo trạng phía trước, trước kiểm tra tự thân hành động. Lời này ý ngoài lời, kỳ du tất nhiên là nghe minh bạch. Nàng trong lòng dâng lên một cổ ẩn ẩn lửa giận, ở đất thu khi nàng là thuộc vương nữ nhi mỗi người đều phùng nàng nhưng đi vào khai phòng, gặp được Khương nhiêu cùng nguyễn thị một đám không ấn kịch bản ra bài nàng nhu nhu nhược nhỏ yếu bạch hoa ưu thế chút nào không phải sử dụng đến liên tiếp bị nguyễn thị bác mặt mũi kỳ du vội vàng hướng nguyễn thị cáo tử về tới chính mình trên chỗ ngồi không ít quý nữ đều lại đây lấy lòng nàng kỳ du dâng lên lửa giận tiêu tán không ít nàng có chút ẩn ẩn đắc ý dựa vào thân phận của nàng cùng địa vị ai sẽ không thích nàng đâu ai sẽ không muốn cưới nàng đâu Mặc dù là Yến An, cũng không ngoại lệ Mặc kệ Yến An hay không đối khương Nhiêu cố ý, cuối cùng gả cho Yến An Nhất định là nàng Chương 45 Văn Đức Điện Trung, kỳ tuyên đế vừa lòng nhìn Yến An Trình lên tới sổ con, ngươi ý tưởng này Không tội, nói đến chấm trong lòng lên rồi Trước kia có Yến lao quốc công Cùng phụ thân ngươi vì chấm làm việc Hiện giờ lại có ngươi tới vì chấm phân ưu, Chuyện này, liền giao cho ngươi tới làm Yến An thần sắc tự nhiên Khẽ cười nói, bậy hạ trăm công ngàn việc vì hoàng thượng phân ưu là vi thần ứng tận chức trách, vi thần tất không cũng cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Chấm nhớ rõ ngươi khi còn bé từng tiến cung đi theo hàng nhi bọn họ một đạo đọc sách, khi đó ngươi tuy tuổi nhỏ, công khóa lại rất là xuất sắc, hiện giờ quả thật là tài mạo song toàn, tuổi trẻ tài cao. Tiễn An lộ ra ý cười, bệ hạ long ân minh mông cuồn cuộn, dẫn vi thần đi theo hoàng tử, các công chúa một đạo vỡ lòng, vi thần được lợi không ít. Tiễn An thanh nhuận thanh âm tiếng vọng ở trong đại điện, vi thần còn nhớ rõ khi đó thái tử ở một đám người trung nhất lớn tuổi, vi thần đi theo thái tử học được không ít đồ vật. thái tử nhân hiếu, từng tự tay viết vì bệ hạ viết xuống một trăm thọ tự, vi thần hổ thẹn không bằng. kinh yến an như vậy vừa nói, kỳ tuyên đế sắc mặt gần ra, nhân thượng tuổi mà không hề thanh minh ánh mắt chuyển qua kỳ dục trên người, hắn đột nhiên phát hiện, hiện giờ nhớ lại chuyện cũ, hắn trong đầu có toàn là kỳ hàng mỗi tiếng nói cử động, đối kỳ dục cấn tượng, ít ỏi không có mấy. đã từng hắn là thật sự yêu thương quá kỳ dục. Rốt cuộc đây là hắn đứa bé đầu tiên, cũng là nữ nhân kia vì hắn sinh hạ hài tử. Nhưng sau lại nữ nhân kia cũng chính là hắn vương phi đi, hắn từ hoàng tử trở thành trí cao vô thượng đế vương, có càng nhiều hài tử, có thảo hắn vui mừng cố quý phi cùng tam hoàng tử, hơn nữa bách với quần thân áp lực, hắn không thể không ở chính mình trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, tâm bất cam tình bất nguyện lập hạ thái tử, đủ loại nguyên nhân chồng chất, hắn trong lòng không còn có kỳ dục vị trí, hắn đã bỏ qua cái này trưởng tử lâu lắm. Trong nháy mắt này. Kỳ tuyên đế dâng lên một tia ấy náy chi tình, hắn có chút từ ái nhìn về phía kỳ dụ, còn có chuyện này. Khi đó ngươi viết một trăm thọ tự, sao không có lấy tới cấp chấm? Thái tử nhìn kỳ tuyên đế trong mắt từ ái, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, lặng im một lát, hắn khỏe môi mang theo vải phần nhụ mộ ý cười, lúc ấy nhi thần không bằng tam đệ như vậy rộng rãi, lấy không ra quý giá hạ lễ. Viết xuống thọ tự khi, trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó là cầu nguyện phụ hoàng thân thể an. Khang. Ngày ấy phụ hoàng đúng lúc ở cố quý phi trong cung, nhi thần đem này một trăm thọ tự giao dư cố quý phi bên cạnh thái giám. Có lẽ là kia thái giám thô tâm đại ý, không đem nhi thần hạ lễ chỉnh cấp phụ hoàng. Kỳ dục đánh thân tình bài đồng thời cũng không quên cấp cố quý phi hạ ngáng chân. Nhìn kỳ dục trên mặt mỉm cười, kỳ tuyên đế khó được cẩn thận đánh giá hắn vài lần. Ngươi có tâm là cái hảo hải tử. Một bên kỳ hằng lạnh lùng nhìn như vậy phụ tử tử hiếu cảnh tượng, ngay sau đó hắn lại hung ác nham hiểm nhìn yến an liếc mắt một cái thật sự là hảo thủ đoạn, triều thần đều biết thái tử không được sủng ái, rất ít có người dám ở kỳ tuyên đế trước mặt nhắc tới có quan hệ thái tử sự tình, càng đừng nói vì thái tử nói tốt. nhưng yến an ít nói nói mấy câu, liền gợi lên kỳ tuyên đế đối thái tử từ phụ chi tâm. từ khi yến an trở thành trạng nguyên vào triều làm quan, ở một chúng tân khoa tiến sĩ trung bộc lộ tài năng, bộc lộ mũi nhọn, pha đến kỳ tuyên đế coi trọng, mà thái tử kỳ dục coi yến an, yến chỉ này đối huynh đệ phụ trợ như hổ thêm cánh. Gần chút thời gian ở trong triều uy vọng tăng lên không ít, không ít nguyên bản sống chết mặc bay trung lập phái quan viên, hiện giờ đều cố ý cùng thái tử giao hảo. Còn có không ít quan trọng sai sự, kỳ tuyên đế cũng giao cho Hiến An cùng với thái tử bên kia người tới xử lý. Hiện giờ thái tử lại có kỳ tuyên đế một phần thương tiếc, nhưng hắn mới là nhất được sủng ái hoàng tử, hắn sẽ đi bước một đem thái tử cùng Yến gia đạp lên dưới chân, bước lên, kia chí cao vô thượng bảo tọa. Kỳ tuyên đế đem sổ con đặt ở một bên, nhìn nhìn trong đại điện ấm đồng đồng hồ nước thái bình trong lâu yến hội lập tức muốn bắt đầu rồi các ngươi đi thôi dừng một chút kỳ tuyên đế nói tiếp thái tử ngươi đi theo chấm một đạo đi kỳ dục trong lòng nhẹ dựng thở ra một hơi ổn ổn tâm thần là phụ hoàng gia văn đức điện kỳ dục hướng về phía yến an không dấu vết gật gật đầu đi theo kỳ tuyên đế thượng long liễn yến đại nhân đây là hạ quyết tâm muốn cùng bổn hoàng tử đối nghịch kỳ hằng đi đến yến an bên cạnh lạnh như băng nói một câu yến an trường thân ngọc lập nhẹ quét hắn liếc mắt một cái Trên mặt mang theo không chút để ý cười, "Tam hoàng tử đây là nói chi vậy? Ta nãi đại kỳ thần tử, tất nhiên là trung quân ái dân, ủng hộ chính thống, gì nói chuyện cùng Tam hoàng tử đối nghịch." Kỳ hăng nhìn chằm chằm Yến An nhìn một lát, cười lạnh một tiếng, "Hảo. Bất quá Yến An ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, người ta chi gian buồn vô cái gì đối địch, bất quá ngươi luôn là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia cũng trách không được buồn hoàng tử bất nhân." Nói xong lời này, hắn vứt tay háo rời đi. Yến trì đi đến Yến An bên cạnh, Trong lời nói có vài phần lo lắng, nhị đệ, ngươi ngày sau nhất định phải nhiều hơn để phòng tam hoàng tử. Yến An gật đầu, lên tiếng hảo, đại ca đừng quá lo lắng, ta đều có đúng mực. Làm quên quý chi tử, hiện giờ hắn lại đã vào chiều làm quan, đoạt đích đứng thành hàng vũng nước đục này, hắn không thể không đề cập Mặc kệ là xuất phát từ tư tình, vẫn là vì toàn bộ đại kỳ con dân hảo, hắn đều hy vọng, cuối cùng là thái tử trở thành tân đế. Tam hoàng tử kêu cang ương ngạnh, cố quý phi trong đông có kim, thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa còn có ý thế hiếm người khi dễ ba tánh cố ra, nếu là làm kỳ hàng bước lên đế vị quảng chi là toàn bộ đại kỳ càng muốn phong vũ phiêu diêu nhìn kỳ tuyên đế cùng thái tử một đạo tiến vào thái bình lâu cố quý phi sửng sốt thường lui tới đều là hàng nhi đi theo kỳ tuyên đế bên cạnh nay cái sao biến thành thái tử nàng thu liêm trên mặt thần sắc đứng dậy hành lễ mà khương nhiêu cũng đi theo mọi người một đạo chiều kỳ tuyên đế hành lễ kỳ tuyên đế giơ tay ý bảo mọi người đứng dậy ngồi xuống hôm nay lại trùng dương ngày hội tuy không có thể đằng cao nhìn xa bất quá chư vị ở trong cung không cần câu thúc nói thỏa thích hắn cử tràn uống một chén rượu nhìn về phía bên trái thục vương người ta huynh đệ hồi lâu không thấy các ngươi người một nhà trở về khai phong cần phải ở khai phong nhiều đãi chút thời gian khương nhiêu theo kỳ tuyên đế ánh mắt xem qua đi thục vương nhìn qua so kỳ tuyên đế tuổi trẻ vài phần chẳng qua mặt mày kiêu căng tẫn hiện nhìn qua là cái có chút kiêu ngạo người nhưng thật ra cùng kỳ hàng rất giống thục vương đối với kỳ tuyên đế cách không chạm vào trảng thần đệ đang có này tính toán thần đế ai nữ du nhi thân thể yếu đuối đất thục không thích hợp lâu dài cư trú thần đệ trưởng tử trưởng nữ đều đã gả cưới hiện giờ thần đệ cùng vương phi cũng chỉ nhọc lòng du nhi một người thục vương phi đi theo nói du nhi đánh tiểu liền thích trở lại khai phong nàng thân mình cũng càng thích hợp ở khai phong tính dưỡng nếu là ngày sau có thể lâu dài lưu tại khai phong nói vậy du nhi thân mình cũng có thể chuyển biến tốt đẹp không ít kỳ tuyên đế gật gật đầu Này có khó gì? Chờ cấp Du Nhi ở Khai Phong tìm một cái rể hiền, kia liền có thể lâu dài lưu tại Khai Phong. Kỳ Du đúng lúc lộ ra một cái ngượng ngùng ý cười, lại không ra tiếng phản bác cái gì. Kỳ tuyên đế nổi lên làm ai mối tâm tư, kia Du Nhi nhưng có ái mộ lang quân. Kỳ Du sắc mặt đỏ hồng, túi đầu không hề răng. Thục vương phi tiếp nhận lời nói, thần phụ cùng vương ra lâu dài đại ở đất thục, đi ngược chiều phong lang quân biết rất ít, bất quá ngày gần đây nhưng thật ra thường xuyên nghe nói hiến đại nhân tên hí yến đại nhân cao trung chẳng nguyên tài tình xuất chúng là khó được hảo lang quân theo thục vương phi giọng nói rơi xuống kỳ du thủy doanh doanh con ngươi phiêu hướng yến an kia chỗ trên mặt càng thêm vừng đỏ yến an không cấm cao mày chưa từng xem kỳ du liếc mắt một cái thục vương phi trong lời nói ý tứ phi thường rõ ràng kỳ tuyên đế tất nhiên là nghe minh bạch hắn nhìn về phía yến an chớp nhìn ngươi cùng du nhi nhưng thật ra xứng đôi không bằng nhân cơ hội này chớp vì các ngươi hai người thành tựu một cọc chuyện tốt Thái Bình trong lâu lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đang chờ đợi Yến An đáp lại. Khương Nhiêu Thanh Trừng hai tròng mắt cũng là nhìn về phía Yến An, nàng trong lòng không có quá lớn phẫn nuốt hoặc là khẩn trương cùng kỳ ký, ngược lại có cổ mạc danh chắc chắn, nàng tin tưởng Yến An là người. Yến An đứng dậy, không tiêu ngạo không xiểm ngịnh nói ra thanh, bệ hạ, Vi Thần đã có ý chung nhân, cuộc đời này duy nàng một người. Nghe được Yến An này phiên cự tuyệt nói, Kỳ Du trên mặt tường đỏ mất hết, trở nên xanh trắng một mảnh, nàng gắt gao nắm chặt trong tay khăn tê. Móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, phảng phất phát hiện không đến đau đớn. Yến An thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt cự tuyệt bệ hạ, cự tuyệt cưới chính mình làm vợ, kỳ Du trên mặt nóng rất đau, dường như bị người phiến một cái tác, chỉ cảm thấy mất mặt. Khó có thể tin, sinh khí cùng nan kham chờ các loại phức tạp cảm tình đan treo ở bên nhau, cuối cùng hóa thành ghen ghét cùng ghét hận, kỳ Du tối tâm nhìn Khương Nhiêu, chẳng sợ Yến An không có nói rõ, nữ nhân trực giác nói cho nàng, Yến An ái mộ nữ lang nhất định là đị thục vương phi kéo qua tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ duy trì vương phi tôn nghiêm sắc mặt một mảnh bình thản đối với kỳ tuyên đế nói bậy hạ dù nhi việc hôn nhân không nóng nảy nàng là thần phụ cùng vương gia ái nữ tất nhiên là phải hảo hảo vì nàng chọn lựa hôn phu qua loa không được kỳ tuyên đế gật gật đầu nhưng thật ra không có đoán trước đến yến an sẽ cự tuyệt hắn đề nghị hướng về phía yến an hỏi một câu ngươi ái mộ nhà ai nữ lang yến an nhìn về phía khương nhiêu trong mắt chỉ nàng một người trên mặt không khỏi hiện lên ý cười mắt lạnh thần sắc không thấy mặt mày trời quang trăng sáng như xuân phong trong sáng ấm áp vi thần cùng biểu muội lưỡng tình tương duyệt lại dung không dưới những người khác kỳ tuyên đế đi theo nhìn về phía khương nhiêu trong mắt hiện lên một tia kinh diễm chẳng sợ hắn hiện giờ tuổi tác đã lớn đối nữ sắc cũng không quá mức để ý nhưng thấy khương nhiêu dung nhan xuất phát từ nam tử bản năng cũng không thể không thưởng thức cùng khẳng định chấm đối với ngươi có ấn tượng trung thu ngày hội trước ngắm hoa bữa tiệc chấm gặp qua ngươi ngươi là nhà ai cô nương khương nhiêu đứng dậy hướng kỳ tuyên đế gặp qua lễ tự nhiên hào phóng nhìn về phía kỳ tuyên đế thần nữ gặp qua bệ hạ gia phụ lãi nam dương hầu nam dương hầu kỳ tuyên đế gật gật đầu phụ thân ngươi tiêu dung thiện chiến chấm cho đến ngày nay còn nhớ rõ hắn tư thế vai hùng phụ thân ngươi mẫu thân thế chấm quản hạt nam dương nhiều năm vất vả cố quý phi lúc này cắm một miệng nàng trên mặt mang theo một tiếc cười nói ra nói lại không như vậy dễ nghe nhân cơ hội cấp khương nhiêu hạ ngang chân khương cô nương tới khai phong làm khách Chẳng lẽ là phiền chán Nam Dương Thành, trầm mê với khai phong giàu có và đông đúc huy hoàng. Khương Nhiêu sắc mặt bất biến, thản nhiên tự nhiên, gia phụ đến bệ hạ thưởng thức, mới có hiện giờ phú quý nhật tử. Thần nữ càng là từ nhỏ ở Nam Dương Thành lớn lên, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, thần nữ lại như thế nào sẽ phiền chán Nam Dương Thành đâu. Nam Dương Thành là thần nữ gia, chính như lá rụng về cội giống nhau, thần nữ thích Nam Dương Thành. Gia phụ, gia mẫu cùng tiểu muội cũng là như thế. Khương Nhiêu nói tiếp, tự thần nữ ký sự khởi, gia phụ, gia mẫu liền nói cho thần nữ, có thể giống như nay phú quý nhật tử, đều là bệ hạ ân điển. Mỗi phùng bệ hạ vạn thọ hiến khi, gia phụ, gia mẫu tuy vô pháp tự mình vì bệ hạ đưa lên thọ lễ, nhưng mỗi năm đều không quên ở Nam Dương Thành vì bệ hạ cầu phúc, khẩn cầu bệ hạ thánh thể an khang, vạn thọ vô cương. Nay một phen lời tuy là khen tặng nói, nhưng xứng với Khương Nhiêu chân thành tha thiết ánh mắt cùng khỏe môi doanh doanh ý cười, nhìn qua pha hiện chân thành kỳ tuyên đế không khỏi có vài phần vừa lòng mặc dù quý vị hoàng đế biết có thần tử như thế chân thành tha thiết miệng hắn hắn không khỏi có chút đắc ý hắn uống thả cửa một tràn rượu phụ thân ngươi cẩn trọng thế chấm quản hạt nam dương thành có phụ thân ngươi ở chấm thực yên tâm chấm xem ngươi cử chỉ cách nói năng đoan trang hào phóng lâm hạ phong trí rất có ngươi phụ người mẫu phong phạm ngươi đã cùng yến gia nhị lang cố ý này loại chuyện tốt một cọc các ngươi hai người trai tài gái sắc duyên trời tác hợp chấm nguyện giúp người thành đạt vì các ngươi hai người tứ hôn. Khương Nhiêu cùng Yến An không cấm lộ ra ý cười, đồng thời đối kỳ tuyên đế nói lời cảm tạ, "Thần nữ, vi thần tạ bệ hạ long ân." Kỳ tuyên đế tứ hôn, ở đây người đều bị trên mặt mang cười, tỏ vẻ chính mình vui vẻ. Chỉ có hai người mặt vô biểu tình, thậm chí là có chút âm u, đó là Tam hoàng tử Kỳ Hằng cùng Kỳ Du. Kỳ Hằng giữa cổ gân xanh bạo khởi, trong tay gắt gao nắm chặt chén đến rượu, mu bàn tay thượng gân xanh đồng dạng nổi lên, hắn như thế nào cũng không có đoán trước đến. Kỳ Tuyên Đế thế nhưng sẽ vì Khương Nhiêu cùng Yến An tứ hôn. Hắn nặng nề hai tròng mắt nhìn về phía Khương Nhiêu, không kiêng nể gì tự do ở nàng trên mặt, ánh mắt hàm chứa si mê cùng vài phần âm lãnh. Tứ hôn thì lại thế nào? Này hẳn là hắn nữ nhân, mà một khắc sườn kỳ du cũng là sắc mặt nặng nề, này hết thề đều cùng nàng lường trước không giống nhau. Nàng nhớ Yến An nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng thích quá mặt khác Lang Quân, nàng không có khả năng từ bỏ. Cái này nhạc đệ một quá, Kỳ Tuyên Đế lại hướng mặt khắc thần tử đem rượu ngôn hoan tận lực kéo gần cùng triều thần chi gian khoảng cách. tuy hắn hiện giờ không còn nữa tuổi trẻ khi biết người khéo dùng, nhân hậu tiết kiệm, có khi khó tránh khỏi hố đầu, bị định thần che giấu, nhưng hắn rốt cuộc không phải quá mức ngu ngốc vô năng. đối đãi này đó đại thần đã có kiên kỵ, lại không thể không nể trọng. dần dần trong bữa tiệc trở nên náo nhiệt lên. Khương nhiêu hướng tới yến an sơ lên chản, cùng hắn cách hư không chạm vào. hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau hai tròng mắt chung chỉ có đối phương thân ảnh, khoe môi mang theo ý cười rộn ràng nhốn nháo trong đại điện có rất nhiều người nhưng ai đều chen vào không lọt đi giữa hai người bọn họ kia độc hữu bầu không khí kỳ du mắt lạnh nhìn khương nhiêu trên mặt ý cười nàng trong lòng ghen ghét phát cuồng nghĩ mấy ngày trước đây trong phủ thị vệ tìm hiểu tới tin tức nàng khỏe môi tràn ra cười lạnh vẫn luôn chưa từng hé răng kỳ du đi đến khương nhiêu bên cạnh nhu nhu nói ra thanh ta cùng với khương tỷ tỷ gặp mặt bất quá ít ỏi mấy lần nhưng biết được khương tỷ tỷ cùng yến An ca ca lẫn nhau cố ý ta cũng rất là vì các ngươi vui vẻ Tạm dừng một lát, nàng nhìn về phía mọi người, thanh âm cũng đề cao vài phần, khai phong thế ra lang quân thành thân, nhất quán là chú ý môn đăng hộ đối, theo lý thuyết hương tỉ tỉ cùng Yến An ca ca cũng coi như là ra thế tương đương. Chỉ là Phần 38 Nàng trên mặt hiện ra do dự biểu tình, thủy doanh doanh con ngươi nhìn lướt qua Yến An, cắn môi không nói chuyện nữa, dường như có cái gì thẹn thùng sự tình không có phương tiện nói ra dường như. Náo nhiệt đại điện lại làm lạnh xuống dưới, mọi người đều chờ nàng kế tiếp nói. Chỉ là cái gì? Cô Quý Phi mang theo xem kịch vui ý cười, ra tiếng hỏi, Du Nhi muốn nói cái gì cứ việc nói ra, bổn cung vì ngươi chống lưng. Kỳ Du hướng về phía cô Quý Phi cảm kích cười, cắn môi bung ra, chỉ là, ta nghe nói, khương cô nương cũng không phải chân chính hầu phụ tiểu thư, nàng chỉ là cái đê tiện thôn phụ nữ Nhi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nghiên lớp hy hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 46 Kỳ du nói chuyện mềm như đông, câu câu chữ chữ lại mang theo dao nhỏ dường như, nàng còn cố ý ở đê tiện hai chữ càng thêm trọng ngữ khí. Nàng lời này vừa ra tới, nguyên bản an tĩnh Thái Bình lâu tức khắc vang lên từng trận khe khẽ nói nhỏ thanh. Nguyên lai like nàng không phải hầu phủ tiểu thư A. Rốt cuộc là từ Nam Dương thành tiểu địa phương tới, thế nhưng là cái thôn phụ nữ nhi, khó đăng nơi thanh nhã. Không ít quý nữ biên châu đầu ghé thai biên mắt lẽ tìm hiểu khương nhiêu cùng khương nhiêu ghế gần mấy cái quý nữ thậm chí hướng một bên khuynh thân mình kéo ra cùng khương nhiêu khoảng cách này hôn loạn nghị luận thanh ở yên tĩnh đại điện trung pha là đột ngột cùng rõ ràng khó có thể bỏ qua kỳ du sắc mặt đắc ý nghe này bất tuyệt như lũ nghị luận nàng giống như đã nhìn đến khương nhiêu ngày sau nhân thân thế mà bị mọi người khinh bị cảnh tượng thôn phụ nữ nhi lấy cái gì cùng nàng như vậy quý nữ tranh chấp. nàng là thôn phụ nữ nhi chỉ này một cái nàng liền so ra kém chính mình tôn quý kỳ du xoay người nặng nề ánh mắt chuyển qua khương nhiêu trên người nguyên bản tùy ý kiêu ngạo ý cười phai nhạt xuống dưới dự đoán bên trong khương nhiêu khả năng sẽ nhân thân thế bại lộ mà sợ hãi rụng rè tự giác kém một bậc ở mọi người trước mặt bày ra nàng khó nhất kham một mặt chính là nàng cũng không có ở khương nhiêu trên mặt nhìn đến một tia thất thố khương nhiêu dáng người thẳng tắp ngồi ở chỗ kia thân sắc thản nhiên tự nhiên bắt rác đèn cung đình ánh lên chiếu vào trên người nàng giống như tốt nhất ngọc thạch rực rỡ lấp lánh chờ ổn lại bắt mắt Nàng phảng phất giống như không có nghe được cùng nhìn đến những cái đó nghị luận cùng với ghét bỏ ánh mắt, có lẽ là nàng nghe được, cũng thấy được, cũng chút nào không thèm để ý. Cố Quý Phi mặt mày một trọn, đỏ thắm môi tràn ra vài tiếng cười khẽ, thôn phụ nữ nhi. Này nhưng có ý tứ. Ít nhiều du nhi nói cho chúng ta biết, bằng không đại gia phải bị chẳng hay biết gì. Cố Quý Phi lại nhìn về phía Yên An, một bộ vì hắn tốt làm vẻ ta đây, yến đại nhân ngươi là thanh niên tài tuấn, hôn nhân càng là làm không được cho đùa. Hiện giờ thế nhưng cùng một cái thôn phụ chi nữ có nhân duyên, thật là đáng tiếc ca. Kỳ du cầm khăn che miệng, một bộ tiểu bạch hoa vô tội bộ dáng, ta cũng là ngẫu nhiên biết được, buồn không nghĩ nói ra làm Khương tỷ tỷ nang kham, nhưng thế ra lang quân thành thần chú ý môn đang hộ đối, Yến An ca ca tài mạo song toàn, ta e sợ cho Yến An ca ca bị lừa bịp hiện giờ mới không thể không nói. Kỳ tiểu cung cố quý phi hảo ý, Yến mối nhận không nổi. Yến An thần sắc lãnh đạo, thanh âm thanh lãnh, hắn đứng dậy đi vào Khương Nhiêu bên cạnh Trường thân Ngọc Lập đứng ở Khương Nhiêu bên kia, lệnh như băng đối với Kỳ Du nói, như thế nào môn đăng hộ đối. Biểu mội là ai nữ nhi lại có gì quan trọng. Không nhọc Kỳ tiểu thư lo lắng. Kỳ Du hước mắt hiện lên nước mắt, tiến an ca ca, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải cố ý, ta chỉ là sợ ngươi bị lừa bịp. Ngươi là thế gia lang quân, lại là tân khoa Trạng nguyên, có thể nào cùng bực này đê tiện thôn phụ chi nữ ở bên nhau. Đê tiện. Theo Kỳ Du nói âm rơi xuống, Khương Nhiêu thanh lãnh thanh âm vang lên tới nàng hai tròng mắt ánh mắt dường như đỉnh núi tuyết trắng xóa lại phảng phất giống như thấm lạnh một ông bích thủy lạnh lùng nhìn về phía kỳ du chất vấn nói xin hỏi kỳ tiểu thư thôn phụ chi nữ đê tiện ở nơi nào đối mặt khương nhiêu không lưu tình chút nào chất vấn kỳ du sắc mặt có chút nang kham tất nhiên là đê tiện chân đất vĩnh viễn kém một bậc chân đất sinh ra tới nữ nhi nơi nào so thượng khai phong thành quý nữ cao quý mặc dù chim sẻ bay lên chi đầu kia cũng không thay đổi được trong cốt nhục đê tiện khương nhiêu đứng dậy đi vào đại điện trung gian, nàng thần sắc tự nhiên, hữu lực thanh âm vang vọng đại điện, "Ta đại kỳ khai quốc hoàng đế kỳ chính đế, xuất thân nung gia, sau ở phố phường trung lớn lên, nhất khổ Hàn khi chỉ phải cư trú chùa miếu độ nhật, nhân kỳ chính đế tòng quân khi mưu trí xong toàn, cuối cùng thành lập đại kỳ triều, thực hiện nam bắc thống nhất." Đại kỳ kiến triều 200 năm qua, xuất hiện quá vô số hiền thần danh tướng, trở thành quốc tri trưởng thành, không ít đều là thôn phụ sở sinh. Khương Nhiêu thẳng tắp nhìn kỳ dư, từng câu từng chữ len ken hữu lực hay là ở kỳ tiểu thư trong mắt những người này cũng là đê tiện đối mặt này khương nhiêu những câu ép hỏi kỳ du sắc mặt có chút nang kham nàng cắn môi không biết nên như thế nào đáp lại khương nhiêu không hề phản ứng nàng hướng về phía kỳ tuyên đế một quỳ hai đầu gối quỳ gối lạnh lẽo cẩm thạch trắng trên mặt đất thẳng thắn ráng người thẳng tắp nhìn thượng đầu kỳ tuyên đế bậy hạ tiểu nữ sắc thật không phải hầu phủ tiểu thư mai thôn phụ trí nữ nhưng cũng không từng cảm thấy chính mình mẫu thân có gì đê tiện Tiểu nữ cha mẹ ra trận giết địch, tay làm hàm nhai, không thẹn với tâm. Kỳ tiểu thư khẩu ra đê tiện hai chữ, không chỉ có Vũ nhục tiểu nữ mẹ đẻ, Vũ nhục chính là ngàn vạn con dân, Vũ nhục chính là sở hữu đáng giá trị người kính nể hiển thần danh tướng, Vũ nhục chính là mỗi một cái nông gia ba tánh. Thân là nữ nhi, nhìn người khác nhục mẫu mà thờ ơ là bất hiếu, tiểu nữ không thể trơ mắt nhìn dưới suối vàng có biết cha mẹ bị người khinh nhục. Đúng là có ngàn ngàn vạn vạn giống tiểu nữ cha mẹ như vậy tướng sĩ cùng phụ nhân, Ta đại kỳ mới có thể quốc thái dân an, con dân mới có thể an cư lạc nghiệp, mới có kỳ tiểu thư như vậy phú quý nhật tử. Hiện giờ kỳ du nói năng lô mãng, nhục tiểu nữ mẹ đẻ, khẩn cầu bệ hạ vì tiểu nữ làm chủ. Khương Nhiêu từng câu từng chữ tiếng vọng ở trong đại điện, bay vào ở đây người trong thay, cũng tiến vào kỳ tuyên đế trong thay. Kỳ tuyên đế thần sắc nghiêm trọng, không biết suy nghĩ cái gì, hắn không như vậy thanh minh hai tròng mắt nhìn hạ đầu Khương Nhiêu, tuổi trẻ nữ lang eo thon tê bai, nhìn qua nhu nhu nhược nhược nhưng kia thẳng thắn dáng người phá lệ kiên cường từng câu từng chữ tuyên truyền giác ngộ lệnh người suy nghĩ sâu xa tiến an đi đến khương nhiêu bên cạnh vén lên quan bảo đồng dạng quỷ gối khương nhiêu bên cạnh cao dài dáng người như tùng như trúc bệ hạ ta đại kỳ con dân vô đắt rẻ sang hèn chi phân không phải do dễ dàng bị người vũ nhục bách thiện hiếu vi tiên biểu mội làm con cái càng là ứng bảo hộ chính mình cha mẹ không chịu khinh đủ. vô phụ vô quân là cầm thú cũng, biểu muội đúng là tâm khỏi cha mẹ Lòng mang bà tánh, tính sợ bệ hạ, mới không thể liền như vậy vô cơ chịu đựng kỳ tiểu thư vũ đủ. Thân cũng thỉnh cầu bệ hạ vì thần vị hôn thê làm chủ. Nhìn Khương Nhiêu cùng Yến An hành vi, tích mau chóng tiếp theo có vài vị phụ nhân cùng thần tử tiến lên, bọn họ đồng dạng là nông ra người, tất nhiên là bất mãn kỳ du trong miệng đề tiện hai chữ, thâm giác đã chịu khinh bị cùng khuất đủ. Nay vài vị thần tử nãi thông qua khoa cử khảo thí vào triều làm quan, có vài vị còn từng chịu qua Yến Gia ân huệ bọn họ nhất nhất hướng về phía kỳ tuyên đế quỳ xuống thỉnh bậy hạ vì khương cô nương làm chủ thái tử kỳ dục đi tới hắn hướng tới kỳ tuyên đế chắp tay chắp tay thi lễ phụ hoàng nhi thần tuy là thái tử lại cũng không dám chỉ trích một câu con dân đê tiện mà du đường ngội làm phụ hoàng ngài chất nữ mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho hoàng thất nàng mở miệng không lo nhục con dân trước đây khương tiểu thư giao hơn đúng là hảo đổi vị tự hỏi nếu như có người làm cho nhi thần mặt đối phụ hoàng ngài nói năng lỗ mãng tiêu nhi thần nhất định phải hảo hảo đem người này giáo hấn một đốn mặc kệ là khương tiểu thư vẫn là mặt khác nông gia con dân đều không thể vô cớ chịu này vũ nhục kỳ du lúc này sắc mặt tái nhợt một mảnh nào còn có vừa rồi vênh váo tự đắc, đắc ý miệng cười sớm đã tiêu tán nàng thân mình run run nhìn khương nhiêu thẳng thắn thân ảnh nhìn những cái đó khẩn cầu bệ hạ xử trí nàng một liệt đại thần không khỏi trong lòng hiện lên vài phần khủng hoảng nàng lúc ban đầu chỉ là muốn mượn này trào phúng thương nhiêu, nhưng khương nhiêu năng nôn thiệt biện Thế nhưng đem lớn như vậy nước bẩn bắt đến nàng trên đầu. Nàng cắn môi, đầu đại nước mắt rơi xuống, bậy hạ, Du Nhi không phải có tâm, càng vô tình bôi đen bậy hạ, khinh nhục bà cánh, Khương Tiểu Thư đây là ở cố ý khó xử Du Nhi. Khương Nhiêu cười như không cười, đánh gây nàng lời nói, Kỳ Tiểu Thư lời này nói rất đúng không đạo lý, tiểu nữ cũng không từng chủ động gây chuyện, nhưng thật ra Kỳ Tiểu Thư cố ý khó xử tiểu nữ, bậy hạ xem ở trong mắt, trong lòng biết rõ ràng, há có thể từ ngươi đổi trắng thay đen. Kỳ tiểu thư từ nhỏ học tập quý củ, hẳn là biết, mỗi người đều phải vì chính mình nói ra nói phụ trách nhiệm, mà không phải xong việc một câu khinh phiêu phiêu vô tâm chi thất liền có thể bất quá. Thượng đầu Kỳ Tuyên Đế âm thầm gật đầu, hắn xua xua tay, "Đều đứng lên đi, vì làm cái gì?" Hắn nhìn về phía Khương Nhiêu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch bạch bị khi dễ." "Du Nhi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi ngoan ngoãn biết lễ, cũng không tưởng tưởng ngươi thế nhưng sẽ nói ra lời như vậy." Kỳ Tuyên Đế có chút thất vọng nhìn Kỳ Du trở về sao chép kinh thư mười biến, lấy này hối tội. Ngươi nhục Khương cô nương mẫu thân trước đây, hiện tại liền đối Khương cô nương bồi tội. Kỳ Du tái nhược mặt, trên mặt là nóng rắt nang kham, nàng gục đầu xuống, không ai có thể thấy rõ ràng thần sắc của nàng, mặc một lát, cắn răng ứng một câu, là Thục Vương Phi đứng dậy, nàng lấy lòng nhìn về phía kỳ tuyên đế, là thần phụ rẻ dỗ vô phương, Du Nhi cũng không có cái gì ác ý, hiện giờ Du Nhi đã biết sai, không bằng này bồi tội liền miễn đi. Đỡ phải bị thương Khương Tiểu Thư cùng Du Nhi hòa khí. Thái tử Kỳ Dục ở một bên nói, Thục Vương Phi lời này không đúng, nếu là Kỳ cô nương không hướng Khương Tiểu Thư bồi tội, kia mới là thương hòa khí đâu. Vẫn là nói, Thục Vương Phi đối phụ hoàng sử trí kết quả có điều bất mãn. Không dám có bất mãn. Thục Vương Phi thở sâu, Du Nhi, phương hướng Khương Tiểu Thư bồi tội. Kỳ Du cúi đầu, gắt gao bóp chính mình lòng bàn tay, đỏ thắm vết máu chảy ra, sau một lúc lâu lên tiếng, là ta không đúng. Còn thỉnh Khương, cô nương thông cảm. Khương nhiêu cười như không cười nhìn thoáng qua kỳ du, pha hiện rộng lượng mở miệng, mong rằng kỳ tiểu thư về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng lại ném bệ hạ thể diện. Nguyễn Thị từ tịch thượng đứng dậy, hướng kỳ tuyên đế hành lễ, nàng trầm ổn ra tiếng, bệ hạ, mệnh phụ không thể không nói vài câu. tiến phủ mọi người sớm đã biết được nhiêu nhi thân thế, không có bốn phía tuyên dương đi ra ngoài, là bởi vì mặc kệ nhiêu nhi ra sao thân phận, nàng đều là cái chi thư đạt lễ hảo cô nương." là nam dương hầu gái nữ là yến phủ biểu tiểu thư càng là mệnh phụ nhận định con râu nhiêu nhi không phải kia chờ cố y khó xử người cô nương nếu không phải tối nay bị uỷ khuất nàng cũng sẽ không làm bệ hạ vì nàng làm chủ thật sự là kỳ tiểu thư kia phiên lời nói quá mức đả thương người kỳ tuyên đế không thèm để y nói nguyễn phu Úi nhân không cần nhiều lời chẳng biết nguyễn phu Úi nhân tố là hiểu lý lẽ tối nay việc này cũng xác thật là du nhi sai đến nỗi khương tiểu thư thân thế một chuyện chấm nhưng thật ra có chút tò mò không biết này rốt cuộc ra sao hồi sự kỳ tuyên đế đối khương nhiêu thân thế tới hứng thú hắn cẩn thận dò hỏi khương nhiêu thân thế khương nhiêu bằng phẳng giảng thuật một lần hết thề đều là trời xui đất khiến thần nữ là ở một hồi chiến dịch sau sinh ra thần nữ chưa từng thấy thân sinh cha mẹ một mặt khá vậy biết thần nữ phụ thân từng là một người tướng sĩ ở xa trường anh dũng chém giết cuối cùng thân mình bị hao tổn trần cứu cứu hà cuốn thân chỉ phải cởi giáp sát về quê dưỡng bệnh thần nữ mẫu thân tuy là thôn phụ Khá vậy vẫn luôn tùy quân, làm tướng sĩ an bài ăn ngon thực ngủ nghỉ, làm tướng sĩ không có nỗi lo về sau. Mặc kệ là thân sinh cha mẹ, vẫn là dưỡng phụ mẫu, thần nữ đều vì bọn họ kiêu ngạo. Kỳ tuyên đế nghe vào thần, hắn tuổi trẻ khi cũng từng mang binh đánh quá vài lần trượng, đối đãi tướng sĩ tất nhiên là có đặc thù cảm tình. Nghe song khương nhiêu nói, kỳ tuyên đế suy nghĩ phiêu trở lại mười mấy năm trước trên xa trường, hắn từ từ thở dài, nói như thế tới, người cha ruột trước kia còn đi theo chấm một đạo thượng quá xa trường là châm thủ hạ binh. Sau lại chiến dịch thắng lợi sau, chấm buồn tính toán hảo hảo khao thưởng này đó về quê tướng sĩ, chính là lúc ấy triều đình dùng chuyển, việc vặt phồn đa, đãi chấm đăng cơ sau, lại là một loạt sự tình muốn xử lý, ban thưởng một chuyện không khỏi trì hoãn xuống dưới. Mà về quê tướng sĩ từng người phân tán, khó có thể tìm kiếm, như vậy một chấm trễ, thế nhưng không có cấp này đó tướng sĩ ban thưởng. Khương Nhiêu ngọt thanh thanh âm lại nói, chẳng sợ không có ban thưởng, phụ thân cũng cũng không từng có chút nào câu hận tòng quân đánh giặc phụ thân chưa bao giờ hối bất hối kỳ tuyên đế không khỏi lặp lại ra tiếng hắn nhìn khương nhiêu chân thành tha thiết hai chóng mắt nhất thời có chút động dùng mười mấy năm trước chấm bỏ lỡ cấp các tướng sĩ ban thưởng hiện giờ lại không thể bỏ lỡ chuyên lệnh đi xuống mặc kệ tiêu phí bao nhiêu nhân lực cũng muốn cấp năm đó kia một đám về quê tướng sĩ đưa đi ban thưởng kỳ tuyên đế lại nhìn về phía khương nhiêu trên mặt có vài phần vừa lòng ý cười ngươi phụ ngươi mẫu đáng giá khâm phục ngươi cũng là cái hảo cô nương tuy là nữ tử trung hiếu nhân nghĩa không thua nam nhi chấm vì các ngươi hai người tứ hôn là chính xác người cha ruột dưỡng phụ đều là tướng sĩ ngươi có ngươi hai vị này phụ thân phong phạm cha mẹ ngươi ban thưởng liền từ ngươi tới tiếp thu chấm thưởng ngươi hoàng kim trăm lượng cẩm lụa mười thất ngọc như ý một thanh khương nhiều khỏe môi giơ lên ý cười tạ ơn nói thần nữ tạ bệ hạ long ân bóng đêm đã thâm kỳ tuyên đế sớm đã ly tịch trong yến hội mọi người tan đi Mới vừa rồi những cái đó âm thầm xa cách, ghét bỏ Khương Nhiêu thân phận quý nữ, hiện giờ nhìn đến nàng được bệ hạ ban thưởng cùng khen ngợi, lại hết thể vây đi lên, trên mặt mang theo hư tình giả y ý, ý cười, một năm miệng mười lấy lòng nói, Khương muội mội không hổ là tướng sĩ chi nữ, Khương muội mội có thể được bệ hạ ban thưởng, này thật đúng là lớn lao vinh quang, về sau Khương muội mội nhàn dôi không có việc. Gì, thường xuyên tới tỉ tỉ trong phủ làm khách. Kỳ du tối tăm nhìn trong đám người Khương Nhiêu, nàng trong lòng ghen ghét cùng ghét hận nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt điên cuồng sinh trường che kín trong lòng nhìn khương nhiêu trên mặt ý cười nàng cảm thấy trói mắt kỳ du hướng tới khương nhiêu đi đến ngươi được bệ hạ ban thưởng lại như thế nào bất quá là phản cao chi mà thôi làm người phải có tự mình hiểu lấy chim sẻ mặc dù bay lên chi đầu cũng thành không được phượng hoàng ngươi vĩnh viễn đều là chân đất nữ nhi khương nhiêu không chút để ý liếc nàng liếc mắt một cái khóe môi giơ lên châm chọc cười đi vào kỳ du trước mặt giơ lên bàn tay trắng không lưu tình chút nào hướng tới kỳ du trên mặt chính là một cái tát kỳ du sườn mặt nháy mắt nóng rất đau ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm khương nhiêu ngay sau đó lại là tàn nhẫn một cái tát liên tục hai cái tát đi xuống kỳ du không khỏi lảo đảo lui về phía sau vài bước nàng hai má nháy mắt sưng đỏ mặt trên còn có thật sâu năm ngón tay dấu vết nàng đụng mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía khương nhiêu ngươi cũng dám động thủ đánh ta ngươi dựa vào cái gì khương nhiêu hai cánh môi đỏ cởi khẽ bởi vì ngươi nên đánh ngày sau lại làm ta nghe thấy cùng loại nói cũng không phải là hai cái tắt là có thể bóc quá khứ mặt khác vây quanh quý nữ thấy này phiên cảnh tượng trong lòng đối khương nhiêu coi khinh đảo qua mà quang khương nữ lang nhìn xem thủ quyển ôn nhã không nghĩ tới cũng không phải dễ trọc kỳ du khí thân mình thẳng run nàng bụng mặt không hề là kia phó tiểu bạch liên làm vẻ ta đây cùng loạn kêu lên khương nhiêu ngươi chờ, ta muốn hướng đi thánh thượng cáo trạng khương nhiêu quét nàng liếc mắt một cái không thèm để ý cười cười, kỳ tiểu thư cứ việc đi, nhiều như vậy các tỷ tỷ nhìn đâu, kỳ tiểu thư luôn ngữ ác độc, nhục ta trước đây, ta bất quá là đang lúc đánh trả mà thôi. nói xong lời này, khương nhiêu lập tức ra thái bình lâu, kỳ du thở hổn hển mấy khẩu khí thô, hung ác nham hiểm nhìn khương nhiêu rời đi thân ảnh, ánh mắt nặng nề, nàng biết chính mình mặc dù hướng đi kỳ tuyên đế cáo trạng, cũng chiếm không được cái gì hảo. khương nhiêu hại nàng bị bệ hạ gian dậy, cho nàng hai cái tát, làm nàng làm trò mọi người ném thể diện. Khương Nhiêu thôn này phụ chi nữ mang cho nàng xỉ nhục, nàng sớm muộn gì muốn trả thù trở về. Thái Bình lâu ngoại, thái tử cùng Yến An vừa lúc nhìn đến này phiên cảnh tượng. Kỳ dục đỉnh mày khơi màu tới, nghiền ngẫm nhìn Yến An, cười trêu ghẹo nói, Khương cô nương nhìn nhàn nhã, tối nay này lưu loát hai cái tác, nhưng thật ra làm cô kinh ngạc. Từ chiêm, cô xem ngươi về sau nhật tử thảm, ngươi về sau cũng không thể chọc Khương cô nương sinh khí. Yến An cười cười, không hề răng. Trong đầu lại ở hồi tưởng Khương Nhiêu mới vừa rồi khổn trưởng Kỳ Du khi hiên ngang bộ dáng Thái tử vua Yến An bả vai, hiện giờ phụ hoàng vì ngươi ban hôn, đánh giá lại quá không lâu, cô liền có thể uống thượng tử chiêm ngươi rượu mừng. Yến An khép cười một tiếng, tối nay đa tạ Thái tử vì ta cùng biểu mội nói chuyện. Kỳ Du lắc đầu, nói cái gì tạ, ngươi ta thậm chí giao hảo hữu, không cần nói tạ. Được rồi, mau trở về đi thôi, ngày mai còn muốn thượng giá trị đâu. Lên xe ngửa Khương Nhiêu, nhớ tới tối nay một chuyện. Thật đúng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mới đầu có bị tứ hôn vui sướng, sau lại lại có bị nhục nhã phẫn ướt, đương nhiên cũng có đánh kỷ du hai cái tát hả giận. Nàng chính suy nghĩ, chỉ thấy xe ngựa mạnh bị mở ra, Yến An đi vào nàng trong xe ngựa, ở nàng đối diện ngồi xuống. Khương Nhiêu hai tròng mắt nhìn Yến An, một lát sau cười cười, nàng có chút ngượng ngủng, biểu ca, tối nay là ta cho ngươi cùng mở thêm phiền thoái. Chính mình mẫu thân bị liên tiếp nhục nhã, nàng chưa từng gặp qua thân sinh mẫu thân một mặt. Nhưng nếu là liền nàng danh dự đều không thể giữ gìn, trơ mắt nhìn nàng bị người nhục nhã, kia chính mình cũng không xứng làm người con cái. Nàng là giác khí, nhưng bởi vì nàng, liên lụy Yến An đi theo quỳ xuống, làm phiền Nguyễn Thị đứng dậy vì nàng bịa giải, khương nhiều có chút băn khoăn. Yến An mặc mâu thật sâu nhìn nàng, Khâm xương rõ ràng đại trưởng nhẹ nhàng go go nàng mày, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi là của ta biểu muội, lại quá không lâu, chúng ta đó là người một nhà biểu ca cũng không từng cảm thấy có quan hệ chuyện của ngươi là phiền thoái khương nhiêu sửng sốt tiếp theo cười ngâm ngâm nhìn về phía yến an nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh giống như đầy trời sao trời ảnh ngược ở trong đó nàng ứng một câu ân tại đây một khắc nàng trong lòng ấm áp ngọt ngào so ăn hoa quế tô còn muốn ngọt nàng thật sự hảo hạnh phúc ca có yêu thương nàng người nhà có quan tâm nàng thân nhân còn có yêu thích nàng nơi trốn đứng ở nàng bên cạnh nhị biểu ca yến an nắm lấy tay nàng rũ mắt nhìn về phía tay nàng tâm nhẹ nhàng ra tiếng có đau hay không phần ba mươi chín khương nhiêu nghịch ngậm lắc đầu tiếp theo nghĩ tới cái gì dường như lại gật gật đầu nàng kéo dài quá điệu mềm mại xuất khẩu đau nghe được nàng này kiểu khí một tiếng tiến an đuôi lông mày hàm chứa cười kéo nàng trắng thuần tay nhỏ túi đầu chiều nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở ôn nhu đem nàng bàn tay mềm nắm ở trong lòng bàn tay hắn mặc mâu nhìn khương nhiêu thực xin lỗi kỳ du buồn cùng khương nhiêu không oán không thù Cô ý nhằm vào Khương Nhiêu nguyên nhân, Tiến An trong lòng biết rõ ràng. Khương Nhiêu lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn, này không phải biểu ca ngươi sai, ngươi cũng không từng treo chọc quá nàng, người như vậy chính là thiếu thu thập, nàng càng muốn thượng vội vàng ghê tầm ta, ta tự nhiên sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Khương Nhiêu lại giảo hoạt cười nói, nói nữa, xem ở biểu ca ngươi như vậy tuấn phân thượng, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu. Tiến An chạm chạm nàng gương mặt, hai tròng mắt trung toàn là ý cười, lười biếng nói nguyên lai like biểu mội chỉ là thích biểu ca này phúc túi ra nha khương nhiều hai tròng mắt doanh cười túi người ở hắn cầm chỗ hôn một cái thực mau liền rời đi nàng nghịch ngậm chớp chớp mắt lông mi dung nhan thích cái gì đều thích biểu ca ngươi tốt như vậy ta đặc biệt thích ngươi liên tiếp mấy cái thích ngược lại là vẫn luôn trầm ổn đến an lúc này nhĩ tiêm nổi lên một chút từng đỏ hắn cả người như đắm chìm trong ấm áp xuân phong trung trong lòng thỏa đáng lại thoải mái trong lòng mãn đương đương chỉ cảm thấy kiên định Hắn màu đen trong con ngươi toàn là ấm áp ý cười, có thể bị ngươi thích, là biểu ca vinh hạnh. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bi giấy mười bình, làm ta và ngươi nói năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 47 Cảnh dương cung trung cố quý phi dựa vào tiểu sụp thượng, phía sau cung nữ vì nàng đấm bả vai, nàng hai tròng mắt chấm mắt, suy nghĩ sự tình nguyên bản muốn mượn kỳ du tay cấp khương nhiêu một cái năng kham cấp yến ra một cái ra vai phủ đầu nhiên hoàn toàn ngược lại nhưng thật ra làm khương nhiêu được lợi bất quá khương nhiêu cùng yến ra tối nay này cử nhưng thật ra đắc tội thục vương cùng thục vương phi thục vương chính là bệ hạ nể trọng bào đệ kỳ du lại là thục vương hòn ngọc quý trên tay chính mình ái nữ bị nhục thục vương định là đối yến ra không có gì ấn tượng tốt nghĩ vậy nhi cố quý phi khỏe môi tràn ra vài tia cười lạnh nhìn yến ra nhiều một cái địch nhân nàng vui vẻ thực được rồi qua đi đi cố quý phi mở hai chóng mắt vẫy lui vì nàng xoa vai đấm lưng tiểu cung nữ đối với bên cạnh bên người cung nữ hỏi tam hoàng tử nhưng nghỉ ngơi tối nay đến hội kết thúc vãn kỳ hằng lại nhiều uống mấy cái rượu liền không có thửa xe ngựa ra cung hồi hoàng tử phủ mà là lưu tại trong cung kia bên người cung nữ thanh âm thấp vài phần nương nương tam hoàng tử đang ở uống rượu tam hoàng tử bên người thái giám khuyên vài câu nhưng không dùng được cố quý phi mày liếu nhăn lại đi đi hằng nhi nơi đó, đi vào phòng trong, gây mũi mùi rượu ập vào trước mặt, án trên bàn đảo vài cái bình rượu, Kỳ Hằng một chản lại một chản uống thả cửa rượu. Cố Quý Phi nhìn mất mát tối tăm, dựa rượu giải ưu Kỳ Hằng, tức khắc trong lòng nổi lên vài phần bực mình, nàng phái thái giám cầm đi Kỳ Hằng trước mặt bầu rượu cùng chén lớn rượu, có chút hận sắt không thành thép cởi trách nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ bộ dáng, nào còn có Hoàng tử căng nạo? Kỳ Hằng thần sắc suy sụp, ngốc lăng nhìn chăm chú vào phía trước, Hoàng tử lại như thế nào? phụ hoàng một câu ta thích nữ lang liền thành người khác vị hôn thê mẫu phi đã sớm nói cho ngươi làm ngươi đối khương nhiêu đã chết này tâm khương nhiêu rốt cuộc cho ngươi hạ cái gì mê hồn dược làm ngươi như vậy bị ma quỷ ám ảnh nàng bất quá là cái hồ mị tử mà thôi cố quý phi thần sắc bất mãn huống chi nàng là cái thôn phụ nữ nhi không phải cái gì hàng thật giá thật hầu phủ tiểu thư mặc dù thánh thượng không có cho nàng tứ hôn mẫu phi cũng sẽ không đồng ý làm nàng gả cho ngươi kỳ hằng ánh mắt nặng nề Mẫu phi, nhưng nhi tử chính là thích hương nhiều, cô nương khác đều không bằng nàng, nàng hẳn là nhi tử người. Cố quý phi không tán đồng lắc đầu, si tình lang chính là cái chê cười. Nam tử cảm tình, tới mau đi cũng mau, chỉ cần hắn bên người có một cái chủ động treo chọc hắn nữ lang, không ra mấy ngày, hắn liền có thể đem trong lòng hảo ném tại một bên. Lúc trước, bệ hạ cũng từng là thiệt tình sùng ái thái tử mẹ đẻ, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, bệ hạ có lẽ là liền nữ nhân kia trông như thế nào đều quên mất năm đó bổn cung dùng chút mưu mẹo bắt lấy cơ hội thượng vị đoạt thái tử mẹ đẻ sùng ái hiện giờ này hậu cung tôn quý nhất nữ nhân là bổn cung thái tử mẹ đẻ thành một bồi bụi bặm cố quý phi ở bên cạnh hắn ngồi xuống trong giọng nói mang theo một tia mê hoặc ngươi là bệ hạ sùng ái nhất hoàng tử tổng nhớ thương tình tình ái ái như thế nào có thể thành đại sự hôm nay bệ hạ thế nhưng làm thái tử cùng hắn một đạo thừa đổi ra hành dị vãng chỉ có ngươi mới có như vậy lãi ngộ mẫu phi cùng ngươi tình cảnh hiện tại không ổn Cùng với vì một nữ tử hao tổn tinh thần, không bằng đem tâm tư đều dùng ở đại sự mặt trên, đãi ngày sau con ta thành tiểu nghiệp lớn, khắp thiên hạ nữ tử đều là của ngươi. Tình yêu nhất giả dối, ngươi hôm nay nhớ thương khứ nhiều, đãi có quyền thế sau, không cần ngươi phi tâm tư, nàng sẽ tự chủ động ủy thân với ngươi. Ngươi sống một đời, có thể dựa vào chỉ có quyền thế, bằng không chúng ta hai mẹ con, như thế nào giống như nay vinh sủng. Kỳ hằng ánh mắt càng thêm thâm trầm, như sâu không thấy đáy vực sâu. Bên trong ẩn chứa mưa rền gió dữ, hắn hôn mê đầu góc dần dần thanh minh lên, lộ ra một cái hơi hiện âm u tơi cười, mộ phi nói chính là, nhi tử đã biết. Ngôi vị hoàng đế hắn muốn, Khương Nhiêu hắn cũng muốn, mặc dù Khương Nhiêu không phải hắn nữ nhân, hắn cũng càng muốn đoạt lại đây. Bất quá là một nữ nhân mà thôi, chơi một chút cũng liền thôi, ngươi là hoàng tử, đãi ngày sau bước lên đến vị, đó là thiên tử, cũng không phải là cái gì A miêu A Cẩu đều có thể gả cho ngươi. cố Quý Phi lại nói, Mẫu phi đã vì ngươi chọn hảo thích hợp hoàng tử phi người được chọn. Nghe mẫu phi nói, "Đãi ngày mai mẫu phi liền làm ngươi phụ hoàng vì ngươi tứ hôn. Kỳ hăng mặt mày có một tia không kiên nhẫn, mẫu phi, ngươi chẳng lẽ là còn tính toán làm biểu muội gả cho nhi tử? Phụ hoàng hiện giờ cũng không hỉ cố ra, huống hồ biểu muội gặp phải như vậy nhiều chuyện đoan, nhi tử tuyệt không nguyện cưới biểu muội làm vợ. Cố quý phi bất mãn nói, Minh hy tử nhỏ cùng ngươi một đạo lớn lên, ngươi cùng nàng là thanh mai trúc mã. Nếu không phải Khương Nhiêu cái kia hồ mị tử ra tới giảo sự, ngươi như thế nào không muốn cưới Minh Hy? Kỳ Hằng trở về một câu, Mẫu Phi, chuyện khác Nhi tử đều đáp ứng ngươi, nhưng biểu mội quá mức tiêu căng, cũng không thích hợp làm Hoàng tử Phi. Nhi tử thật là không hiểu, Mẫu Phi vì sao một hai phải chấp nhất với làm Nhi tử cưới biểu mội làm vợ. Mẫu Phi xuất thân cố Gia, trước kia cố Gia bừa bãi vô danh, đúng là bởi vì Mẫu Phi, cố Gia nhảy trở thành khai phong nổi danh đại gia tộc, Mẫu Phi là cố Gia nữ nhi Không thể trơ mắt nhìn cố ra liền như vậy suy sụp đi xuống, mẫu thân muốn kéo cố ra một phen. Nói nữa, ngươi biểu nội hiện giờ đã biết hối cải không hề gây chuyện, các ngươi hai người rất là xứng đôi. Kỳ hàng không muốn lại cùng cố quý phi nói đến việc này, mẫu phi, việc này không cần nhắc lại, nhi tử tuyệt không nguyện cưới biểu nội làm vợ, nhi tử mệt nhọc, đầu óc có chút hôn mê, mẫu phi cũng trở về đi. Cố quý phi nhìn hắn một cái, thôi, thôi, ngươi không muốn, mẫu phi cũng không cưỡng bách ngươi nàng không có nói thêm nữa cái gì ra kỳ hàng nhà ở cố quý phi mày liếu hợp lại khởi đối một bên cung nữ nói là minh hy đợi lát nữa tới gặp ta một mặt cô mẫu cố minh hy thực mau liền đến cố quý phi tầm điện cố quý phi tóc đen rối tung ở sau lưng từ từ liếc nhìn nàng một cái minh hy ngươi lại đây cô mẫu có chuyện nói cho ngươi cố quý phi lôi kéo tay nàng nhẹ nhàng vũ vũ ngươi biết cô mẫu vẫn luôn đều thương ngươi cũng muốn cho ngươi làm cô mẫu con râu bất quá Hằng Nhi hắn, hiện giờ bị Khương Nhiêu kia hồ mị tử mê hoặc trong lòng chỉ nàng một người. Cố Minh Hi cắn môi, lặng lẽ đánh giá Cố Quý phi thần sắc, cô mẫu, Minh Hi là thật sự thích biểu ca, chẳng sợ không thể gả cho biểu ca, làm hắn chấp phi cũng có thể. Đây là nói cái gì? Ngươi là bổn cung chất nữ, bổn cung có thể nào làm ngươi làm Hằng Nhi chấp phi, này không phải ở ném bổn cung thể diện sao? Nói nữa, nếu như thật sự làm ngươi thành Hằng Nhi chấp phi, bổn cung lại như thế nào hướng phụ thân ngươi công đạo? Cô Quý Phi cười lắc đầu, dưa hái xanh không ngọt. Cô Mẫu sẽ vì ngươi tìm một cái thích hợp ngươi như ý Lang Quân. Cố Minh Hi trong lòng đột nhiên nảy dựng, nàng trợn to hai tròng mắt nhìn về phía cô Quý Phi, lập tức dại ra ở nơi đó, không khỏi nỉ non nó nói, Cô Mẫu, ngài phía trước nhận lời quá làm ta gả cho biểu ca, ngài đáp ứng quá ta. Cô Quý Phi nhiễm đỏ thắm sơn móng tay bàn tay mềm cầm lấy án trên bàn nước trà, hạt một ngụm, mới nói, Cô Mẫu tả hữu không được ngươi biểu ca tâm tư, ngươi yên tâm, cô Mẫu thương ngươi khẳng định sẽ đem ngươi gả hảo nhân ra cố minh hy toàn bộ thân mình cứng đờ nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại tự hỏi đối sách nàng vì gả cho kỳ hằng mưu hoa lâu như vậy hiện giờ chỉ còn một bước không thể ra trạng huống nàng rũ mắt nắm chặt song quyền ngự khí lại là nhẹ nhàng minh hy nghe cô mẫu nói hết thể đều ấn cô mẫu phân phó cố quý phi tràn ra miệng cười cô mẫu liền biết ngươi là cái hảo hải tử không đành lòng làm cô mẫu khó xử đêm đã khuya ngươi đi đi cố minh hy ra cố quý phi tầm điện mắt lạnh ánh trăng chiếu vào nàng trên mặt cả người nhìn qua có chút ấm lãnh nàng biểu tình đạm mạc đi bước một đi tới ngày đó cô quý phi chính miệng đáp ứng làm nàng gả cho kỳ hằng nàng phụ thân cũng là một lòng duy trì kỳ hằng tiêu phí lại nhiều bạc cũng không đau lòng hiện giờ nhìn cố ra rơi đài cố quý phi cùng kỳ hằng lại giống đá bóng giống nhau một chân đem nàng đá văng ra nào có chuyện tốt như vậy cố minh hy muốn chén tỉnh rượu trà đi đến kỳ hằng cửa phòng trước đối với cửa thị vệ nói ta tới cấp biểu ca đưa tỉnh rượu trà đêm đã khuya các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi nơi này có ta liền hảo chờ lát nữa ta đi ra ngoài thời điểm lại kêu các ngươi cửa thị vệ sát thật vây cực kỳ liền nghe lời đi xuống chuẩn bị nắm chặt thời gian ngủ gật cố minh hy nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến môn lại tướng môn khóa lại nhìn trên giường ngủ say kỳ hằng, nhìn hắn một mi một mắt nàng tâm lại nhảy dựng lên dần dần nàng bang bang thẳng nhảy tâm bình tĩnh trở lại phụ thân bị tạm thời cách chức ở nhà Huynh trưởng bị quan tiến đại lao, mẫu thân nhân bi thương quá độ tinh thần không phân chấn, tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, đều là Khương Nhiêu, nàng nhất định phải gả cho kỳ hàng, nhất định phải trở thành hoàng tử phi, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem Khương Nhiêu đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng không hề có chút do dự, đi bước một hướng tới kỳ hàng đi đến, trên người váy lũi chạy xuống trên mặt đất. Ánh nến lay động cả đêm, ngày thứ hai kỳ hàng tỉnh lại khi, cảm thấy có chút không thích hợp, hắn trong lòng ngực nhiều một nữ tử, lộ trắng non đầu vai cùng hắn giao truyền ở bên nhau hắn mày nhăn lại vội vàng đứng dậy theo hắn động tác cố minh hy cũng tỉnh táo lại sắc mặt xấu hổ nói một câu biểu ca kỳ hằng bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày đêm qua ai làm ngươi tiến vào đêm qua ta tới cấp ngươi đưa tỉnh rượu trà biểu ca ngươi phi lôi kéo tay của ta không cho ta rời đi ta nỗ lực phản kháng nhưng ta chỉ là cái nữ tử biểu ca ngươi lại cấp lại hung ta không thể nề hà cố minh hy cúi đầu có chút ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp kỳ hằng thanh âm thanh lãnh Việc này không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt không thể nói cho mẫu phi. Mặc dù ngươi thành ta người, ta cũng sẽ không cưới ngươi, ta sẽ chọn lựa một cái thích hợp lang quân, đem ngươi gả qua đi. Cố Minh Hy lập tức đỏ mắt, nàng ôm thượng kỳ hằng eo, ta đã là biểu ca người của ngươi, có thể nào gả cho người khác. Biểu ca, ta ái mộ ngươi đã lâu, ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ không lại gây chuyện sinh sự. Kỳ hằng đẩy ra nàng, phủ thêm quần áo, trong lòng ta đã có ý chung nhân, ngươi gả cho ta, ta cũng sẽ không thích ngươi. Hà tất đâu? Cố Minh Hy vội vàng lôi kéo hắn tay, nàng huyền huyền rục khóc nói, ta biết biểu ca có ý trung nhân, là Khương Nhiêu, đúng hay không? Ta hiện giờ đã là biểu ca người của ngươi, chỉ cần ngươi cưới ta, biểu ca muốn làm cái gì, ta đều có thể, ta có thể giúp đỡ biểu ca được đến Khương Nhiêu. Kỳ hăng động tắc một đốn, nặng nghề nhìn nàng một cái, hắn suy nghĩ sâu xa một lát, cũng hảo, ngươi nhớ rõ hôm nay nói. Nói xong lời này, hắn mặc tốt quần áo, không lưu tình chút nào ra cửa phòng không manh áo che thân cố minh hy ôm chặt chăn gấm đem thân mình bọc đến kín mít nàng dùng sức cắn môi dỉ sắt vết máu chảy ra nàng là quý nữ hiện giờ lại dường như phong nguyệt nơi vụ nữ dùng sức thủ đoạn vây đuôi lấy lòng lưu lại khách nhân đem nàng quý nữ tôn nghiêm hung hăng đạp lên lòng bàn chân đều là khương nhiêu hại chính mình nàng sẽ không làm khương nhiêu có ngày lành quá mà thục vương phủ bên này chẳng sợ qua một đêm kỳ du trên mặt năm ngón tay vệt đỏ còn chưa tiêu tán thục vương phi đau lòng nhìn nàng du nhi Khai phong hảo nhi lang có rất nhiều, muốn cưới ngươi người cũng có rất nhiều, ngươi đừng lại nhớ thương Yến An. Kỳ Du sắc mặt tâm trầm, qua sau một lúc lâu, nàng suy suy cười, nhưng bọn họ đều không phải Yến An Kaka. Nữ nhi nhớ thương Yến An Kaka lâu như vậy, có thể nào dễ dàng từ bỏ đâu. Trước mắt Yến An Kaka thích Khương Nhiêu, không ý nghĩa hắn sẽ vẫn luôn thích Khương Nhiêu. Nếu là Khương Nhiêu từ trên đời này biến mất, thì Yến An Kaka có phải hay không liền sẽ thích chính mình. Cái này ý niệm chui vào Kỳ Du trong đầu. Nàng vội vàng đem này đó ý tưởng đuổi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ như thế nào đoạt được Yến An yêu thích. Một đêm ngủ ngon rời giường khương nhiều, cũng không biết kỳ du cùng cố minh hy ác độc tâm tư, nàng viết mấy phong thư nhà phái người đưa hướng năm giường, đem kỳ tuyên đế tứ hôn sự tình ở trong lòng nói cho Khương Hầu ra cùng Yến Thị. Thu được gửi thư, có người vui mừng có người yêu, vui mừng tất nhiên là Khương Hầu ra cùng Yến Thị, đặc biệt Yến Thị cao hứng không khép miệng được, nàng vốn là coi trọng Yến An, nữ nhi có thể gả cùng hắn Tất nhiên là một cọc hảo việc hôn nhân. Nguyễn Thị không cấm nhớ tới Khương Nhiêu đi khai phong trước từng nói nói, ngày ấy sáng sớm Khương Nhiêu nói cho nàng, nàng ái mộ Yến An đã lâu, muốn gả cho Yến An. Ban đầu cho rằng Khương Nhiêu là đang nói đùa, nhưng nghiền chuyển qua mấy tháng, thế nhưng thật sự cùng Yến An có nhân duyên. Đến nỗi này ưu người, đó là nhị phòng khương họa, cảm tình Khương Nhiêu đã ở khai phong lâu như vậy, lại là tìm một cái như ý lang quân, còn lao động thiên tử ban hôn. Cũng may, mặc dù như vậy, Khương Nhiêu cũng là thấp chính mình một đầu, chính mình ngày sau là hầu phu nhân, nghĩ vậy nhi, Khương Hòa vững vàng mặt rốt cuộc lộ ra một cái ý cười, nàng gấp không chờ nổi muốn gả cho hoài âm hầu, trở thành hầu phu nhân. Thôn Trang bên này, tiểu thư, tiểu thư, ngươi ở đâu đâu? Sườn núi chỗ Khương Hoảng nghe được thị nữ kêu gọi, thanh thúy lên tiếng, thôn Trang nơi này hoàn cảnh tốt, độc trên núi có khi tiên trái cây, còn có một ít tiểu động vật, này đây Khương Hoảng rảnh rỗi không có việc gì, liền thích đi độc trên núi nhìn xem phong cảnh nghe được thị nữ kêu gọi, Khương Hoản liền chuẩn bị xuống núi. Nàng cúi đầu nhìn đường núi, Dư Quang lại thoáng nhìn một bên bụi cỏ chung có vài giọt vết máu phía Quang, vẫn luôn đi thông cách đó không xa cửa động. Khương Hoản dừng lại bước chân, suy nghĩ sâu xa một lát, vẫn là quyết định lặng lẽ đi xem một phen. Độc Sơn có người săn thú, có khi liền sẽ bị thương một ít tiểu động vật. Nếu thật là có thỏ con chờ động vật bị thương, nàng cũng hảo ôm xuống núi trị liệu một phen. Cửa động chỗ có ẩn ẩn Quang, bởi vì cửa động bụi cỏ ngăn cản ánh sáng có chút tối tăm, xem đồ vật xem không quá rõ ràng khương oản ẩn ẩn thấy trong sơn động có thứ gì lại chỉ có thể thấy đại khái hình dáng nàng lột ra cửa động che đậy dây đằng túi người cẩn thận chiều cửa động nhìn lại trên mặt đất nằm một cái lang quân eo bụng chỗ vết máu loang lộ đem huyền sắc quần áo nhuộm thành trói mắt nặng nề hồng lang quân vẫn không nhúc ních gắt gao nhắm mắt ảm đạm ánh sáng cũng kho nén này thâm thúy hình dáng có lẽ là nhân mất máu quá nhiều sắc mặt tái nhợt dường như lạnh lẽo ngọc thạch làm người nhịn không được sờ lên phất đi hắn trên mặt tái nhuận cùng lạnh băng đại thấy rõ ràng lang quân diện mạo khương Quản vài bước vọt vào sân động nàng không rảnh lo chú ý cái gì ngồi quy trên mặt đất mang mùa xuân đầu ngón tay có chút run rẩy để sát vào lang quân cánh mũi nàng thân mình đột nhiên run lợi hại nhẹ nhàng kêu ra tiếng bùi kha bùi kha phần bốn mươi chương bốn mươi tám khương Quản đánh bạch đầu ngón tay đáp ở bùi kha cánh mũi gian cảm nhận được kia mỏng manh hơi thở nhẹ như chiêng trống tâm miễn cưỡng yên tĩnh nàng cưỡng bách chính mình thu liễm tâm thần, túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng hôn mê bất tỉnh Bùi Kha tự hỏi như thế nào đem hắn cứu ra đi. nàng cung Bùi Kha bất quá chỉ thấy hai lần mặt, nhưng ở khương hoảng trong lòng, Bùi Kha như vậy thiếu niên lang quân hiên ngang tiêu dũng, một lần lại một lần cứu nàng với nguy nan bên trong. dĩ vãng lang quân cương nghị hình dáng, hiện giờ lại là trên mặt tái nhợt một mảnh, màu đen thâm mắt giờ phút này hạ, không thấy một chút thần thái, môi mỏng cũng là tái nhợt, không có một tia huyết sắc, trên môi có vài đạo vết dạ khương Quản lấy ra mang theo ống trúc hướng đầu ngón tay thượng đổ vài giọt thủy xanh nhạt đầu ngón tay nhỏ giọt oanh oanh giọt nước ấm áp chỉ bụng dán lên bùi kha tái nhợt môi nhẹ nhàng môi lang quân khô nước môi có một chút thủy nhuận hôn hôn trầm trầm bùi kha chỉ cảm thấy chính mình thân ở trong bóng tối hắn nỗ lực muốn đi ra ngoài lại tìm không thấy một tia ánh sáng hắn thân mình trở nên lạnh lẽo cũng càng ngày càng suy yếu đột nhiên gian hắn nghe thấy mềm mại vài tiếng dường như một cái nữ lang ở kêu tên của hắn Từng tiếng giống tiểu miêu nhi kêu dường như tuy mềm như đông lại truyền vào hắn trong đầu. ngay sau đó hắn cảm nhận được trên môi ướt tác còn có kia mềm ấm xúc cảm. hắn lao lực mở hai tròng mắt muốn nhìn một cái người tới. nùng lớn lên lông mi nửa hàng, khương hoàn lực chú ý đều ở bùi kha môi mỏng chỗ, đầu ngón tay còn chưa tới kịp rời đi, đột nhiên cổ tay trắng nón bị người nắm chặt, chỉ nghe thấy trầm thấp một tiếng, ngươi đang làm gì? khương hoàn vui vẻ, nàng sáng ngời con ngươi nhìn về phía bùi kha, bùi đại ca, ngươi tỉnh. Không đợi Bùi Kha trả lời, nàng lại nói: Ngươi chạy thật nhiều huyết, mới vừa rồi làm ta sợ nhảy dựng. May mắn ngươi tỉnh lại. Nói xong lời này, nhìn chính mình thủ đoạn bị Lang Quân hữu lực Đại trưởng gắt gao nắm chặt, đầu ngón tay còn dán ở hắn trên môi, khương hoảng, có chút ngượng ngùng, thon dài lông mi hơi hơi kiều động. Ngươi môi quá làm, ta vì ngươi đổ điểm nước, không có ý khác. Trong sơn động ánh sáng ảm đạm, nhưng nữ lang kia bánh nhuận như tuyết da thịt, còn có má lún đồng tiền trung dạng ý cười, tiến vào Bùi Kha hai tròng mắt chung. Nguyên lai là cái kia tiểu cô nương. Bùi Kha vừa định nói chuyện, cảm nhận được trên môi nữ lang mềm mại ngón tay ngọc, hắn vội vàng buông ra trường, buông ra khương quản thủ đoạn, Liễm đi trong lòng kia một kia không được tự nhiên, mặc mâu nhìn phía khương quản, đa tạ. Khương quản nhợt nhạt cười, không tạ. Tạm dừng một lát, nàng lại nói tiếp, ngươi thương rất nghiêm trọng, chân núi chính là hầu phủ thôn trang, ngươi nếu là không chê, theo ta đi thôn trang thượng dưỡng bệnh, tốt không? Nhìn nữ lang như nước hai trong mắt, Bùi Kha cố sức ngồi dậy theo hắn động tác, hắn bụng gian lại thẩm thấu ra vài cổ vết máu. Thanh Tuấn ánh mắt nhăn lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, tái nhợt như ngọc trên mặt lại vô mặt khác thần sắc. Có lẽ là này đó đau sốt đối hắn mà nói là chuyện thường ngày. Khương tiểu thư, ngươi trở về đi, có người nơi nơi tìm ta, muốn lấy đi trong tay ta đồ vật, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi nói gì vậy? Ngươi đã cứu ta hai lần, là ta ân nhân cứu mạng, ta không sợ ngươi liên lụy ta. Khương quản thần sắc nghiêm túc, mềm mại thanh âm tiếng vọng ở trong sân động nàng đỡ bùi kha dựa vào trên vách núi đá nhìn kỹ một chút hắn thương thế ngươi thương thế nghiêm trọng ngươi đãi ở chỗ này đừng núp ních ta xuống núi tìm người đem ngươi nâng hồi thôn trang nói xong lời này khương Hoảng đứng dậy rời đi đi chưa được mấy bước lại phản hồi tới ở bùi kha trước mặt ngồi xổm xuống gỡ xuống eo liếu gian túi gấm nàng kéo qua bùi kha đại trưởng để vào hắn lòng bàn tay nơi này là một ít khô bò vốn là ta bị đương ăn vặt trước mắt ngươi ăn trước một chút bổ sung chút thể lực còn có này một ống trúc thủy Bùi đại ca, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta lập tức liền trở về. Công đạo xong này đó, Khương Hoản lại lần nữa đứng dậy rời đi, ra cửa động, cẩn thận giấu hảo cửa động dây đằng, lại giải mấy cái cắt đất, che lấp bên ngoài bụi cỏ thượng điểm điểm vết máu, lúc này mới yên tâm xuống núi. Theo Khương Hoản rời đi, Sơn Động lại, lại lần nữa tối tăm đi xuống, trong bóng tối là một mảnh yên tĩnh, an tĩnh có thể nghe thấy Sơn Động chỗ sâu trong tí tách tiếng nước, lạnh băng trong động chỉ hắn một người phảng phất giống như mới vừa rồi tươi sống nhuận tú nữ lang là hắn phán đoán ra tới dường như Bùi kha túi đầu nhìn lòng bàn tay túi gấm lúc này mới có một tia thật cảm hắn một người độc lai like, độc văn quán chẳng sợ bị thương lại như thế nào nghiêm trọng cũng là hắn một người cố nhịn qua lần này hắn đã làm tốt mất đi tính mạng chuẩn bị trời cao đài hắn không tệ làm hắn gặp cái kia tiểu cô nương đánh giá lo lắng hắn bị thương suy yếu vô lực tiểu cô nương chi kỷ đem ống trúc cái nắp mở ra túi gấm túi khẩu cũng là khai thấy vậy bùi kha mát lạnh sắc mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười khớp xương rõ ràng ngón tay cầm một khối khô bò bỏ vào trong miệng hàm hương hương vị ở ngôi chung bốn phía thoáng giảm bớt trên người hắn đau đớn ánh mắt lại chuyển qua kia ống trúc chỗ đây là tiểu cô nương tư dùng đồ vật bùi kha dừng một chút đem ống trúc cái nắp khép lại lại ăn mấy viên khô bò dựa vào vách núi nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu cửa động dây đằng lại lần nữa bị mở ra ấm áp ánh nắng chiếu vào bùi kha trên mặt hắn thoáng trợn mắt đón nhánh bạch ánh nắng xem qua đi Thấy được Khương Hoản là lướt mảnh khảnh dáng người. Khương Hoản tiến vào trong sân động, đối với phía sau hai cái gã sai vật nói, cẩn thận một chút, Bùi Đại Ca bị thương. Mấy cái gã sai vật đem Bùi Kha nâng đến cáng thượng, phá hủy trong động lưu lại dấu vết. Khương Hoản đi theo hắn một bên, chạm chạm hắn mày, tế mi nhữ lại, có chút lo lắng nói, Bùi Đại Ca, ngươi mày nóng quá, có lẽ là phát sốt. Bùi Kha không thèm để ý, mặc mâu nhìn Khương Hoản, không đáng ngại, đừng lo lắng. Khương Hoản hướng hắn nhợt nhạt cười ứng một câu ân. Chờ tới rồi thôn trang thượng, Khương Hoảng không muốn kinh động quá nhiều người, trực tiếp làm này mấy cái gã sai vặt đem bùi kha đưa đến nàng chỗ ở, lại tìm tới đại phu vì bùi kha trần trị. Khương Hoảng dặn do nói, Vương Thúc, việc này thỉnh cầu ngài đừng lộ ra đi ra ngoài, còn có các ngươi mấy cái, vô luận ai hỏi, đều không thể nói ra đi. Khương Hoảng trong miệng Vương Thúc đó là thôn trang thượng quản sự, hắn gật đầu nói, tiểu thư yên tâm, Lão Nô biết, Lão Nô cũng sẽ quản hảo thủ hạ nhân. Tuyệt không sẽ đem việc này lộ ra đi ra ngoài. Khương Hoãn lúc này mới yên tâm, nàng xoay người vào phòng, phòng trong truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, lại quá trong chốc lát, hai tấn hoa dâm đại phu đi ra, vị công tử này thế pha trọng, trong vòng nửa tháng tốt nhất không cần có kịch liệt động tác, ẩm thực theo phương thuốc thượng tới, chờ lát nữa ngao một liều dược cấp vị công tử này ăn vào, nếu là tối nay ra hãn, lui thiêu, liền không ngại. Kịch liệt động tác. Khương Quảng có chút sợ không được đầu óc, nàng gật gật đầu, làm phiền Trương đại phu còn thỉnh trương đại phu ở thôn trang thượng Đãi một đêm ngày mai nhìn nhìn lại tình huống để ngừa có cái gì bất chắc rơi xuống nước lãnh trương đại phu đi phòng trò khách nghỉ ngơi trương đại phu đi theo rơi xuống nước đi ra ngoài Khương quản đi vào nhà ở nội đùi kha lúc này đã ngủ say qua đi mặt mâu nhắm chặt chẳng sợ trong lúc ngủ mơ vẫn cho người ta một loại không chút nào kiên định căng chặt cảm giác sâm tú mày hơi hơi nhăn như vậy tuấn mỹ lang quân giờ phút này suy yếu lại tái nhuận nhìn qua giống cái tiểu đáng thương Thực dễ dàng liền gợi lên Khương Hoản thương tiếc chi tâm. Nàng không khỏi nhỉ non một câu, khắc chế muốn phất khai hắn mày xúc động, không biết bùi đại ca rốt cuộc sinh hoạt ở cái dạng gì hoàn cảnh chung. Nàng sốc lên chăn gấm muốn nhìn một cái bùi Kha thương thế, không ngờ tưởng, ánh vào nàng đôi mắt lại là lang quân thon chắc eo bụng cùng ngực, trừ bỏ thương thế chỗ quấn lấy màu trắng băng vải, địa phương còn lại không manh áo che thân. Phòng trưng là mới vừa rồi Trương đại phu vì bùi Kha trị liệu khi, trừ bỏ hắn áo trên. Khương Nhiêu hai y hiệp chợt nhễ nhàng đỏ. Nàng vội vàng buông chăn gấm, vài bước ra nhà ở, thấm lạnh gió thu thổi đến nàng trên mặt, kia cổ nhiệt ý tiêu tán không ít. Chờ rơi xuống nước đưa tới chén thuốc, Khương Hoản lại lần nữa vào nhà thời điểm, bên ngoài đã trời tối, Đùi Kha nghe được động tĩnh, hắn mở hai trong mắt, nặng nghề đầu gốc có chút làm không rõ thân ở nơi nào. Hắn nhìn chung quanh một vòng, chứng màn là nữ nhi ra thích đào phấn, chăn gấm gian còn có cổ nữ tử trên người thanh hương hơi thở, phòng trong sáng ngời ánh nến nhảy lên, hắn xuyên thấu qua song cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại bên ngoài đen nhánh một mảnh nhặt méo nguyệt huy xuyên thấu qua cửa sổ chui vào tới hắn mặc tốt đầu giường đặt rộng thùng thình quần áo đứng dậy dựa vào đầu giường sắc bén ánh mắt theo động tĩnh nhìn về phía khương oản chờ nhìn đến nàng hai má thượng tiểu má lún đồng tiền hắn lập tức lơi lỏng xuống dưới quanh thân mát lạnh tất cả tiêu tán bùi đại ca ngươi tỉnh mau tới uống rượt đi uống thuốc thì tốt rồi khương oản bưng chén thuốc ngồi ở đầu giường cười ngâm ngâm nhìn bùi kha tố bạch nhu để cầm thiện quái Nhẹ nhàng thổi tan mở mịt nhiệt khí, nàng cách chén thuốc cảm thụ một chút tấm áp, lúc này mới đưa cho Bùi Kha, lạnh nhiệt môi miệng, Bùi Đại ca một ngụm uống xong đi, liền không khổ. Bùi Kha nhìn Khương Hoãn Thiến lệ ý cười, nghe nàng nhu nhu thanh âm, đúng lúc truyền đến vài tiếng tim đi, đi chim hót, đột nhiên gian, quanh thân mỏi mệt cùng suy yếu phảng phất tất cả tiêu tán. Chờ uống xong rồi chén thuốc, Khương Hoãn lại cười khanh khách nhìn Bùi Kha, trắng nõn lòng bàn tay nằm một khối kẹo đậu phộng, Bùi Đại ca nếu là ngại khổ nói Ăn một viên kẹo đậu phộng liền không khổ lạc. Ta khi còn nhỏ sợ nhất uống dược, mỗi lần sinh bệnh đều không muốn nói cho cha mẹ, chính mình một người chính là ngao. Sau lại cha mẹ đã biết, mỗi lần ở ta uống xong dược sau, đều sẽ cho ta bị hảo đường khối cùng mức, như vậy ta sẽ không sợ uống thuốc đi. Bùi Kha nhìn chằm chằm nàng lòng bàn tay đường khối nhìn một lát, với hắn mà nói, cũng không sợ chén thuốc chua sót. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, lấy quá kia viên kẹo đậu phộng, bỏ vào trong miệng. Phiền thoái ngươi ngọt ngào hương vị ở trong miệng khuyết tán uống thuốc lại dưỡng đủ tinh thần bùi kha tái nhợt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít hắn nhìn khương oản nói bùi lại ca đừng khách khí ta đã nói cho còn sự sẽ không đem có quan hệ chuyện của ngươi giải rác đi ra ngoài lại nói đây là hầu phủ thôn trang muốn thương ngươi đám kia người cũng không dám dễ dàng sấm tới cửa ngươi đừng nhọc lòng nhiều như vậy có chuyện gì đều có thể nói cho ta ngươi à an tâm ở thôn trang thượng trụ hạ dưỡng thương đi nghe khương oản nhu, nhu một phen lời nói Bùi Kha trong lòng nhiệt nhiệt, dường như có cổ dòng nước gấm chạy qua, thượng một lần bị người như vậy quan tâm, vẫn là ở mẫu thân không có qua đời thời điểm, từ khi hắn 10 tuổi năm ấy, mẫu thân nhân bệnh từ thế, từ nay về sau, hắn không còn có cảm nhận được đến từ những người khác thiện ý cùng ấm áp. Nghe nói Bùi Kha tỉnh, Trương Đại Phu lại tới vì hắn xem bệnh một phen, hắn vô về chồng dâu, vì hắn bắt mạch, chạy như vậy nhiều huyết, miệng vết thương lại như vậy thâm, không phải tiểu thương, nhất định phải hảo hảo bổ trở về. Lao Phu gặp qua không ít thương hoạn, giống ngươi như vậy kiên cường nhưng không nhiều lắm thấy, nếu là kia chờ suy yếu, sợ là đã sớm chịu không nổi đi. Nói đến nơi này, hắn tạm dừng một lát, lại nói tiếp, xem các ngươi hai cái tuổi trẻ khí thịnh, Lao Phu không thể không nhiều lời một câu, ngươi này thương thế thật sự là nghiêm trọng, trong một tháng không thể có kịch liệt vận động. Vẫn luôn mặt vô biểu tình bùi kha, nghe được Trương Đại Phu lời này, hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, nhị tiêm cũng nhịn không được phím hồng, Trương Đại Phu, ngài lầm lời nói còn không có nói xong trương đại phu vẫy vây tay đánh gậy hắn nói nhớ cho kỳ a thân mình quan trọng nhất ngàn vạn không thể có kịch liệt động tác khương oản ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù tuy rằng không rõ vì sao trương phu tử lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu lời này nhưng nàng vẫn là tiếp nhận lời nói trương phu tử ngài yên tâm đi ta sẽ coi chừng hảo đùi đại ca trương đại phu lúc này mới gật gật đầu cầm hòm thuốc ra nhà ở khương oản đưa hắn một đạo đi ra ngoài phiền thoái trương đại phu thấy chết đỡ thương Đây là ta nên làm, lão phu còn muốn lại dặn dò tiểu nương tử một câu, phu quân của ngươi trong khoảng thời gian này nội không thể xuống giường, các ngươi hai vợ chồng son tân hôn yến nhĩ, tình khó tự khống chế khi cần phải khống chế được. Bá một chút, khương hoảng hai bị hiệp phiếm hồng như hà, còn có chút nhiệt ý, nàng giờ phút này mới hiểu được vị này trương đại phu trong lời nói ý tứ, nhưng nàng mới vừa rồi thế nhưng còn làm cho đùi đại ca mặt lời thề son sắt đồng ý. Ngượng ngung xấu hổ, quá cảm thấy thẹn, thật là quá mất mặt. Phòng trong Bùi Kha thính lực nhạy nhẹn, hắn tất nhiên là cũng nghe tới rồi. Trường Phu tử một phen lời nói, ngày thường luôn là hỉ biết không giận với sắc hắn, giờ phút này tái nhợt sắc mặt cũng nổi lên đường đỏ. Đại khương quản ở bên ngoài thổi trong chốc lát gió lạnh, cảm giác được trên mặt nhiệt ý đi xuống khi nàng mới vào phòng, Thủy Doanh Doanh con ngươi vẫn có chút ngượng ngùng, nàng lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Bùi Kha, Bùi lại ca, này gian phòng ta ngẫu nhiên khi chủ quá vài lần, ngươi đừng ghét bỏ, đệm chăn đều là sạch sẽ. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi ta liền ở cách vách cư trú ngươi nếu là có việc nói kêu một tiếng ta liền nghe được bùi kha nhìn như say rượu hải đường khương đoản trong lúc nhất thời lại có chút di bất quá mắt hắn cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt nữ lang kia rảo hảo mặt mày lại đã rõ ràng lưu tại hắn trong đầu bọn họ hai người đều rất có ăn ý không nhắc tới mới vừa rồi ô long hắn ho nhẹ một tiếng hảo khương tiểu thư bởi vì bùi mỗ mệt nhọc một ngày ngài mau đi nghỉ tạm đi ánh trăng như nước ánh nến lay động bùi kha buổi chiều ngủ một giấc lúc này hắn không có nhiều ít buồn ngủ hô hấp gian đều là nữ nhi ra trên người mùi hoa cùng khương oản trên người hơi thở rất giống nay cổ thanh hương không những không có theo thời gian tiêu tán ngược lại càng ngày càng làm người khó có thể bỏ qua ánh nến chiếu vào hắn trên mặt phảng phất giống như cho hắn lung thượng một tầng nhu hòa vầng sáng hắn trong lúc lơ đãng nhìn đến đầu giường có mấy quyển thư tịch liền lấy quá một quyển thiên phiên đây là một quyển thoại bản tử muốn đặt ở ngày thường Hắn rất ít xem như vậy thư, tối nay thật sự không có một kia buồn ngủ, liền thuận tay mở ra. Chuyện xưa không có gì kỳ lạ, đơn giản chính là nghèo túng bạc tình quả nghĩa lang cùng nhà giàu si tình nữ chuyện xưa, nhiên phiên đến mỗi một tờ khi, hắn khỏe môi không cấm dơ lên đẹp độ cung. Thoại bản tử bên cạnh có mấy hành phê bình, tự thể quên tú, tựa trần chi khe như vậy phụ lòng lang. ta nếu là kia nhà giàu tiểu thư, đang xem rõ ràng hắn gương mặt thật khi, nhất định phải đánh bạo hắn đầu chó, nào hắn gà chó không yên. Bùi Kha cười lắc đầu, lại sau này tiếp tục phiên thư, quả nhiên, ở mỗi một tờ lại thấy được phê bình. Nhìn dáng vẻ đây là tiểu cô nương lưu lại phê bình, tiểu cô nương này mấy fan phê bình nhưng thật ra thú vị, nói chuyện mềm mềm mại mại giống mèo kêu dường như, không nghĩ tới thế nhưng lại như vậy trong mắt xoa không được hạt cắt nữ lang. Tiến phủ bên này, Hàn tinh liên tới tìm Khương nhiều chơi đùa. Nhiều nhi, ngươi đêm đó đánh kỳ du hai cái tát, ngươi là không thấy được kỳ du thần sắc, thật là quá hả giận. Ngày xưa nàng ỉ vào chính mình là thuộc vương khuê nữ, luôn là một bộ cao ngạo tiểu bạch hoa làm vẻ ta đây, giống như mang theo mặt nạ dường như, giả mù sa mưa khinh thường chúng ta. Người khác phản bác một câu, nàng liền ồn ào đau đầu, ai cũng không dám trêu chọc nàng. Nhiều nhi ngươi quá lợi hại, bóc nàng mặt nạ giả. Hàn tinh liên giải khí, rồi lại có chút lo lắng nhìn không nhiều, nhiều nhi, tiến ăn cũng thấy được ngươi đánh kỷ du hai cái tát, hắn nhưng có bất mãn. Thế đạo này nữ tử luôn là không dễ dàng nàng tử thích dịu dàng khả nhân nữ lang không phải sở hữu lang quân nhìn đến vị hôn thê đánh người khác hai bàn tay sau đều có thể trong lòng không có khúc mắc khương nhiêu ngọt thanh thanh âm nói nàng nhúng mày nhị biểu ca cũng không bất mãn ta cũng không từng chủ động trêu chọc kỳ du nếu là nào đó lang quân yêu cầu chính mình thê tử là cái vâng vâng dạ dạ không thể phản kháng túi chút giận tiện như vậy lang quân không gả cũng thế hàn tinh liên gật gật đầu ta đây liền an tâm rồi Nhiêu nhi ngươi nói rất đúng Những cái đó thích làm bộ làm tịch tiểu bạch hoa lang quân, dứt khoát hẳn là cưới kỳ du như vậy nữ tử, về sau có đến bọn họ chịu đâu. 46 chương tình tiết cùng 47 chương tình tiết làm một chút biến hóa, đại khái tới nói chính là, 46 chương bên trong đem khương nhiêu khổn trưởng kỳ du xuất diễn đổi ở hiến hội sau khi kết thúc, không hề làm cho kỳ tuyên đế mặt khổn trưởng kỳ du. 47 chương mới đầu giả thiết là cố quý phi làm cố minh hy tiến vào kỳ hàng phòng, sửa chữa sau giả thiết là cố minh hy chính mình một người làm chuyện này. Chương 49. Tiến đi hàng tinh liên, kỳ tuyên đế tứ hôn thánh chỉ cũng đã phát hướng Nam Dương Thành, ngày lành tháng tốt còn lại là từ lễ bộ tuyển định, bước đầu đính ở sang năm ba tháng. Ánh nắng nghiêng chiếu, thoái kim hoa quế lập lệ dạng dỡ qua huy, thấm hương tràn ngập ở mỗi một góc, khương nhiêu nằm ở trong viện ghế che thượng, mềm mại khăn thêu hư hư đáp ở trên mặt, che đậy kim sắc ánh nắng, nghe du ngọc, phong hà cùng mấy cái bọn thị nữ nói giỡn. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, cảm nhận được trên mặt khăn người khác cầm đi. Khương Nhiêu lười biếng mở hai tròng mắt, đón ánh nắng nhìn về phía trước mặt trưởng thân ngọc Lập Lang Quân. Tiễn An hôm nay ăn mặc màu ngân bạch tay áo rộng áo gấm, ngọc quan vấn tóc, càng thêm có vẻ hắn phượng biểu long tư, thanh giật ôn nhã, đón ánh nắng mà đến, quanh thân bao phủ một tầng nhu hòa vầng sáng. Loang lổ ánh sáng minh minh diệt diệt, ở hắn tuấn đĩnh chân núi chỗ lưu lại bóng ma, càng thêm sấn đến hắn hình dáng thâm thúy, giống như không rảnh ngọc dục tú suốt trần. Khương Nhiêu ngồi dậy, thưởng thức vài lần như thế tuấn mỹ Lang Quân, Lang Quân môi hồng răng trắng Mặt mày như hoa, nàng đống nhiên nổi lên hứng thú, hai tròng mắt khơi màu, có chút ngả ngớn cười nói, đây là nhà ai công tử. Nếu buồn tiểu thư miên, phải làm gì phạt. Chỉ nghe trầm thấp cười khe từ trước mặt lang quân nơi đó truyền đến, tiến an túi người để sát vào Khương Nhiêu hai bị hiệp, khớp xương rõ ràng trong tay cầm Khương Nhiêu khăn thê ơ, hắn mừng rỡ bồi nàng diễn trò, lấy thân báo đáp như thế nào. Khương Nhiêu nghịch ngậm nhăn lại quinh mũi, linh động ánh mắt nhìn về phía hắn, ta đây không phải có hại. Yến an mắt đào hoa hàm chứa liêu nhân ý vị khỏe môi gợi lên một mặt có chút phong lưu lang thang ý cười hắn tản mạn mở miệng thoáng keo thất ngôn tử tại hạ nhất định hảo hảo hầu hạ tiểu thư tuyệt không làm tiểu thư có hại khương nhiêu giận liếc hắn một cái thanh chừng con ngươi đôi đầy ý cười tưởng hầu hạ bổn tiểu thư lang quân nhiều đi Yến an như mực con ngươi nhìn chằm chằm nàng trên mặt cười như không cười nhân cặp kêu mắt pha là câu nhân giống như nam hồ ly tinh dường như lấy tiểu thư xem ra tại hạ có thể so đến quá mặt khác lang quân Tại hạ bất tài, cũng liền này một bộ túi da miễn cưỡng còn tính không tồi, nhưng vào được tiểu thư mắt. Phần 41 Khương nhiêu má đảo nổi lên phần tới, nàng có chút ngượng ngùng dẫn đầu rời qua mắt, biểu ca, ngươi phía trước có phải hay không cũng như vậy trêu chọc quá mặt khác nữ lang nha. Cũng không là nàng tình nhân trong mắt ra tây thi, ngày thường yến an thanh lãnh xuất trần, giống như trích tiên dường như cho người ta một loại như gần như xa khoảng cách cảm, nhưng một khi hắn lộ ra tản mạn người biếng, phong lưu phóng khoáng thần sắc ghi, trầm thấp thanh âm. Nhỏ vụn ý cười, phi dương hai trong mắt, tựa như hàm câu tử dường như, càng là vô hình rung động lòng người. Yến An chính chính thần sắc, biểu muội đây chính là oan uổng biểu ca. Dưng một chút, hắn nói tiếp, biểu muội nếu là không thích, biểu ca về sau không như vậy là được. Khương Nhiêu khẽ cắn môi, bích mắt nhẹ nhàng liếc hắn một cái, chạy xôi ngượng ngùng, hai má đỏ ửng như hà, huyến lệ kiều nộn, nàng thấp giọng xuất khẩu, ai nói ta không thích. Nàng thanh âm thực nhẹ, nếu là không cẩn thận nghe, thực dễ dàng liền như vậy theo gió phiêu tán. Nhưng cố tình bị Yến An nghe được. Yến An kéo trường hơi thở, lại là kia phó câu dẫn người bộ dáng, đỉnh mày cao gầy, mang theo ý cười ra tiếng, nguyên lai like biểu mội như vậy thích biểu ca. Lời này vừa ra, Khương Nhiêu hai má càng thêm ứng đỏ, lông quạ hàng mi dài kiều động, nàng lại tức lại thẹn nhìn về phía Yến An. Vì hòa nhau một ván, Khương Nhiêu đơn giản thoải mái hào phóng thừa nhận, nàng tận lực bản khuôn mặt nhỏ, biểu ca, ngươi về sau chính là có vị hôn thê người, về sau chỉ có thể ở trước mặt ta như vậy cười không thể bộ dáng này trêu chọc mặt khác nữ lang Yến an nóng cháy hai tròng mắt mỉm cười có ngươi ở biểu ca như thế nào trêu chọc mặt khác nữ lang tiểu bà quản ra còn không có cùng biểu ca thành thân đâu này liền quản thượng biểu ca khương nhiêu căng nạo quét hắn liếc mắt một cái thanh thấu trong con ngươi cũng hàm vài phần liêu nhân phong tình lóe mê hoa quang hai cánh môi đỏ khẽ mở kia biểu ca có nguyện ý hay không bị ta quản a Yến an kéo qua nàng bàn tay trắng thanh nhuận nói ra khẩu tất nhiên là nguyện ý Hai người bốn mắt tương đối, đưa tình tình ý nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh đan chéo, nhỏ vụn ánh nắng chiếu vào bọn họ hai người trên mặt, vánh nhuận xuất trần dường như không phải người thường. Tam ca, chúng ta còn đi vào sao? Ngộ nhạc viện muốn khẩu, xuyên thấu qua rào rạt hoa quế cành lá, Yến Tứ Lang thăm đầu nhìn Khương Nhiêu cùng Yến An, lại quay đầu chiều một bên Yến Tam Lang hỏi. Yến Tam Lang ra tiếng, nhị ca có người trong lòng, nhưng chúng ta huynh đệ mấy cái đều đơn đầu. Ngay sau đó hắn một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng nhìn về phía yến tứ lang, tứ đệ, ta nói cho ngươi, chờ tam ca về sau có ái mộ cô nương, nhất định không ở các ngươi mấy cái người cô đơn trước mặt tú ân ái, tuyệt không sẽ kích thích của các ngươi. Tam ca, ngươi liền như vậy xác định sẽ có nữ lang thích ngươi. Yến tứ lang bổ đao nói, vạn nhất ngũ đệ, lục đệ, thất đệ cùng ta đều thành ra lập nghiệp, chỉ có ngươi một người còn đơn đâu." Yến tam lang sắc mặt cứng lại, não bổ một chút huynh đệ bảy cái chỉ có hắn một người lẻ loi tìm không thấy nữ lang thành thân bi thảm cảnh tượng này cũng thật là đáng sợ hắn lắc lắc đầu đem ảo tưởng cảnh tượng bài trừ trong óc không có khả năng người tam ca ta ngọc thụ lâm phong phong lưu tiêu sái chỉ là so nhị ca kém như vậy một chút nhất định đuổi ở các ngươi đằng trước thành thân ba ngàn con sông các màu nữ lang đều thích ta nhiên ta chỉ lấy một gáo yến tứ lang lại bổ đao nói làm ngươi đệ đệ không đành lòng đem ngươi từ mộng tưởng hão huyền bên trong lôi ra tới bất quá tam ca Nhị ca không chỉ có là dung nhan xuất chúng, hắn vẫn là trạng nguyên lang đầu. Ngươi còn nếu thủy ba nghìn, ta xem là khô cạn mương nước nhỏ, đứt quáng tiểu dọc nước. Yến tam lang sâu kín nhìn về phía Yến tứ lang, tứ đệ, tam ca phát hiện ngươi càng ngày càng không đáng yêu, tịnh nói đại lời nói thật sẽ ảnh hưởng chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình. Bọn họ hai anh em chính cho nhau bổ đao, Khương Nhiêu cùng Yến An nghe động tĩnh chiều cây hoa quế bên này đi tới. Khương Nhiêu cười nói, tam biểu ca, tứ biểu ca, các ngươi như thế nào bất quá tới nhà ta cùng tứ lang đang ở bồi dưỡng huynh đệ cảm tình đâu. Yến tam lang nói cười. Khương Nhiêu suy cười nhạo ra tiếng, lại nói, ta cùng nhị biểu ca chuẩn bị đi ra ngoài đi vừa đi, tam biểu ca cùng tứ biểu ca cần phải một đạo tiên đến. Hảo A, hảo A. Yến tam lang hưng thú bừng bừng nói ra thanh, giọng nói rơi xuống, cảm nhận được Yến an kia khó có thể làm người bỏ qua ánh mắt, hắn vội vàng sửa miệng, biểu muội, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là ngươi cùng nhị ca cùng nhau đi ra ngoài đi, ta cùng tứ lang còn có việc liền không quấy rầy các ngươi. Khương Nhiêu thuận miệng hỏi một câu, "Tam biểu ca cùng tứ biểu ca còn có chuyện gì?" Yến Tam Lang gãi gãi đầu, lao lực biên ra một cái lý do, "Ta cùng tứ lang muốn xem thư, đối, đọc sách sử ta vui vẻ, đọc sách sử ta vui sướng, ta một ngày không đọc sách liền cả người không thoải mái, ngươi cùng nhị ca đi ra ngoài đi." Khương Nhiêu kinh ngạc trợn tròn con ngươi, "Tam biểu ca gần đây thế, nhưng ham học như vậy, kia biểu muội liền không quấy rầy ngươi, ngươi cùng tứ biểu ca mau đi thư phòng đi." tiến Tứ Lang nói. Biểu mội, ngươi đừng nghe Tam ca nói bậy, hắn mới không thích đọc sách đâu. Tam ca, ngươi không đi liền tính, đừng kéo lên ta a, ta muốn cùng biểu mội cùng nhau ra. Yến Tam lang một phen che thượng Yến Tứ lang miệng, ngăn lại hắn kế tiếp nói, hắn nhìn thoáng qua Yến An, lại đối với Khương Nhiêu nói, biểu mội, ta mang theo Tứ đệ đọc sách đi, ngươi cùng nhị ca hảo hảo chơi, chơi vui vẻ một chút. Yến An vừa lòng gật gật đầu, Tam đệ, Tứ đệ trưởng thành, nếu Tam đệ khăng khăng muốn đi thư phòng, chúng ta cũng không hảo quấy rời hắn biểu muội chúng ta đi thôi chờ khương nhiêu cùng yến an đi xa yến tam lang mới buông ra che lại yến tứ lang miệng bàn tay yến tứ lang có chút khó hiểu tam ca vì sao không cho ta cùng với biểu muội cùng nhau đi ra ngoài a yến tam lang hướng dẫn từng bước nói nếu là ngươi chuẩn bị cùng ngươi hái mộ cô nương đi ra ngoài quá hai người thời gian ngươi sẽ hy vọng có người khác quấy rầy sao hắn chưa nói xuất khẩu chính là tứ đệ a ngươi là không thấy được nhị ca ánh mắt có biểu ca nhị ca liền đem chúng ta này đó huynh đệ vứt bỏ Tại ngưỡng mộ nữ lang trước mặt, huynh đệ tính cái gì? Gia Yến phủ, Yến An cùng Khương Nhiêu tùy ý dạo, đường phố hai bên có rất nhiều tiểu quán thượng đang ở bán các loại khẩu vị đường hồ lô, đỏ thắm đường hồ lô nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Khương Nhiêu mua một chỗ rồi, nàng cái miệng nhỏ cắn một ngụm, trong suốt đường hồ lô thiếu một cái tiểu giắc nhi. Ngoại tầng vỏ bọc đường giòn ngọt, chua chua ngọt ngọt hương vị ở trong miệng tàng ra, biểu ca, ngươi có muốn ăn hay không đường hồ lô? Ta lại cho ngươi. Lấy một chuối ba chữ còn không có phun ra khẩu, chỉ nhìn đến Yến An gục đầu xuống, nắm lấy Khương Nhiêu cầm đường hồ lô kia chỉ bàn tay trắng, để sát vào bên ngôi, rất là tự nhiên ở nàng vừa mới cắn quá một miệng địa phương tiếp theo nếm thượng một ngụm. Khương Nhiêu nhìn hắn động tác sừng sốt, có chút ngượng ngùng kia chính là chính mình vừa mới ăn qua đường hồ lô A, đây là bọn họ hai người lần đầu tiên như thế thân mật cùng ăn một cái đồ vợ. Vì che giấu chính mình ngượng ngùng Khương Nhiêu giả vờ bị khuất, môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, biểu ca. Ngươi lớn như vậy người, còn đoạt ta đổ vật ăn. Tiễn An liếm liếm khoe môi, hắn một bộ vô tội bộ dáng, mặc mâu hiện lên ý cười, không phải biểu muội muốn cho biểu ca ăn đường hồ lô sao? Nói xong lời này, Tiễn An ôn nhu lòng bàn tay lại dán đến Khương Nhiêu khoe môi, lau đi kia tinh ánh dịch thấu đường ti, thế nàng lau khô khoe môi. Cảm nhận được Tiễn An lòng bàn tay rời đi, lại cúi đầu nhìn trong tay đường hồ lô, Khương Nhiêu hai má càng thêm mừng đỏ. Ngươi là đem ta trở thành tiểu hài tử đi, luôn là khi dễ ta. Yến An xoa xoa nàng đầu, cười ra tiếng, biểu ca sao dám khi dễ ngươi. Ta tiểu tiên nữ, tiểu tổ tông, vừa lòng đi. Khương Nhiêu khỏe môi không chịu không chê giơ lên tới, nàng lại cắn một ngụm đường hồ lô, liên quan cả trái tim đều trở nên ngọt ngào. Không đùa ngươi, biểu ca không ăn ngươi đường hồ lô. Yến An mang theo nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ở bọn họ phía sau, kỳ hằng nặng nề ánh mắt dừng ở Khương Nhiêu trên người. Cố Minh Hy lôi kéo hắn ống tay háo lắc lắc, biểu ca ngươi không phải đáp ứng muốn mang ta đi phủ dung hiến sao chúng ta đi thôi kỳ hằng mặt mày chung có chút không kiên nhẫn nháy mắt không có bồi cố minh hy đi dạo phố hứng thú hắn một phen đẩy ra cố minh hy thanh âm lãnh lệ nhớ hảo chính ngươi thân phận, đừng đáp ý vây báo ngươi đáp ứng quá ta nếu là làm không được cũng đừng vọng tưởng khi ta hoàng tử phi cố minh hy ý cười ngưng ở khoe môi nàng gắt gao bóp lòng bàn tay ngày đó nàng cùng kỳ hằng ở một cái trên giường qua một đêm sau kỳ hằng tuy nhả ra nguyện ý cưới nàng tiến hoàng tử phi Lại là có điều kiện, yêu cầu nàng phối hợp giúp hắn được đến Khương nhiêu. Nàng hít sâu một hơi, "Ta đáp ứng chuyện của ngươi, tất nhiên là ghi tạc tâm, chính là biểu ca, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi không thể như vậy đối ta." Kỳ Hàng khinh thường liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi nếu là ngoan ngoãn trợ ta được việc, bổn hoàng tử tất nhiên là quên không được ngươi hảo." Giọng nói rơi xuống, hắn đi nhanh rời đi, hướng tới Khương Nhiêu cùng Yến An Phương hướng đi đến, chỉ để lại sắc mặt tối tăm Cố Minh Hi một người. Cố Minh Hi thần sắc dữ tợn, nàng hao hết tâm tư làm như vậy nhiều sự tình không tiếc đắc tội cố quý phi cũng muốn trở thành kỳ hàng người kết quả ở kỳ hàng trong mắt nàng tựa như một cái vai hề vĩnh viễn không chiếm được kỳ hàng chú ý mà khương nhiêu chẳng sợ cũng không nhìn hắn cái nào kỳ hằng cũng muốn ba ba thấu đi lên thật là vô cùng nhục nhã khương nhiêu đang cùng yến an tùy ý nói cười đột nhiên phía sau chuyển đến kỳ hàng thanh âm yến đại nhân thật là nhàn nhã lại vẫn có nhàn hạ thoải mái ra tới đi dạo phố yến an bước chân dừng lại gặp qua tam hoàng tử tam hoàng tử không cũng ở bồi cố cô nương ra tới đi dạo phố sao kỳ hăng mày nhăn lại ngay sau đó tự dễu cười cười bổn hoàng tử không bằng ngươi hiến đại nhân đến phụ hoàng coi trọng phụ hoàng hiện giờ chính là lúc nào cũng không rời đi ngươi hiến nhị lang hiến an lộ ra trời quang trăng sáng ý cười tam hoàng tử đây là ở nói giỡn, mọi người đều biết bệ hạ sủng ái nhất tam hoàng tử chẳng sợ tam hoàng tử phạm sai lầm bệ hạ cũng có thể vong khai một mặt tam hoàng tử hà tất tự coi nhẹ mình Kỳ hằng trên mặt tự reo ý cười biến mất, dừng một chút, hắn nói tiếp: Ta đại kỳ dân phong bảo thủ, yến đại nhân ngươi chính là trạng nguyên lang, mỗi người đều nói ngươi một tiếng tuổi trẻ tài cao, mong rằng yến đại nhân chú ý tự thân hành vi. Yến An Cao giải thân mình ngọc lập, hắn không nhanh không chậm nói: Ta cùng với biểu mội chính là bệ hạ tứ hôn, tuy còn chưa thành thân, nhưng cũng là bệ hạ miệng vàng lời ngọc thành tựu việc hôn nhân, yến mỗi hành vi hợp quy phạm, chưa từng có cái gì không ổn hành động. Tam hoàng tử nếu là đối việc hôn nhân này có dị nghị không bằng đi đến trước mặt bệ hạ nói ra. nghe được kiến an này mấy fan lời nói kỳ hằng trong lòng lửa giận mọc lan tràn. hắn đem ánh mắt chuyển qua khương nhiêu trên mặt, tùy ý miêu tả nàng một mi một mắt. thủy doanh doanh con ngươi nhìn quanh rực rỡ, với ánh nhuận da thịt khi sương tái tuyết, tóc mây hoa nhan, môi đỏ liều răng, eo thon thứ tha. Tiếu lệ như ba tháng mùa xuân chi đảo. mặc dù là đối mặt thiên tử, tiến độ cũng là đến độ thoáng nhũ lại mi, liền có thể dễ dàng gợi lên người khác thương tiếc, dung nhan điệu lệ, người ngọc chi từ không một chỗ không phù hợp hắn tâm ý, không chiếm được đồ vật, hắn càng không từ bỏ, sớm muộn gì muốn cho Khương Nhiêu trở thành hắn nữ nhân, đến lúc đó hắn phải làm Yến An mặt nhục nhã hắn. chú ý tới kỳ hàng không an phận tâm mắt, Yến An biểu tình lạnh lẽo, hắn tiến lên một bước đem Khương Nhiêu che ở phía sau, lạnh lùng ra tiếng, Tam Hoàng tử nãi hậu duệ quý tộc, không dám nhúng chàm đồ vật mong rằng Tam Hoàng tử trong lòng hiểu rõ, bằng không Yến Mỗ tuyệt không dễ dàng buông tha. nói xong lời này, hắn mang theo Khương Nhiêu xoay người rời đi, biểu ca ngươi sinh khí sao khương nhiêu nắm thượng hắn ống tay áo nặc cái này đường hồ lô lại làm ngươi ăn một ngụm ngươi đừng tức giận Tiễn an lộ ra cười nhạt lắc đầu đảo không phải sinh khí chính là có chút chán ghét tam hoàng tử kiêu căng ai đều không thể liệu định hắn sẽ làm ra sự tình gì khương nhiêu gật gật đầu nhớ tới mới vừa rồi kỳ hằng kia nóng cháy kiêu ngạo tầm mắt nàng cũng có vài phần chán ghét ta sẽ chú ý nam dương thành bên này trải qua khương Hoảng tỉ mỉ chăm sóc qua hai ngày bùi kha rốt cuộc lui thiêu suy yếu thân mình dần dần khôi phục tái nhợt sắc mặt cũng có vài phần huyết sắc. nhìn bùi kha dùng xong cuối cùng một ngụm chén thuốc như cũng là một viên kẹo đậu phộng, nằm ở khương Hoảng lòng bàn tay nàng đưa tới bùi kha trước mặt bùi lại ca ngươi buồn không buồn a ta cho ngươi giải giải buồn đi bùi kha một người độc lai like, độc văn quán hắn cũng không phải kia chờ nói nhiều tính cách rất ít sẽ cảm thấy buồn chính là nhìn khương Hoảng kia đôi đầy ý cười đôi mắt hắn nói không nên lời bất luận cái gì cự tuyệt lời nói Hảo. Hắn đem ánh mắt từ Khương Hoản trên mặt bất động thanh sắc rời đi, nói một câu. Khương Hoản bên cạnh bãi mấy quyển cổ hấn, đây cũng là nàng gần nhất ở học tập thư tịch, ở lĩnh nam bên kia khi, nàng đi theo quý gia nương tử học quá hiểu biết chữ nghĩa, nhưng rốt cuộc cơ sở không bền chắc, từ khi trở lại hầu phủ sau, nàng cũng là mỗi ngày cũng muốn học tập quý củ, đồng thời cũng không quên phong phú chính mình. Khương Hoản mở ra thư, mềm mại thanh âm ở trong nhà vang lên, rõ ràng là vô cùng khô khan đứng đắn cổ hấn, nhưng từ Khương Hoản trong miệng ra tới nghe vào bùi kha trong hai tổng cảm thấy có loại đặc biệt cảm giác giống như mèo kêu nhi dường như lại giống bao bánh đậu nhân đậu đỏ bánh giống nhau ngọt ngào mềm mại không đọc trong chốc lát khương Hoản mềm mại thanh âm thấp vài phần nàng không cấm che miệng đánh cái tú khí ngáp giơ tay xoa xoa đôi mắt bùi lại ca ngươi không vây sao bùi kha liếc nhìn nàng một cái ta còn không vây cũng không buồn ngươi trở về phòng nghỉ tạm trong chốc lát đi khương Hoản lắc đầu hiện tại ngủ một giấc buổi tối liền ngủ không được Nàng lại phiên một tờ thư, vì Bùi Kha đọc khởi thư thượng nội dung. Lại quá 15 phút, Khương Hoãn thanh âm tiệm ngăn nàng thư tịch trên tay phanh nện ở trên mặt đất, đầu nhỏ một chút một chút, cuối cùng không nhịn xuống, lập tức ghé vào Bùi Kha bên cạnh, tú lệ hai tròng mắt nhắm chặt, ngủ thơm ngọn. Chương 50. Nữ lang mềm mại thanh âm đình chỉ, phòng trong lập tức gan tĩnh lại, yên tĩnh chỉ có Khương Hoãn cùng Bùi Kha hai người tiếng hít thở. Khương Hoãn ghé vào đầu giường đang ngủ say xưa, linh động hai tròng mắt giờ phút này khép lại đầu nhỏ gối lên dao nhau hai tay thượng, lộ ra như mây tóc mai sau kia đoạn thon dài trắng nón cổ. Có lẽ là bởi vì tư thế không quá thoải mái, hơn nữa từ song cửa sổ chui vào tới thấm lạnh gió thu, mặc dù trong lúc ngủ mơ, nàng vẫn cứ tuần hoàn theo thân thể bản năng, để sát vào ấm áp địa phương. Nàng nhắm hai mắt thay đổi tư thế, đai khoảng cách đùi kha càng gần về sau, xuyên thấu qua chăn gấm cảm nhận được đùi kha trên người nhận ý, cọ cọ đùi kha đắp trên đầu giường đại trưởng nàng lúc này mới cảm thấy mị mãn không hề có bất luận cái gì động tác nặng nề ngủ bùi kha nhìn nàng kia nho nhỏ một đoàn mưu bàn tay thượng truyền đến tinh tế mềm nhắn xúc cảm tiểu cô nương kia vánh nhuận sườn mặt dính sắt vào hắn hữu trưởng cọ vài cái giống như nhảy vào chủ nhân trong ngực làm lũng tiểu miêu nhi giống nhau lại dường như một cây nhẹ vũ xẹt qua mưu bàn tay bùi kha rũ xuống mí mắt đen đặc lông mi tùy theo cử động mưu bàn tay thượng xúc cảm vô pháp làm người bỏ qua hắn kia khớp xương rõ ràng đại trưởng không khỏi dối trở về Lòng bàn tay nhẹ nhàng ma Xa vài cái Hắn nhìn về phía Khương Hoản nhã nhận lịch sự ngủ nhan Ở chính mình bên cạnh ngủ say tiểu cô nương Không có một tia phòng bị Nàng thực tín nhiệm ý lại chính mình phảng phất giống như bọn họ hai người là phi thường thân cận quan hệ Thân cận đến có thể cho Khương Hoản đối hắn không có một chút bố trí phòng vệ Bùi kha trong lòng này lên một cổ dị dạng cảm giác Ở trong nháy mắt kia Hắn tim đập cũng so dĩ vãng nhanh vài phần Đây là trước kia chưa từng có quá cảm giác Loại cảm giác này đối Bùi Kha tới nói, phi thường xa lạ, hắn không rõ vì sao sẽ sinh ra loại này dị dạng cảm giác. Bùi Kha sốc lên chẳng gấm, xoay người xuống giường, nhà ở ngoại thị nữ không biết đi nơi nào, hắn do dự một lát, túi người đem khương hoảng bế lên. Trong lòng ngược tiểu cô nương khinh phiêu phiêu, mặc dù Bùi Kha bụng bị thương, vẫn là có thể dễ dàng, không ngủng cái gì sức lực, đem nàng bế lên tới đặt ở trên giường. Bùi Kha động tác nhẹ khẽ bỏ đi khương hoảng dày thê. Lại tiểu tâm cẩn thận xóa nàng bùi tóc thượng chân châu châu trầm, đây là hắn lần đầu tiên đụng vào nữ nhi da trang sức, không khỏi hô hấp nhẹ vài phần. Thời khắc chú ý, e sợ cho làm đau buồn ngủ chính nùng tiểu cô nương. Phần 42, hắn lại đem chăn gấm vì khương hoảng cái hảo, cảm nhận được trong ổ chăn nồng đậm nhiệt ý tiểu cô nương, thỏa mãn nhắm hai mắt cọ cọ, hô hấp dần dần trở nên lâu dài nhẹ nhàng trầm chạp. Làm xong này một loạt động tác, đùi kha nhặt lên trên mặt đất sách cổ, nhẹ nhàng đem xong cửa sổ đóng lại. Dựa vào ở lưng ghế Thượng Viên nổi lên thư tịch. Ngẫu nhiên hoặc hắn tầm mắt sẽ bay tới ngủ say Khương Hoãn trên mặt, hoàng hốt gian sinh ra một cổ phi thường ấm áp cảm giác. Dường như trên người hắn lưng đeo nhiệm vụ, những cái đó lao lực tâm tư đổi giết người của hắn đều không còn nữa tồn tại, trong thiên địa chỉ hắn cùng Khương Hoãn hai người, tại đây gian không lớn không nhỏ nhà ở trung thanh thản ấm áp. Ngay sau đó, Đùi Kha tự giễu cười, đêm này cổ ảo giác bài trừ trong óc, hắn người như vậy, sinh hoạt ở đao quang kiếm ảnh, lục đục với nhau bên trong. Hắn có hắn nhiệm vụ, hắn có hắn kẻ thù, trong tay hắn kia thanh kiếm, không biết nhiễm bao nhiêu người vết máu, hắn có cái gì tư cách đi quấy dày như vậy một cái thiện lương tiểu cô nương bình tĩnh sinh hoạt đâu. Chờ Khương Hoãn tỉnh lại thời điểm, cảm thấy cả người ấm áp, quanh hơi thở là thuốc mỡ khổ hương cùng chăn gấm thượng còn sót lại lang quân trên người thanh hương. Nàng xoa xoa nhập nhèm hai trong mắt, nhìn về phía song cửa sổ bên túi đầu đọc sách bụi kha, hắn kia ở ánh nến hạ rực rỡ lấp lánh sườn mặt, quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng nhu hòa. Bùi Kha khoác phát, một thân màu trắng quan bảo, dáng người thẳng thắn, mặc dù là ở như thế thoải mái hoàn cảnh chung, cũng không nửa phần tàn mạn. Mặt như con ngọc, minh mục lăng tinh, sáng trong như ngọc thụ, lúc này Bùi Kha nhìn qua thiếu vài phần mát lạnh đạm mạc, mặt mày nhiều vài phần ôn tồn lễ độ. Khương Oản không khỏi xem thẳng mắt, nàng tham lam dùng ánh mắt miêu tả Bùi Kha một mi một mắt, đột nhiên có chút hối hận chính mình không am hiểu vẽ tranh, bằng không liền có thể họa một bộ Bùi Kha chân dung, chân quý lên Ngủ đủ khương hoản khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng hạ sụp mặt tốt dày đều, đánh vỡ một thất tiên tĩnh, có chút ngượng ngùng mở miệng, bùi lại ca, ta ngủ rồi, còn chiếm ngươi giường đệm, ngươi hiện tại mau đi trên giường nằm đi. Bùi Kha sơn sắc con ngươi nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, không đáng ngại, ở trên giường nằm nhiều ngày như vậy, xuống dưới ngồi ngồi xuống giãn ra một chút thân mình. Khương hoản ánh mắt chuyển qua hắn bụng, trắng tinh băng vải thượng giờ phút này thẩm thấu ra điểm điểm vết máu, nàng lập tức tế mi hơi hợp lại, có chút tự trách cùng lo lắng. Bùi đại ca, miệng vết thương của ngươi nứt ra rồi, đều là ta không tốt. Ngươi mau đi trên giường nằm, ta đi thỉnh trương đại phu lại đây vì ngươi băng bó. Bùi Kha túi đầu nhìn thoáng qua, hẳn là lúc ấy đem Khương Hoảng bế lên giường khi động tác biên độ khá lớn, liên lụy đến miệng vết thương. Hắn không thèm để ý lắc đầu, chấn an nói, không sao, không có việc gì. Sao có thể không có việc gì? Ta không nghĩ nhìn ngươi bị thương lại đổ máu, ta muốn nhìn ngươi hảo hảo. Khương Hoảng thủy doanh doanh hai tròng mắt nhìn Bùi Kha bên trong tràn đầy đều là Bùi Kha thân ảnh. nghe lời này, Bùi Kha sửng sốt, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chỉ nhìn đến Khương Oản đỏ mặt nhanh nhẹn ra nhà ở. Bùi Kha đái tại chỗ, nhìn tiểu cô nương thân ảnh biến mất ở tầm mắt bên trong, hắn trong lòng lại lần nữa nảy lên kia cổ kỳ quái cảm giác, tê tê dại dại, lại như một cổ nhiệt lưu chảy qua giống nhau, toàn thân trên dưới đều là ấm áp. Trương Đại Phu thực mau liền đến, một lần nữa vì hắn băng bó miệng vết thương, lời nói thấm thiệp công đạo nói, người trẻ tuổi. Không đem chính mình thân mình đương hồi sự, ngươi nhìn xem trên người của ngươi, trừ bỏ lúc này đây miệng vết thương, còn có bao nhiêu năm xưa vết thương cũ. Mặc dù chính ngươi không thèm để ý, tổng phải vì bên người quan tâm ngươi người suy xét một chút. Bùi Kha nửa hạp hai trong mắt, hắn không khỏi đi theo lặp lại một câu, quan tâm ta người. Trương Đại Phu vô về trong dâu, gật gật đầu, nhìn về phía bình phong sau khương loạn. đúng vậy, quan tâm người của ngươi. Bùi Kha theo hắn tầm mắt xem qua đi, tạm dừng một lát, hắn thu hồi ánh mắt không biết là ở đối trương đại phu nói vẫn là thuần túy muốn báo cho chính mình đại phu ngài hiểu lầm ta cùng với khương tiểu thư cũng không cái gì căn hệ chúng ta bèo nước gặp nhau đại ta dưỡng hảo thương rời đi có lẽ là về sau đều sẽ không gặp lại trương phu tử khép cười một tiếng ở thôn trang thượng đãi mấy ngày hắn tất nhiên là biết khương tiểu thư cùng bùi kha cũng không phải cái gì hai vợ chồng son mới đầu là hắn hiểu lầm hắn buồn cười lắc đầu lão phu nhiều năm như vậy gặp qua không ít người nhãn lực kính luôn là có người trẻ tuổi có khi thấy không rõ lắm chính mình tâm bất quá không sao chậm rãi đi xuống dưới một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch chính mình ý nghĩ trong lòng Beo nước gặp nhau cũng hảo lâu ngày sinh tình cũng thế có thể gặp gỡ một cái ở ngươi trong cuộc đời lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút cô nương liền không cần dễ dàng bỏ lỡ nói xong lời này trương phu tử lại cẩn thận dặn dò bùi kha vài câu cầm hòm thuốc ra cửa khương oản cũng không có nghe được bọn họ hai người đối thoại nàng đưa trương phu tử sau khi rời đi Đứng ở góc tường cây hoa quế bên, đối với chi đầu rào rạt gạo dường như hoa quế, có chút ảo nao mới vừa rồi buột miệng thốt ra kia một phen lời nói quá mức lỗ mãng. Bùi Kha cứu nàng hai lần, cũng là nàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất cái ở Trung Quá, làm nàng cảm thấy không giống nhau lang quân. Ở Linh Nam Khi, ở cái kia tuy rằng bần cùng nhưng là ấm áp thôn trăng nhỏ, người nhà quê không chú ý cái gì nam nữ đại phòng, khương hoảng cùng hàng xóm ra các ca ca ở bên nhau thượng quá sơn, bò quá thụ nhưng nàng chưa bao giờ từng có quá cái gì khác thường tỉnh tố nhìn thấy bùi kha ánh mắt đầu tiên cái kia một phen ôm thượng nàng eo cứu nàng với nguy nan bên trong hiên nàng lưu loát nhảy lên lưng ngựa ngăn lại ngựa điên thiếu niên lang quân kiểu gì nguy nga như thanh tùng vĩ ngạ tựa diều hâu kính nhiên, là trong bóng đêm nhất lượng quang lần thứ hai bùi kha lại cứu chính mình nàng đối như vậy kiêu dũng có lực lượng lang quân có mang hảo cảm nàng khâm phục như vậy như tùng như chúc thanh tuấn lại nhân thiện lang quân dùng chính mình lực lượng trợ giúp rất nhiều người tựa như một cái đại anh hùng giống nhau, khương quản phun ra một hơi, nói ra đi nói, như bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại, bất quá nàng không hối hận, nàng biết chính mình đối bùi kha hảo cảm có chút hoang đường, ở chung như vậy mấy ngày, nàng còn không biết bùi kha ra trụ nơi nào, vì sao bị thương, đuổi giết người của hắn lại là ai, nhiên này thì đã sao, nếu nàng có thể bồi ở bùi kha bên người lâu một ít, lại lâu một ít, kia bọn họ hai người chi gian, có thể hay không, có nàng muốn kết quả đâu, nghĩ vậy nhi. Khương quản má lún đồng tiền đôi đầy ý cười, nàng đột nhiên lại có sức lực cùng hy vọng, bẻ mấy chi hoa quế, đi vào trong phòng. Phòng trong, bùi kha rửa vào trên đầu giường, sơn sắc con ngươi nhìn phía trước, hắn đang ở suy nghĩ trương phu tử trước khi đi kia một phen lời nói, đột nhiên quanh hơi thở truyền vào thấm người thanh hương, hắn ngước mắt xem qua đi, nhìn đến ý cười doanh doanh tiểu cô nương, tiếu lệ chiều hắn đến gần. Nhu để chung nắm mấy chi hoa quế, khương quản đưa tới bùi kha trước mặt, làm hắn nhìn vài lần, mềm mại ra tiếng mùa thu thôn trang thượng cảnh trí phi thường hảo rừng phong tận nhiễm kim quế phiêu hương bùi đại ca ngươi không thể đi ra ngoài tận mắt nhìn thấy đến ta đây liền đem mấy thứ này mang về tới làm ngươi xem một cái nói chuyện khương Hoản đem này mấy chi hoa quế cắm tại án trác thượng bình sứ trung nàng lúc này mới vừa lỏng trên đầu giường ngồi xuống bùi đại ca ngươi nghĩ muốn cái gì đổ vật muốn nhìn thứ gì cứ việc nói ra còn có khương hoản nói tiếp nguyên bản cười ngâm ngâm khuôn mặt nhỏ thu liễm thần sắc ngự khí nghiêm túc lên Về sau miệng vết thương lại vỡ ra nói, cho dù là một chút vết thương nhẹ, ta đều không nghĩ muốn chính ngươi một người chịu đựng. Khương Nhiêu nhìn hắn, mặc dù chính ngươi cảm thấy không sao, nhưng ta sẽ đau lòng nha. Bùi Kha Sơn sắc hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Khương Hoàng, bên trong ẩn chứa phức tạp cảm tình, giống như sâu không thấy đáy hồ nước, cực lực khống chế được chính mình, cũng không đem dối ghen tình cảm toát ra tới. Nhiều năm như vậy, hắn chịu quá thương không biết có bao nhiêu, so này thương thế nghiêm trọng càng là có rất nhiều. Hắn trước nay đều là một người cắn chặt răng, chỉ cần không ngã hạ, liền phải cắn chặt răng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên, có cái mềm mại tiểu cô nương đi vào chính mình trước mặt, nói cho hắn, nàng hy vọng chính mình hảo hảo, hy vọng chính mình không cần một người chịu đựng. Bùi Kha hầu kết lăn lộn một chút, đón nhận Khương Hoãn tươi đẹp ánh mắt, trầm thấp nói ra thanh, "Cảm ơn Khương tiểu thư. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, không cần cùng ta như vậy khách khí nha." Khương Hoãn nhợt nhạt cười, "Ngươi so với ta lớn tuổi 3 tuổi." ta kêu ngươi một tiếng bùi lại ca ngươi nếu là nguyện ý nói có thể kêu ta bùi bùi phụ thân mẫu thân cùng tỉ tỉ đều là như vậy xưng hô ta bùi bùi hai chữ ở đầu lưỡi thượng lăn mấy lần bùi kha ở trong lòng yên lặng niệm mấy lần lúc này mới nói ra khẩu bùi bùi nghe được tên của mình từ bùi kha trong miệng niệm ra tới khương oản cười con mặt mày bùi lại ca niệm tên của mình cùng những người khác là không giống nhau cảm giác nàng nói không nên lời nơi nào không giống nhau nhưng tổng cảm giác tự tự xúc động nàng tâm mặc danh có chút lưu luyến chiến miên nàng thích bùi đại ca như vậy têu tên nàng tiến phủ bên này nguyễn thị phái người bị hảo xe ngựa đuổi ở Yên an. yến an tiến trì nghỉ tắm gội thời điểm mang theo khương nhiêu cùng yến an huynh đệ hai cái chuẩn bị đi thiên thanh chùa lễ tạ thần ở các ngươi hai anh em thi hội trước nhiêu nhi cùng ta đi thượng hương cầu bồ tát phù hộ hiện giờ các ngươi tiến sĩ cập đệ vào chiều làm quan cũng nên là lễ tạ thần lúc tiến trì cười trả lời mẫu thân ngài mang theo biểu mội cùng nhị đệ một đạo đi là được Ta đi theo cùng nhau đi theo, nhiều quấy giày a. Nguyễn Thị giận liếc hắn một cái. Hôm nay trừ bỏ lễ tạ thần, còn có một cái chính sự, đó chính là muốn đi Miếu Nguyệt Lao trước bái Nhất Bái. Vì nương chính là vì ngươi việc hôn nhân giàu thối ruột, ngươi so nhị lang còn lớn hơn hai tuổi đâu, đuổi ở nhị lang thành thân trước. Vì nương nhất định phải cho ngươi tìm được một cái thích hợp cô nương. Tiễn chỉ có chút dở khóc dở cười, nhi tử đi là được, mẫu thân, thành thân một chuyện cấp không được, tùy duyên là được. Nghe được Nguyễn Thị kia phiên lời nói. Yến Tam Lang nhưng thật ra hưng thú bừng bừng, hắn cả lơ phất phơ nói, bá mẫu, đại ca không muốn đi liền tính, bá mẫu ngài mang lên ta đi miếu nguyệt lao trước bái nhất bái, chất nhi cũng tưởng sớm ngày tìm được người trong lòng. Yến Tam Lang mẫu thân vương thị lại đây niết thượng lỗ thai hắn, ngươi cái hôn tiểu tử, còn không có vào triều làm quan, liền nghĩ thành ra, về sau làm ngươi thế tử, hài tử đi theo ngươi uống tây bắc phong A. Ngươi nhìn xem đại ca ngươi, nhị ca, đều là trước lập nghiệp lại thành ra. Ngươi nhưng đừng nghĩ làm cái gì ngoại lệ. Ai, ai, đau, mẫu thân ngươi mau buông lòng tay, đỡ phải chính mình tay đau. Tiễn Tam Lang nghe răng trợn mắt, xoa xoa chính mình vành hai, lấy lòng nhìn Vương thị, "Mẫu thân, ta chính là thuận miệng vừa nói, nói giỡn." Tiễn Tam Lang sâu kín nhìn Yến Trì, lại sâu kín nhìn Yến An, "Khó, quá khó khăn, có hai cái con nhà người ta huynh trưởng, hắn liền ở nhà gặm lão đều không được, trên người lưng đeo gian khổ gánh nặng." Làm lên xe ngựa tới rồi Thiên Thanh chùa dọc theo bốn lượn bậc thang mà thượng nguyễn thị không có đi quán đường núi liền làm người nâng cố kiệu lên núi khương nhiêu cùng yến an tiến chỉ cùng nhau đi đường đi lên cho dù là cuối mùa thu gió núi có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lạnh lẽo nhưng chờ đi đến giữa sườn núi chỗ khương nhiêu cũng không khỏi giữa mày nảy lên vài giọt mồ hôi mỏng nàng dựa vào ở sơn giai bên ghế đá thượng huy khăn phẩy phẩy phong tiến an cầm lấy khăn nhẹ nhàng trà lau đi nàng giữa mày mồ hôi mỏng còn có thể kiên trì sao khương nhiêu nhoẻn miệng cười giảo hoạt nhìn đến an biểu ca ta mệt mỏi quá nha nhân gia thân kiều thể nhược, như thế nào có thể bỏ đến đỉnh núi đâu một bên du ngọc nghe thế phiên lời nói yên lặng không ra tiếng lui về phía sau vài bước ngẩng đầu nhìn trời lúc trước cái kia đi theo hàn quý nữ leo núi không xuyến một hơi tiểu thư không thấy hiện giờ ở nàng trước mặt chính là thân kiều thể nhược, yêu cầu tình lang ôm ấp hôn hít nâng lên cao mới có thể bỏ lên trên sơn tiểu thư tiến an khẽ cười một tiếng sùng nịch nhìn làm nũng cưng nhiều vươn tay đưa tới nàng trước mặt biểu ca mang theo người leo núi. Khương Nhiêu cười ngâm ngâm đem tay đưa tới Yến An trong lòng bàn tay, nghịch ngợm nói ra thanh, "Vậy đa tạ biểu ca lạp." Phía sau Yến Trì nhìn Khương Nhiêu cùng Yến An, nháy mắt không có leo núi xúc động, hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn đi theo biểu muội cùng nhị đệ phía sau đâu? Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình giống như thành lẻ loi một cái cẩu. Chờ tới rồi Thiên Thanh chùa, Nguyễn Thị mang theo Khương Nhiêu đi lễ tạ thần, ngay sau đó Nguyễn Thị lại mang theo Yến Trì đi Miếu Nguyệt lão đa bài bái, thêm không ít rượu mẹ tiền thiên thanh trong chùa có không ít đạo hạnh thâm hậu cao tăng nguyễn thị thường xuyên tới nơi này vừa nghe cao tăng giảng giải nhiều nhi hoàng một pháp sư tinh thông phật lý nghe hắn giảng một giảng thiền lý rất có ích lợi ngươi đi theo mợ cùng đi đi khương nhiêu tất nhiên là đồng ý khai phong nơi này thế ra quyền quý nhiều tin phật lý quý nữ tụ ở bên nhau có khi cũng sẽ đàm luận một chút phật đạo việc nàng nhiều hiểu biết một ít về sau người khác nhắc tới khi tổng không đến mức hoàn toàn không biết gì cả khương nhiêu liền đi theo nguyễn thị cùng đi hoàng một pháp sư nơi đó Yến chỉ cũng chẳng biết đi đâu nơi nào, chỉ còn lại có Yến An một người. Gần nhất mấy ngày chiều chính công việc bận rộn, hắn cũng là không được nhàn, thiên thanh chùa nơi này điều thanh tiếp đi, trước mắt xanh tươi, gió núi một tuổi, dường như thổi đi rồi cả người mỏi mệnh, lệnh người không khỏi thần thanh khí sảng. Yến An dọc theo sân đạo, tùy ý đi vừa đi nhìn một cái, thiên thanh trong chùa còn có không ít tuổi nhỏ tiểu đồng, An mặc có chút rộng mở tăng ý đi một đám giống tròn vo tiểu đoàn tử, nhìn qua pha là ngây thơ. Yến An ngồi xuống xuống, Xoa xoa bọn họ đầu, phái gã sai vật lấy tới một ít ăn vật, cấp này đó tiểu tăng phân. Này đó tiểu tăng nhìn các dạng ăn vật, hai mắt lập tức sáng lên tới, sáng lấp lánh nhìn đến an, một đám vây quanh ở bên cạnh hắn, ra dáng ra hình chắp tay thi lễ nói, cảm ơn đại ca ca. Này đó tiểu tăng đều là sinh hạ tới liền bị người vứt bỏ hải tử, thiên thanh trong chùa trụ chỉ liền làm chủ nhận nuôi này đó hai đồng, cũng không vì bọn họ cạo phát, đại đưa bọn họ nuôi lớn thành nhân sau, liền làm cho bọn họ xuống núi đón dâu nữ sinh. Tiến An tuy không tin Phụng quỷ thần, Phật đạo vừa nói, nhưng mỗi lần tới chùa miếu tổng hội cấp này đó tiểu tăng mang điểm đồ vật, có khi là ăn vặt, có khi là tiểu ngọn ý, có khi là một ít thư tịch, chưa bao giờ tay không. Gã sai vặt tự cấp này đó tiểu tăng nhóm phân phát ăn vặt, Tiến An đứng dậy tùy ý chiều ít người địa phương đi đến, hắn đi vào một mảnh rừng phong, rừng chân thưởng thức hồng như lửa lá phong. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn còn chưa tới kịp xoay người, ngay sau đó bên hông bị người từ phía sau ôm thượng. Yến An trên mặt nhàn nhã biểu tình tiêu tán, hắn mày nhăn lại, đại trưởng kéo ra bên hông hai tay, xoay người lạnh lẽo nhìn phía sau nữ tử, băng môi phun ra không chứa độ ấm mấy chữ: "Kỳ tiểu thư, mong rằng ngươi tự trọng." Nữ tử này đúng là Kỳ Du, nàng si mê nhìn Yến An, nhu nhu nhược nhược nói ra thanh: "Yến An ca ca, ta hái mộ ngươi đã lâu, mỗi lần từ đất thuộc trở lại khai phong khi, ta liền nóng trông cùng ngươi gặp mặt, ta nỗ lực học tập cầm kỳ thư họa, cũng là muốn trở thành một cái xứng thượng ngươi nữ lang." "Ta không tin." Ngươi đối ta không có chút nào tình ý." Tiễn An lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng nàng khoảng cách, thần sắc lạnh nhạt, "Tiễn Mộ chưa bao giờ làm ra cái gì làm Kỳ tiểu thư hiểu lầm hành động, ta đã cùng biểu mẫu đính hôn, mong rằng Kỳ tiểu thư tự trọng." Kỳ Du hốc mắt doanh nước mắt, nàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo không dễ bị người phát hiện mê hoặc, "Tiễn An ca ca, ngươi không thể như vậy đối ta. Thứ hôn lại như thế nào? Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta ở bên nhau, ta là bệ hạ thân chất nữ nhi." hắn nhất định sẽ giải trừ ngươi cùng khương nhiều việc hôn nhân, ngươi cùng ta ở bên nhau, phụ thân chắc chắn lo lắng nâng đỡ ngươi, đến lúc đó ngươi ở trong quan trường đó là thanh vân thẳng thượng, ngươi cùng ta mới là nhất xứng đôi, ta mới là có thể trợ giúp ngươi nữ tử, ta mới là nhất thích hợp ngươi nữ tử. chương 51 yến an mặt mang tàn khốc, ra tiếng lãnh đạm, nhìn kỳ du ánh mắt không mang theo một chút độ ấm, phảng phất giống như đến xương hàn đạm, ta tuy bất tài, lại cũng không cần dựa vào việc hôn nhân đổi lấy danh vọng thanh thế trên quan trường như thế nào hành sự mãi một mình ta việc nhiêu nhi là ta vị hôn thê lý nên ta vì nàng che mưa chắn gió làm nàng hỉ nhạc vô ưu mà không phải mưu tính từ trên người nàng được đến cái gì có nàng bồi ở ta bên người ta đã cảm thấy mỹ mãn kỳ tiểu thư một giới quý nữ mong rằng tự trọng tự ái chớ lại làm làm người khinh thường việc hắn này một phen lời nói có thể nói là không chút khách khí kỳ du hai mắt đỏ đậm sắc mặt có vài phần dữ tợn khương nhiêu bất quá chính là cái thôn phụ chi nữ Ngươi tình nguyện cưới như vậy nữ tử làm vợ, đều không muốn con mắt xem ta liếc mắt một cái, ta rốt cuộc nơi nào không bằng nàng. Yến An lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt có vài phần căm ghét, lạnh lùng ra tiếng, ngươi nơi nào đều so ra kém nhiều nhi, ngươi không xứng cùng nhiều nhi so sánh với. Kỳ tiểu thư hẳn là biết, mặc dù không có nhiều nhi, ta cũng sẽ không đối với ngươi cố ý. Nghe được lời này, kỳ Du ngốc lăng gà gỗ, nàng khó có thể tin nhìn Yến An, hai hàng nước mắt theo tái nhợt gương mặt chảy xuôi. Dối tay chỉ hướng chính mình, ta mãi bậy hạ thân chất nữ, ở ngươi trong lòng, mà ngay cả cái kia thôn phụ chi nữ đều không bằng. Yến An ca ca, ngươi dẫm đạp ta tình ý, thế nhưng như thế nhục nhã với ta. Yến An không giao động, cũng không nhân kỳ du làm vẻ ta đây mà sinh một tia thương tiếc, nhục nhã ngươi, từ đầu đến cuối đều là chính ngươi việc làm, cùng nhau đều là ngươi gieo gió gặp bão. Kỳ du không cấm lảo đảo lui về phía sau vài bước, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đầu đại nước mắt lăn cái không ngừng, dại ra nhìn Yến An trong thiện phòng dư chuông khánh âm du dương lư hương trung yên khí lờ lờ hoàng một pháp sư không nhanh không chậm giảng giải phật lý nguyễn thị cùng khương nhiêu ngồi quỳ ở đệm hương bổ thượng nghe cẩn thận mấy cái tiểu đồng tiến vào nhà ở vây quanh ở hoàng một pháp sư bên cạnh bụi bấm tay nhỏ cầm ăn vặt trong lòng ngực còn dùng một cái tay khắc phùng thức ăn cái miệng nhỏ cũng là phình phình đãi nuốt xuống sau thúy thanh thanh nói sư phụ cái kia đại ca ca lại tới cấp chúng ta tặng đồ lạp đây là để lại cho sư phụ ngài ngài mau nếm thử Hoàng Một Pháp Sư lộ ra ý cười, sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, từ nhỏ đồng trong tay tiếp nhận mức đến một ngụm, sư phụ hưởng qua, còn thừa các người phân ăn đi. Khương Nhiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Một Pháp Sư, nàng trong ấn tượng cao tăng phần lớn ít khi nói cười, giống như thế ngoại cao nhân không thể nhúng chàng. Hiện giờ nhìn Hoàng Một Pháp Sư lần này hành vi, dường như phụ thân đối với chính mình hài tử Nhu Hòa, nhưng thật ra đánh vỡ nàng đối cao tăng cố hữu ấn tượng. Không thể không nói, như Hoàng Một Pháp Sư như vậy. Ngược lại càng thêm có nhân tình vị, hòa ái dễ gần. Nhìn Khương nhiều ánh mắt ở mấy cái tiểu đồng trên người, hoàng một pháp sư ra tiếng giải thích, này đó hài tử sinh ra liền bị cha mẹ vứt bỏ, bọn họ lớn nhỏ liền ở thiên thanh chùa lớn lên. Trong chùa mọi người cũng đều rất là thích này đó hài tử, nhưng chùa miếu khăng khổ, không có quá nhiều cùng tuổi bạn chơi cùng, vẫn là khổ này đó hài tử a. Mấy cái tiểu đồng nghe được lời này, liệt miệng cười tươi đẹp đáng yêu, sư phụ, chúng ta không khổ, ngọt đâu nhìn hai đồng trên mặt cảm thấy mỹ mãn vô ưu vô lự tươi cười thương nhiêu không cấm có chút động dùng kéo qua một cái tiểu đồng đến trong lòng ngực đại sư thiện tâm các ngươi lực có khả năng lực chiếu cố này đó hải tử đưa bọn họ giáo dục thực hảo Hoàng một pháp sư lộ ra ấm áp ý cười hài đồng giáng thế đó là một cái sinh mệnh không có người có thể cướp đoạt bọn họ sống sót quyền lợi bẩn tăng cùng mặt khác sư huynh sư đệ không có chính mình nhi nữ nhìn đến này đó hải tử trưởng thành thành ra lập nghiệp liền như nhìn đến thân sinh hải tử cuộc đời này đã không còn tiếc nuối, còn có giống nguyễn phu nhân, tiến công tử như vậy hiền lành người, thường cấp này đó hải tử đưa tới các loại đồ vật. phần 43 Khương nhiêu trong lòng ngực tiểu đồng ghé vào nàng trong lòng ngực, nghe trên người nàng thơm ngọt hơi thở, gương mặt nhỏ đỏ bừng, ngượng ngùng lặng lẽ ngước mắt đánh giá nàng, tỷ tỷ ngươi thật là đẹp mắt. Khương nhiêu hai tròng mắt đôi đầy ý cười, néo néo trong lòng ngực hải đồng gương mặt kéo lên hắn tay, đối với hoàng một pháp sư cùng nguyễn thị nói, ta đem này đó hải tử mang đi ra ngoài không bay dày đại sư cùng mợ. đi thôi nguyễn thị gật gật đầu hoàn một pháp sư vừa lòng khen ngợi nói khương tiểu thư ánh mắt thanh chính lời nói cử chỉ thiện ý tất hiện, không kiêu không túng cũng là một cái thiện tâm người bảo trì bản tâm tất có phúc báo đại sư quá khen khương nhiêu doanh doanh cười mang theo mấy cái tiểu đồng ra thiện phòng các ngươi cũng biết cho các ngươi mang đến ăn vật đại ca ca ở nơi nào khương nhiêu ngồi xổm xuống thân mình nhìn miệng phình phình tiểu đồng hỏi Một cái tiểu đồng vươn mang theo phúc hoa hoa tay nhỏ chỉ chỉ, tỉ tỉ, cái kia đại ca ca hướng bên kia đi. Khương Nhiêu lên tiếng, bồi này đó tiểu đồng chơi đùa trong chốc lát, đưa bọn họ giao cho tiến đến tìm tiểu tăng trong tay, theo cái kia tiểu đồng chỉ phương hướng, chuẩn bị đi tìm Yến An. Dừng phong bên này, Kỳ Du khóc thành lệ nhân, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, Yến An không muốn lại phản ứng nàng, đứng dậy đi nhanh rời đi. Kỳ Du cắn môi, sắc mặt xanh trắng, nặng nghề nhìn Yến An rời đi bóng dáng đột nhiên. Nàng đáy mắt dư quang thấy cách đó không xa Khương Nhiêu kia là lướt mạn rượu dáng người hiện lên một đạo khôn khéo quang. Nàng vai bước tiến lên, lại lần nữa từ phía sau ôm thượng Yến An eo, gắt gao không buông tay, tựa như bị tình lang vứt bỏ nữ tử giống nhau. Yến An ca ca, ngươi không thể như vậy đối ta, ngươi có Khương tỉ tỉ, liền muốn cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Yến An cho mày, không có gì sắc mặt tốt lấy ra hoàn ở bên hông kỳ du hai tay, hắn còn chưa tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến đã đi vào trước mặt Khương Nhiêu. Yến an vội vàng đi đến khương nhiêu bên cạnh kéo ra cùng kỳ du khoảng cách màu đen con ngươi thanh minh nhìn về phía khương nhiêu bằng phẳng cực kỳ Nhiêu nhi không phải ngươi nghe được như vậy ta cùng với nàng không có gì căn hệ kỳ du lau một phen nước mắt phảng phất giống như lúc này mới nhìn đến khương nhiêu nàng nhìn qua pha là vô tội dường như trong gió lay động tiểu bạch hoa muốn ở khương nhiêu trong lòng lưu lại một cây thứ khương tỷ tỷ ngươi đừng hiểu lầm Yến an ca ca cùng ta không có gì quan hệ mặc dù có cái gì kia cũng đi qua khương nhiêu cười như không cười liếc nhìn nàng một cái hai cánh môi đỏ khẽ mở ta có cái gì hảo hiểu lầm ngươi có thể cùng biểu ca có quan hệ gì kỳ tiểu thư không ngại chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình này phiên bộ dáng nhị biểu ca lại không phải ánh mắt có vấn đề hắn có thể xem thượng ngươi sao khương nhiêu ngữ khí trào phúng quét nàng liếc mắt một cái còn có ngươi cùng ta vị hôn phu quan hệ không cũng có như vậy thân cận một ngụm một cái yến an ca ca thượng vội vàng dán lên tới không e lệ sao kỳ du sắc mặt cứng lại Nàng không cấm nắm chặt trong tay khăn Kanteo, sinh ra một cổ lửa giận. Nàng hao hết tâm tư muốn châm ngòi ly gián Khương Nhiêu cùng Yến An Chi Gian cảm tình, cố ý phái người chú ý bọn họ hai người hành động. Được đến bọn họ muốn tới Thiên Thanh chùa tin tức sau, liền chạy nhanh đi theo bọn họ phía sau một khối đi vào Thiên Thanh chùa, càng là không màng liêm sỉ vứt bỏ lòng tự trọng. Nhưng nàng nhất cử nhất động ở Khương Nhiêu trong mắt, dường như đang xem xiếc khỉ giống nhau. Kỳ Du trong cơn giận dữ, biểu tình có vài phần dữ tợn, ngươi đắc ý cái gì? ngươi cho rằng yến an là thật sự ái ngươi sao nam tử nhiều bạc tình hắn chẳng qua là nhìn chúng mỹ mạo của ngươi đối đãi ngươi hồng nhan mất đi phương hoa không ở sẽ có càng tuổi trẻ càng xinh đẹp nữ tử thay thế được ngươi vị trí khương nhiêu cười khe ra tiếng chút nào không đem kỳ du lời này đặt ở trong lòng eo thon hơi bước nàng đi đến kỳ du trước mặt tà váy theo nàng đi lại mà hơi hơi lay động tế mi hơi trọn phảng phất giống như nhiếp nhân tâm phách tinh linh giống nhau nữ lang thon dài cao gầy dáng người đứng ở kỳ du trước mặt Vô hình cho nàng một cổ ác bách, này liền không nhọc phiền kỳ cô nương lo lắng, có lẽ là trời cao sẽ phá lệ thiên vị ta, ta sẽ vẫn luôn như vậy mỹ đi xuống, mặc dù già rồi, cũng là cái mỹ nhân, cũng so người đẹp rất nhiều. Khương Nhiêu buồn cười nhìn nàng, ngươi cho rằng như vậy có thể trong lòng ta lưu lại một cây thứ. Mười phân sai. Kỳ tiểu thư, ngươi thủ đoạn không khỏi cũng quá không đủ nhìn, ngươi là vương gia nữ nhi, cũng không phải là nhảy tuồng vai hề, kỳ tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này khương nhiêu không hề liếc nhìn nàng một cái xoay người đi theo yến an một đạo rời đi kỳ du cắn răng nhìn khương nhiêu cùng yến an song song thân ảnh lang quân cao lớn thanh tuấn nữ lang tinh tế thướt tha nàng không thể không thừa nhận bọn họ hai cái đi cùng một chỗ nhìn cực kỳ xứng đôi kỳ du hai tròng mắt huyết hồng nàng chơi tận thủ đoạn làm ra sự tình ở khương nhiêu xem ra không đáng giá nhắc tới khương nhiêu trên cao nhìn xuống khinh thường nhìn nàng thượng nhảy hạ nhảy dường như dùng sức cả người khí lực ngược lại đánh vào đông mặt trên lại bắn ngược trở về Nàng ra thế xa so khương nhiêu cái kia thôn phụ chi nữ cao quý, nàng là vương gia nữ nhi, có vô số lang quân muốn cưới nàng, không ai có thể cự tuyệt nàng, Yến An dựa vào cái gì trướng mắt chính mình. Nàng nhớ Yến An như vậy nhiều năm, Yến An tài tình, Yến An dơ tay nhấc chân, môi tiếng nói cử động đều hấp dẫn nàng, nàng mới là nhất thích hợp Yến An nữ tử. Không chiếm được đồ vật, nàng càng muốn được đến, chỉ cần là nàng muốn đồ vật, liền không có không chiếm được. Đồng nhiên, kỳ Du lại điên cuồng cười rộ lên. Nàng một trưởng đánh vào bên cạnh thị nữ trên mặt, một trưởng lại một trưởng đánh, cái không ngừng, ra trong lòng kia cổ ác khí, nàng không chiếm được đồ vật, Khương Nhiêu cũng đừng nghĩ được đến. Chỉ có người chết, mới sẽ không cùng nàng đoạt đồ vật. Khương Nhiêu chọc chọc Yến An cánh tay, bản khuôn mặt nhỏ nhìn từ trên xuống dưới hắn, trừ bỏ chạm vào người eo, nàng còn có hay không chạm vào người địa phương khác. Yến An sửng sốt, hắn đột nhiên sinh ra một cổ hảo giác, dường như là thê tử ở chất vấn mất xanh trắng phu quân dường như yến an túi đầu nhìn khương nhiêu hai trong mắt nửa hạp nùng lớn lên lông mi tiểu động nhìn qua có chút hủy khuất ra tiếng giải thích nói không có nàng đột nhiên toát ra tới ta cũng không ngờ đến nàng sẽ có như vậy hành động nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy biểu ca nhất định nhất định tránh đi nàng nhìn yến an rũ xuống đi con người khương nhiêu khuôn mặt nhỏ bản không được nàng còn không có chất vấn vài câu đâu nhị biểu ca liền như vậy hủy khuất nàng có thể nào nhìn tuấn mỹ Lang quân chịu hủy khuất đâu nàng lại cách ống tay háo chọc chọc yến an cánh tay Lộ ra nhợt nhạt ý cười, hảo, ta không sinh khí. Bất quá, biểu ca ngươi về sau cần phải rời xa Kỳ Du. Nhị biểu ca, ngươi chính là sắp có ra thất người, biết không? Yến An nắm lấy Khương Nhiêu bàn tay trắng, biết, biết, về sau gặp được Kỳ Du, biểu ca nhất định rời xa nàng. Yến An lại ôm thượng Khương Nhiêu eo liếu, đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực, nhu nhu ánh mắt nhìn về phía Khương Nhiêu, trong đó tình ý nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, lộ ra gió mát trăng thanh tuấn giật miệng cười, nhiêu nhi. Ngươi có thể không hề khúc mắc lựa chọn tin tưởng ta, ta thực vui vẻ. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi như vậy thân cận, ta trong mắt, trong lòng chỉ có ngươi một người. Đại rất nhiều năm qua đi, chúng ta nhi nữ trưởng thành, con cháu thừa hoàn rời gối, đến lúc đó, hẳn là ta lo lắng mới đúng. Khi đó ta ứng hai tấn hoa râm, sinh ra nếp nhăn, hy vọng biểu muội không cần ghét bỏ ta mới là. Khương nhiêu mắt đào hoa lưu chuyển đưa tình ý cười, điểm chân thân ở yến an khỏe môi, tạm dừng một lát, lại thực mau rời đi. Biểu ca liền sẽ nói tốt nghe nói thảo ta niềm vui, đây là cho ngươi khen thưởng. Nàng cười ngâm ngâm nhìn Yến An, chỉ cần ngươi tâm bất biến, ta liền không chê ngươi nha. Yến An trong lòng vừa động, hắn trong mắt nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tình ý đan treo ở bên nhau, chạy xuôi ý cười, thanh như giòn ngọc, hảo. Đây là hắn lần đầu tiên đối một cái nữ lang động tâm, cùng Khương Nhiêu ở bên nhau, thời gian làm hắn mỗi một khắc đều cảm thấy cũng không cố phụ. Hai người bốn mắt tương đối, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương thân ảnh, Yến an túi đầu nhẹ nhàng chạm chạm khương nhiêu quỳnh mũi lại dán lên nàng môi đỏ khiển quyền tình tố lưu động ở hai người chi gian gió núi đánh úp lại mùi hoa cùng cỏ cây hương khí hô hấp gian một mảnh ngọt thanh khương nhiêu dối tung ở tế vai như mây tóc đen bị gió thổi khởi thêu hải đường hoa tả váy theo gió phiêu lãng giống như thốc thốc hoa chi bay múa lay động thủy doanh con ngươi tạo nên vận sóng hiện lên nhiếp nhân tâm hồn quang chờ yến an buông ra khương nhiêu thời điểm nàng vốn là hồng nhuận môi càng thêm thủy nhuận má đào phiêm phấn Đôi lông mày tẫn hiện phong tình, như say rượu hải đường, rung động lòng người. Nàng giận xem Yến An liếc mắt một cái, đây chính là Phật môn trọng địa, biểu ca, ngươi không sợ Phật tổ trách tội nha. Yến An tản mạn lười biếng cười ra tiếng, thưởng thức khương nhiêu động tình sau nhu tình mị thái, su lệ phong tình. Lôi kéo tay nàng, tiếp tục hướng phía trước đi đến, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, Phật tổ như thế nào trách tội. Nói nữa, biểu nội nhân thiện, nơi nào đều hảo, mặc dù Phật tổ thấy được cũng chỉ sẽ phù hộ chúng ta hai người lâu lâu dài dài cả đời hạnh phúc khương nhiêu khỏe môi ngập cười cùng yến an một đạo bước chậm ở trong núi đường đá xanh trên mặt hai người song song đi tới kinh này một chuyến chỉ cảm thấy lẫn nhau tình ý càng thêm chiến miên. từ thiên thanh chùa trở về khương nhiêu trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc một sự kiện nàng thật lâu vô pháp quên ở chùa miếu trung nhìn thấy tiểu đồng đối bọn họ này đó sinh ra liền ngậm muỗng vàng thế gia quyền quý quý nữ cùng lang quân tới nói rất khó tưởng tượng đến bị người vứt bỏ Ở chùa miếu lớn lên nhật tử nên thế nào vượt qua Biểu ca, ta có một cái ý tưởng Khương Nhiêu đi Yến An thư phòng Cùng hắn một đạo thương lượng Bị người vứt bỏ hài đồng tuyệt phi số ít Chúng ta có thể động viên thế gia quyền quý gia chút bạc Tìm một ít phụ nhân Đi nuôi nấng những cái đó bị người vứt bỏ hài tử Dạy dỗ bọn họ một ít chuyên môn kỹ năng Làm cho bọn họ ngày sau có nhất nghệ tinh Yến An không có dự đoán được Khương Nhiêu sẽ đưa ra loại này ý tưởng Biểu mội thiện tâm Khương Nhiêu cười cười Ta cũng không phải cái gì thiện tâm lợi, cũng không phải vì cái gì thanh danh, chỉ là cảm thấy khai phong quý nữ mỗi năm tiền nhang đèn liền có mấy trăm kim, nếu là có thể đem này đó bạc dùng đến chính đủ, định có thể trợ giúp rất nhiều người. Ta biết nếu như thật sự dựa theo ta nói tới, cụ thể cử động cũng không tốt thực thi, chắc chắn gặp được rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu là triều đình chủ động ra mặt, ở ta đại kỳ các địa phương đều thành lập một ít dưỡng dục bị vứt bỏ hài tử địa phương, triều đình cùng thế gia quyền quý cộng đồng ra tiền. Không cấm thánh thượng càng có thể đạt được ba thánh kính trọng, quyền quý nhà cũng là như thế. Yến An gật gật đầu, bung trong tay công văn, thon dài sạch sẽ ngón tay xoa xoa giữa mày, người nói không tồi. Không ít quyền quý vì có cái hảo thanh danh, bó lớn bạc tạp đi ra ngoài, tiền nhang đèn thêm không ít, lại không có cái gì thực tế sử dụng. Sau đó ta hướng phụ thân đề một chút, thương lượng hảo đối sách, nhìn xem cụ thể nên như thế nào hướng bệ hạ bẩm báo. Nhìn Yến An mỏi mệnh thần thái, Khương Nhiêu đứng dậy đi đến hắn phía sau nặng nhẹ thích đáng vì hắn ấn mày, phía trước ở Nam Dương thời điểm, nàng thường xuyên vì khương hầu ra như vậy xoa mi ấn vai, động tác pha là thuần thủ. Biểu ca, gần nhất trên triều đỉnh sự tình rất nhiều sao. Ta xem ngươi rất là vất vả. Tiến an kéo qua tay nàng, dựa vào ở lưng ghế thượng nhắm mắt dưỡng thần, không ít địa phương tình hình thai nạn từ mùa hạ liên tục đến nay, lưu dân càng ngày càng nhiều, tụ ở bên nhau nháo sự, nhiều như vậy lưu dân nhất thời nên xử trí như thế nào, là kiện việc khó. Nếu như đều từ triều đình tới An trí, đây là một bút không nhỏ bạc, nếu là từ thế ra ra bạc, thế ra lại không vui. Nhìn Yến An trên mặt mỏi mệt thâm tình, Khương Nhiêu ở trong đầu tự hỏi đối sách, hai người nhất thời không tiếng động. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Khương Nhiêu lên tiếng, triều đình mỗi năm đều phải tu sửa rất nhiều nhịp cầu, bờ đê, còn có mặt khác các loại cung điện, thủy lợi, nếu là từ này đó lưu dân đi lao động, triều đình mỗi ngày cho bọn hắn cung cấp thức ăn cùng một ít tiền bạc, nhật tử lâu rồi. Lưu dân có mưu sinh thủ đoạn cùng tiền bạc chống đỡ, náo sự người chắc chắn thiếu thượng rất nhiều, cũng giảm miễn triều đình áp lực. Thế ra quyền quý không muốn cấp Lưu dân ra bạc, nhưng nếu là triều đình đánh khởi công xây dựng thủy lợi, nhịp cầu lấy cớ, làm cho bọn họ ra một bộ phận bạc, lại cho bọn hắn vài phần chỗ tốt, thế gia định nguyện ý móc ra bạc tới. Tiến An hai tròng mắt mở, đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười, biểu muội cái này ý tưởng rất là không tồi, ta đây liền tiến cung đi, cùng thái tử thương lượng sau, một đạo thượng tấu cho bệ hạ tiến an vội vàng thay quan bảo tiến cung thấy thái tử thương lượng hoàn chỉnh đối sách sau lại yết kiến kỳ tuyên đế bẩm báo việc này kỳ tuyên đế trầm ngâm một lát banh mày dần dần giãn ra khai gần nhất bởi vì lưu dân một chuyện làm hắn sức đầu mẹ chán liên tiếp vải thiên cũng chưa ngủ ngon hắn thở ra mấy khẩu trọc khí người ý tưởng này không tồi đại thực thi mở ra lưu dân có an trí quốc khố bạc cũng không cần tất cả lấy ra đi tiến an chắp tay thi lễ nói bẩm bệ hạ đây là thần vị hôn thê suy nghĩ Hắn đem Khương Nhiêu lời nói nhất nhất hướng kỳ tuyên đế truyền thuật, đồng thời cũng không quên đem Khương Nhiêu nhắc tới từ triều đình dưỡng dục những cái đó vứt bỏ hải tử ý tưởng nói ra. Kỳ tuyên đế nghe có chút tâm động, hắn làm nhiều năm như vậy thiên tử, quyền thế phú quý với hắn mà nói bất quá là mây khói thoảng qua, hắn cũng không có nhiều ít tinh lực chân chính nhớ thương đại kỳ muôn vạn con dân, duy nhất làm hắn để ý, đó là đế vương thanh danh. Vị nào đế vương không nghĩ muốn lưu danh sử sách, chịu vạn dân kính ngưỡng đâu. Nếu hắn có thể an trí hảo lưu dân, giải quyết hảo này đó vứt bỏ hài tử, hắn nhất định có thể ở sách sử thượng lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Hảo, hảo, kỳ tuyên đế tâm sinh kích động, hắn trên mặt toàn là ý cười, cái này ý tưởng thực hảo, tử chi à, ngươi có cái thực tốt vị hôn thê. Những việc này chấm giao cho công bộ cùng hộ bộ người đi làm, khương tiểu thư một giới nữ tử, trong ngực có khe rãnh, thế nhưng giúp chấm như vậy một cái đại ân. Việc này nếu có thể thành, đây chính là không nhỏ công lao. Chấm muốn thưởng nàng, đại đại thưởng nàng. Chấm ngẫm lại, nên thưởng cái gì hào đâu. Yến An cười đồng ý, bệ hạ anh Minh, thần trước đại thần vị hôn thê cảm tạ bệ hạ thưởng. Vô luận ra sao ban thưởng, tin tưởng bệ hạ đều sẽ không làm thần vị hôn thê có hại. Kỳ tuyên đế cao giọng cao cười, tiếng cười quanh quẩn ở đại điện trung, ngươi như vậy nói, xem ra chấm thưởng cũng không thể thiếu. Yến Phủ, Khương Nhiêu nhìn về phía hàn tinh liên, hàn tỷ tỷ, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? ngày mai thục vương phi ở trong phủ mở tiệc ta đã thu được thiệp đánh giá ngươi thiệp mời cũng muốn tới rồi nhắc tào tháo tào Tháo đến không trong chốc lát du ngọc từ bên ngoài tiến vào cầm thiệp mời đưa cho khương nhiêu khương nhiêu thô thô nhìn vài lần thiệp mặt trên viết làm khương nhiêu cần phải trình diện thục vương phi tương mời ta đây đi là được hàn tinh liên có chút lo lắng lần trước ngươi làm kỳ du mất mặt mũi thục vương phi lần này lại cố ý cho ngươi phát thiệp không chừng có tính toán gì không đâu khương nhiêu không chút để ý cười cười Ta nếu không đi, không chừng lại sẽ truyền ra cái gì lời đồn đãi. Nếu là mở tiệc, người nhiều mắt tạp, lường trước Kỳ Du cùng Thục Vương Phi không dám có cái gì quá mức hành động. Các nàng như vậy nóng trong ta đi, ta khẳng định không thể cô phụ các nàng một mảnh hảo ý. Kỳ Du nói nàng hồng nhan dễ thệ, kia nàng càng muốn ở trong yến hội đoạt Kỳ Du nổi bật, đến lúc đó, Kỳ Du có thể hay không khí nôn ra máu. Nghĩ vậy nhi, Khương Nhiêu khỏe môi dơ lên tươi đẹp, Trương Dương cười, nếu là Kỳ Du chủ động tới treo chọc nàng liền không nên trách nàng không khách khí khương nhiêu biểu ca ngươi ô hế. yến an ủy khuất di bờ gờ ta không phải ta không có chương năm mươi hai yến quốc công phủ xe ngựa ở thuộc vương phủ trước mặt dừng lại tuấn mã tiếng chân ngừng lại nhỏ dài ngón tay ngọc nhấc lên xe ngựa mảnh dung sát xuất chúng nữ lang ngọc bước chậm dài xuống xe ngựa nàng này lang đúng là khương nhiêu nàng tùy ý nhìn lướt qua thuộc vương phủ trước cửa trên phố này đỗ xe ngựa thốc thốc kiệu mã bài thật dài một loạt xem ra hôm nay lai like khách rất nhiều đi vào thục vương phủ qua cửa thúy hoa lại dọc theo khoanh tay hành lang đi tới lọt vào trong tầm mắt tráng lệ huy hoàng tài điểm đỏ thúy không một không tiết lộ phần xa hoa lệ quan xem này đó ngoại tại cảnh trí liền có thể biết thục vương phủ phù hoa khương nhiêu nhẹ nhàng cười thục vương phủ người như kỳ du ngày thường bên ngoài trang điểm nhược liễu phù phong thanh giật thanh nhã gắng đạt tới có một cái tốt thanh danh nhưng trong phủ bày biện lại là như thế xa hoa sợ người khác không biết này vinh hoa phú quý như thế hai mặt diễn xuất không khỏi có chút buồn cười. Chờ tới rồi mở tiệc thấm thu các khi, nơi đó đã có không ít người. Trong lầu các kỳ du liên tiếp nhìn về phía bên ngoài, bên hai không ngừng truyền đến mặt khác quý nữ lấy lòng tán thưởng lời nói. Vì hôm nay đến hội, nàng chính là phí không ít tâm tư, từ đầu đến chân đều là nhất thượng phẩm trang phẫn. Khương Nhiêu lấy làm tự hào chính là một thân tư sắc, hôm nay, nàng liền phải làm mọi người mặt, đem Khương Nhiêu so đi xuống, làm Khương Nhiêu minh bạch, cái gì là khác nhau một trời một vực. Phần 44 nhưng chờ nàng thấy khương nhiêu mạn rượu thân ảnh khi không khỏi sừng sốt cùng lúc đó trong lầu các đàm tiếu thanh dừng lại sở hữu quý nữ ánh mắt đều dừng ở eo thon hơi bước khương nhiêu trên người ngay cả thuộc vương phi cũng không cấm hơi hơi hí mắt nhiều đánh giá khương nhiêu vài lần nữ lang hôm nay một thân bích sắc phết đất váy lụa váy thượng thêu thốc thốc sinh động như thật lại sáng lạn lóa mắt ngọn lửa lan theo nước chảy mây trôi nện bước mà nhất nhất nở rộ bích sắc váy màu đỏ gấm mặc ở giống nhau nữ tử trên người dễ dàng diễm tục nhưng cố tình khương nhiêu minh diễm động lòng người càng thêm có vẻ nàng ngọc da như tuyết mắt ngọc mày ngài tiểu diễm su lệ không gì sánh được bên hông tố đái rơi xuống đất theo hơi bức mà lay động phát họa ra nữ lang tựa ba tháng nộn liều eo nhỏ như mây tóc mai sơ thành tùy vân búi tóc lộ ra mảnh khảnh cổ búi tóc thượng ngọc thạch bộ riêu trước là bạch liên sau là con bướm pha là tinh xảo rũ xuống tua theo đi lại mà run run sinh tư phá lệ động lòng người thật sự là cao vút ngọc thụ lâm phong lập Từ từ hương liên mang lộ khai, Trắng nón giữa mày dùng kim phấn điểm một hải đường hoa điển, ngọc nhan càng thêm vài phần kiều nộn, cổ tay trắng nón thượng mang theo gánh bạch mỡ dê vào ngọc, toàn thân gánh nõn, cùng lộ ra một chút da thịt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Yểu điệu tươi đẹp dáng người, rực rỡ lấp lánh phủ dung mặt, giơ tay nhấc chân chi giàn quý nữ khí độ tất hiện. Khương Nhiêu vừa xuất hiện, dường như tiếu lệ nở rộ xuân hoa, hấp dẫn tầm mắt mọi người, là này hơi hiện tịch liêu ngày mùa thu trung nhất minh diễm một mạt quang hoa khương nhiêu cũng không để ý này đó đánh giá nàng tầm mắt nàng cũng không thèm để ý này đó tầm mắt là cực kỳ hâm mộ hoặc là ghen ghét phong tư hiểu điệu vào thấm thu các nhìn như vậy khương nhiêu kỳ du trên mặt ý cười ngưng ở nơi đó hai tròng mắt nặng nề nhìn chằm chằm khương nhiêu gắt gao nắm chặt trong tay khan ở khương nhiêu không xuất hiện trước kia nàng tổng cảm thấy chính mình định là diễm áp hoa thơm cỏ lạ nhưng thấy khương nhiêu kia một khắc kỳ du đột nhiên không có này cổ tin tưởng khương nhiêu quanh thân minh diễm hồn nhiên thiên thành Dường như nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui, không một chỗ không tinh xảo, rồi lại không có vẻ cố tình, mặt khác hết thảy ở nàng trước mặt đều phải ảm đạm thất xác. Nàng có thể dễ như trở bàn tay hấp dẫn người khác ánh mắt, giống như hấp thu tinh hoa tiểu hoa, cả người tản ra vô hình quan huy. Thục vương phi thu hồi ở Khương Nhiêu trên người tầm mắt, pha là ấm áp nói, mấy ngày không thấy, Khương Tiểu Thư càng thêm động lòng người, hôm nay mở tiệc, sở dĩ mời Khương Tiểu Thư, cũng là vì hiểu rõ khai ngươi cùng Du Nhi khúc mắt khương tiểu thư thỉnh ngồi xuống đi khương nhiêu nhợt nhạt cười mắt đẹp tùy ý đánh giá chỗ ngồi lại là lập tức hướng tới kỳ du đi đến đi vào kỳ du bên cạnh nàng cười như không cười nhìn kỳ du kỳ tiểu thư nhưng để ý ta tại đây ngồi xuống kỳ du miễn cưỡng vẫn duy trì quý nữ ý cười tất nhiên là không ngại kỳ du buồn bực muốn nôn ra máu không ngại mới là lạ nàng để ý thực theo khương nhiêu ở kỳ du bên cạnh ngồi xuống mới vừa rồi đám kia khen tặng kỳ du quý nữ đột nhiên chương không mở miệng Như vậy đối lập thật sự là quá tiên minh, quá thảm không nỡ nhìn. Kỳ thật Kỳ Du cũng coi như là nhìn thấy mà thương, nhưng nàng bởi vì thân mình mảnh mai mà sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, cố tình lại vì đột hiện thanh nhã khí chất tố bạch váy lụa, toàn thân cho người ta một cổ thảm đạm cảm giác. Mà nay ngày lại có chút dùng sức quá mạnh, rõ ràng là tiểu bạch hoa khí chất, đuối tóc thượng lại cắm không ít tráng lệ châu trầm, căn bản căng không đứng dậy loại này đại khí đẹp đẽ quý giá chăng vẫn, hoa hổ không thành phản loại quyển nhìn qua rất là không khỏe ở khương nhiêu như vậy minh diễm đại mỹ nhân trước mặt thua chị kém em, em lập tức bị so xuống dưới pha là có vẻ không phong khoáng khương nhiêu khỏe môi dơ lên doanh doanh ý cười nhìn qua pha là thiệt tình thực lòng nói nói mát cố ý cấp kỳ du bổ đao kỳ tiểu thư hoa dung nguyệt mạo nghiên lệ linh động ta ngồi ở kỳ tiểu thư bên cạnh nhưng thật ra muốn rơi xuống phòng các vị tỷ tỷ nói có phải hay không a còn không phải là trang tiểu bạch hoa sao ai chẳng biết ta khương nhiêu lời này vừa ra mọi người quỷ dị rất có an ý cùng trầm mặc các nàng thật sự là làm không được trợn mắt nói dối rốt cuộc khương nhiêu cùng kỳ du đối lập quá tiên minh thảm thiết kỳ du căn bản là cùng nghiên lệ linh động không dính biên các nàng hoài nghi khương nhiêu là đang nói nói mát chính là nhìn nàng kia chân thành thần sắc lại tìm không thấy một chút chứng cứ hàn tinh liên ở một mảnh trầm mặc chung lên tiếng nàng cũng không cho kỳ du mặt mũi khương mội mội lời này sai rồi khương mội mội đến kia một khắc ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy khương mội muội ta nếu là nam tử Nhất định phải cưới Khương mội muội như vậy mỹ nhân làm vợ. Kỳ Du trong tay khăn nắm chặt càng khẩn, Khương Nhiêu cùng hàn tinh liên trước mặt mọi người hạ nàng mặt mũi nàng trên mặt có chút năng kham, nàng rõ ràng tưởng phát hỏa, lại tìm không thấy đột phá khẩu. Khương Nhiêu thẳng nhãi này, thật là ác độc, cố ý nói nói mát, làm nàng năng kham. Nhìn Kỳ Du kia miễn cưỡng ý cười, trước kia đi theo cố minh hi phía sau tạ giao, hiện giờ lại thành Kỳ Du tiểu tùy tùng, nàng vội vàng khen tặng nói du tỷ tỷ hôm nay này thân váy lụa dùng nguyên liệu nhưng thật ra hảo nghe nói trong cung tiến cống cũng bất quá số thất du tỷ tỷ thế nhưng lấy tới làm quần áo mặc dù là tiểu tùy tùng tạ dao cũng là có chức nghiệp tu dưỡng nàng thật sự nói không nên lời trái lương tâm nói khen kỳ du so khương nhiêu đẹp chỉ phải khen khởi kỳ du váy áo nghe tạ dao lấy lòng nói kỳ du trên mặt lộ ra ẩn ẩn đắc ý miệng cười nàng không giấu vết liếc liếc mắt một cái khương nhiêu lúc này mới nói bậy hạ đau ta liền đem này phù quang cẩm cho ta làm ta lấy tới làm vài món quần áo nghe nói tạ giao có chút cực kỳ hâm mộ lại có chút đáng tiếc phù quang cẩm một năm tiến cống cũng bất quá mấy con du tỷ tỷ quả là chịu bệ hạ sủng ái tốt như vậy nguyên liệu lấy tới làm váy áo thật sự là đáng tiếc bất quá cũng cũng chỉ có du tỷ tỷ xứng thượng như vậy quần áo kỳ du mặt mày đắc ý rào dạng ta hàng năm đại ở đất thủ tạ mội mội ngươi nếu là không nói ta cũng không biết này phù quang cẩm như thế khó được Bệ hạ đau ta, ta tất nhiên là phải hảo hảo quý trọng. Này đó phù quang cẩm làm váy lụa, ta nhưng nhất định phải làm bọn nha hoàn thích đáng đạt. Ngày sau lại xuyên ra tới. Nói xong lời này, nàng lại nhìn về phía Khương Nhiêu, lộ ra tiêu chuẩn tiểu bạch hoa miệng cười. Khương tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Khương Nhiêu mặt mày một trọn, nàng nghe minh bạch, đây là cô ý khoe khoang tới. Kỳ Du trương Dương tùy ý cười nhìn Kỳ Du, lông quạ hàng mi giải linh động chớp chớp, cô ý nói, phụ thân, mẫu thân đau ta, cứu cứu mẹ cùng ông ngoại cũng đau ta, mặc kệ nhiều quý trọng váy lụa, xuyên qua một lần bọn họ liền không cho ta lại xuyên lần thứ hai, mỗi ngày đều không trùng lặp, một bộ váy áo trang bị không giống nhau trang sức. Nói xong lời này, Khương Nhiêu thở dài, thương hại nhìn Kỳ Du, ta thế nhưng chưa từng nghĩ đến, Kỳ tiểu thư một bộ váy lụa xuyên một lần còn muốn lại phóng lên xuyên lần thứ hai, thật là đáng thương a. Ta nghe nói, các vị các tỷ tỷ cũng đều là một kiện váy áo chỉ mặc một lần, cũng không từng giống Kỳ tiểu thư như vậy các vị tỷ tỷ nói có phải hay không a còn không phải là nói mạnh miệng khoe ra chính mình sao ai sẽ không nói vài câu mạnh miệng đâu khương nhiêu không chỉ có sẽ nàng còn có thể ghê tởm đến kỳ du này đoá tiểu bạch hoa mặt khác quý nữ trầm mặc một lát sôi nổi ứng tiếng nói khương mội mội nói chính là chúng ta váy áo mỗi ngày đều là không trùng loại quản nó trọng dạng không trùng lập đâu nếu khương nhiêu như vậy nói các nàng nếu là phản bác chẳng phải là có vẻ chính mình thực nghèo túng thực đáng thương thật mất mặt sao Cảm nhận được Khương Nhiêu thương hại ánh mắt cùng trong giọng nói đáng thương, Kỳ Du sắc mặt ý cười càng thêm cứng đờ, nàng vốn định ở Khương Nhiêu trước mặt khoe ra một phen, không từng tưởng bị nàng bắt lấy lời nói lô hổng nhục nhã trở về. Kỳ Du hãy còn chưa từ bỏ ý định, chỉ vào thấm thu các ngoại buồn bực kim hoàng. Cúc hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa đan chéo, có hồng nhạt, có màu xanh lục có màu vàng, có màu tím, trùng loại khác nhau. Nàng cao ngạo đối với Khương Nhiêu nói, đây là bệ hạ đưa tới cúc hoa mỗi một chậu đều là trong cung thợ khéo tỉ mỉ chăm sóc, còn có này thấm thu cát cũng là bệ hạ cố ý vì ta tu sửa, cung ta ngắm hoa, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm khương nhiêu thần sắc, muốn ở nàng trên mặt nhìn ra một kia tự ti, cực kỳ hâm mộ không thôi biểu tình, muốn dùng mấy thứ này làm khương nhiêu minh bạch nàng cùng kỳ du chi gian trinh lệnh, khương nhiêu cố tình không bằng nàng mong muốn, thần sắc thản nhiên, tự nhiên hào phóng, nga, này liền không có, một câu nga liền xong việc, kỳ du phi thường thất bại. Nàng cảm giác chính mình giống như đánh vào một cục đông trên người, không những không có đối bông tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại sở hữu lực đạo đều đánh trả trở về, tất cả bắn ngược đến nàng chính mình trên người, làm nàng khí thẳng nôn ra máu. Thục vương phi nhìn tình thế không đúng, không đành lòng chính mình nữ nhi rơi xuống phòng, nàng ra tiếng nói, dụ nhi được vài món thứ tốt, không đành lòng tàng tư, cô ý tuyển ở hôm nay lấy ra tới làm chư vị tương xem. Theo thục vương phi lời nói rơi xuống, thị nữ bưng khay bạc nối đôi nhau mà nhập. Xúc lên mặt trên cái cầm bố, mâm là các loại lóe quang chân bảo, có trẻ con nắm tay đại dạ Minh Châu, có chỉ bụng đại chân châu cùng trong suốt hòa điền ngọc, có thủ công tinh xảo loan phượng bộ diêu, còn có các loại sách cổ tranh chữ từ từ, một đám đều là thiền kim khó mua chân phẩm. Kỳ du trong mắt xoay chuyển, tiêu căng nói, mấy thứ này khó gặp, ta cũng không thể một người tham hưởng này đó thứ tốt, các vị tỷ tỷ muội muội nếu là có hỉ ái, ta cũng vui rứt bỏ đi ra ngoài, dù sao ta nơi đó còn có rất nhiều, không kém này những đồ vật. Nàng lại riêng nhìn về phía Khương Nhiêu, cố ý khoét khoang. Ta biết Khương tiểu thư ở Nam Dương thành lớn lên, có lẽ là không thường nhìn thấy này đó thứ tốt. Khương tiểu thư nếu là có muốn, ta có thể đưa cho Khương tiểu thư. Du tỷ tỷ thật là hào phóng, này đó thứ tốt chúng ta nhưng không xứng với, chỉ có Du tỷ tỷ nhất thích hợp. Tiểu Tùy Tùng tạ giao lại lần nữa ô lai. Khương Nhiêu châm chọc nhìn thoáng qua tạ giao, cái này Tiểu Tùy Tùng thật đúng là tận chức tận trách, buột miệng thốt ra chính là không xứng với, như vậy thiếu tự trọng. Khương nhiêu cười ngâm ngâm lại nhìn về phía kỳ du nếu kỳ tiểu thư nguyện ý chủ động bỏ những thư yêu thích ta đây cũng liền không khách khí ta nhưng thật ra cảm thấy này mỗi một kiện đồ vật đều cùng ta rất xứng đôi ta mỗi một cái đều muốn kỳ tiểu thư không bằng liền phái người đem mấy thứ này toàn bộ đưa đến yến phủ đi thôi kỳ du cứng lại người này như thế nào lại không ấn kịch bản ra bài nàng chính là thuận miệng vừa nói người bình thường đều sẽ không xuất khẩu thả muốn này đó thư tốt nàng cũng liên tiếp đưa ra đi a nàng xấu hổ cười cười Nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại. Nàng trong lòng pha là thịt đau, trên mặt lại là nhất phái hào phóng bộ dáng, yến hội sau khi kết thúc, ta liền phái người cấp Khương tiểu thư đưa đi. Nhìn kỳ du trong mắt hối hận, Khương Nhiêu khỏe môi dơ lên tươi đẹp độ cùng, trang hào phóng cũng là muốn trả giá đại giới. Một bên Tạ Dao lại là có chút bất mãn, mấy thứ này chúng ta người bình thường nhưng không cái kia thân phận dùng, chỉ có Du tỷ tỷ mới xứng dùng. Khương Nhiêu buồn cười nhìn về phía Tạ Dao. Hai cánh môi đỏ khẽ mở, Tạ Tiểu Thư Hà tất tự coi nhẹ mình, chúng ta mọi người đều là giống nhau thân phận. Tạ Giao Vinh Váo tự đắc ra tiếng, một bộ có trung minh dự làm vẻ ta đây, khinh thường nhìn chằm chằm Khương Nhiêu, kỳ tiểu thư là bệ hạ thân chất nữ, thục vương lại hướng bệ hạ đệ sổ con tấu thỉnh lập du tỷ tỷ vi quân chúa, có lẽ là qua không bao lâu, du tỷ tỷ chính là quận chúa thân phận, làm sao có thể cùng Khương cô nương như vậy thân phận tương đồng đâu? Ta nếu là Khương cô nương, nào có thể diện ra tiếng muốn mấy thứ này a? khương nhiêu nghe xong lời này cũng không thấy sinh khí nàng trên mặt mang theo gại đúng châu ngứa cười kéo dài quá điệu tạ cô nương ngươi không biết xấu hổ ta cần phải mặt ta nghe được khương nhiêu lời này trong bữa tiệc không ít quý nữ suy cười ra tiếng hàn tinh liên càng là ra tiếng nói khương mội mội nói chính là có chút người không biết xấu hổ chúng ta cần phải mặt đâu tạ giao lập tức sắc mặt xanh trắng khí thẳng dậm chân hướng về phía khương nhiêu để cao âm điệu giơ tay chỉ vào khương nhiêu ngươi một cái thôn phụ chi nữ thần khí cái gì Ngươi nào có tự tin cùng tư cách nói lời này? Du tỉ tỉ liền sắp là quẩn chúa đâu, nhân ra cũng không có như vậy kiêu ngạo. Kỳ Du có chút đắc ý, nàng không có ra tiếng phản bác, cam chịu tạ giao lời nói, mà là hỏa thượng thêm Du nói, tạ mội mội mau đừng nóng giận. Khương Nhiêu bưng lên chén trà uống xoàng một ngụm, dường như xem tuồng dường như, nhìn Kỳ Du cùng tạ giao kẻ sướng người hoạn. Đột nhiên, Thục Vương Phủ Nha Hoàn bước nhanh tiến vào, đối với Thục Vương Phi nói, Vương Phi, trong cung người tới, cao thái giám mang theo thánh chỉ tới kỳ du nghe nói sắc mặt vui vẻ nếu nàng liêu không tồi định là sách phong nàng vì quận chúa thánh chỉ tới nàng sở dĩ đem yến hội tuyển ở hôm nay còn cố ý mời khương nhiêu đó là tồn tính toán lấy quận chúa thân phận tới làm khương nhiêu hổ thẹn khó làm mau mau mời cao thái giám tiến vào thục vương phi ra tiếng nói cao thái giám chính là kỳ tuyên đế bên người đắc lực thái giám tổng quản chậm trễ không được thục vương phi quỳ gối phía trước tiếp chỉ kỳ du khương nhiêu hà tinh liên chờ một chúng quý nữ quý gối thục vương phi phía sau chờ cao thái giám tiến vào tuyên đọc thánh chỉ cao thái giám tiến vào hướng về phía thục vương phi gật gật đầu ánh mắt ở các vị nữ lang trên người quét một lần chậm rãi mở ra thánh chỉ kỳ du tâm thình thịch nhảy thực mau nàng ý cười trên khoẹ môi che giấu không được đôi lông mày khoẹ mắt căng ngạo tận hiện nàng liên phải là quận chúa trừ bỏ công chúa quận chúa chính là tôn quý nhất chờ nàng trở thành quận chúa sau rốt cuộc là tuyển nàng như vậy công chúa vẫn là khương nhiêu như vậy thôn phụ chi nữ tin tưởng yến an nhất định sẽ không lại cự tuyệt nàng cao thái giám thanh âm vang lên phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng nam dương hầu chi nữ khương nhiêu biết thư thức lý thông tuệ linh tú phong tư hiểu điệu tài mạo vô song một lòng nhớ ba cánh, đưa ra đối sách giải chấm chi yêu tức sách phong nhạc gan huyện chủ khâm thử kỳ du ý cười cứng đờ nàng thẳng tắp nhìn về phía cao thái giám trong tay thánh chỉ không có khả năng tuyệt không có khả năng này Này như thế nào sẽ là sách phong Khương Nhiêu Thánh Chỉ? Khương Nhiêu đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía cao thái giám, nàng có chút ngốc ngốc chớp chớp mắt, nàng chính là tới tham gia cái yến hội mà thôi, như thế nào liền trở thành nhà can huyện chủ. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua Yến An nói, Yến An nói cho nàng, kỳ tuyên đế đối nàng đưa ra đối sách rất là vừa lòng, quyết định phải cho nàng ban thưởng, đến nỗi ban thưởng cái gì, còn không có định ra. Chẳng lẽ đây là kỳ tuyên đế cho chính mình ban thưởng, ta tới cái đi, này ban thưởng thật đúng là rất đại. Cao Thái giám cười nhìn Khương Nhiêu, đối nàng rất là hiền lành, nhạc an huyện chủ, mau tới tiếp chỉ đi. Khương Nhiêu gật gật đầu, hướng về phía Cao Thái giám nhu nhu cười, đẹp con ngươi lộ ra cảm kích cùng vui sướng, lấy qua thánh chỉ, ngọt thanh đối Cao Thái giám nói, cảm ơn bệ hạ long ân, thần nữ vô cùng cảm kích. Ngài tới vì ta tuyên đọc thánh chỉ, một đường vất vả, mau mau ngồi xuống uống mấy khẩu trà xanh đi. Cao Thái giám nói, bệ hạ dặn dò lao nô nhất định phải đem thánh chỉ giao cho nhạc an huyện chủ tay của ngài Trung lao nô đi trước kiến phủ biết được ngài không ở trong phủ lại đi tới nơi này nếu kỳ tuyên đế đối yến an nhận lời ban thưởng không thể thiếu thiên tử nhất ngôn cựu đỉnh, kỳ tuyên đế cũng không phải kia chờ keo kiệt người khương nhiêu giải quyết hắn phiền lòng việc kỳ tuyên đế trong lòng đối khương nhiêu là càng thêm khen ngợi hắn suy nghĩ cặn kẽ sau cho rằng tựa khương nhiêu như vậy nữ lang đáng quý có tài tình có ý tưởng giữ hiếu đạo thông tuệ lại nhân thiện như vậy nữ lang hẳn là thu được lời khen cuối cùng quyết định sách phong khương nhiêu vì huyện chúa lấy này trương hiển nàng công lao khương nhiêu lấy quá một chén trà nhỏ đưa tới cao thái giám trong tay ngài vất vả nhìn khương nhiêu trong tay bưng bắt trà cao thái giám không khỏi cẩn thận nhìn nhiều nàng vài lần đối khương nhiêu nhiều vài phần hảo cảm hắn làm kỳ tuyên đế bên cạnh đại thái giám muốn nói ngày thường khen tặng người của hắn không phải số ít thiệt tình vẫn là giả ý hắn xem rõ ràng khen tặng là khen tặng cũng có không ít người ghét bỏ hắn là cái thái giám bên ngoài thượng đối hắn kỳ hảo sau lưng không lấy con mắt nhìn hắn nhưng giống thương Nhiêu như vậy, thân thủ cho hắn bưng trà, trong con ngươi thanh trừng lại chân thành, đối hắn không một ti ghét bỏ, như vậy nữ lang cũng không nhiều thấy. Cao Thái Dám tiếp nhận trà uống lên mấy khẩu, nhạc An huyện chủ khách khí, đây là lão nô nên làm. Nhạc An huyện chủ nhân thiện, bệ hạ vẫn luôn yêu sầu lưu dân, ngài đưa ra kia mấy cái đối sách nổi lên đại tác dụng, giải quyết bệ hạ yêu sầu, bệ hạ hôm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon. Bệ hạ nói, này đó ban thưởng, là nhạc An huyện chủ hẳn là. Một bên kỳ du có chút nóng nỗi nàng vội vàng ra tiếng đánh gãy cao thái giám nói cao công công bệ hạ còn làm ngài tuyên đọc mặt khác thánh chỉ nàng sách phong quận chúa thánh chỉ đâu không có khả năng khương nhiêu trở thành yên vui huyện chúa mà nàng thánh chỉ còn chưa tới a cao vút ngọc thụ lâm phong lập từ từ hương liên mang lộ khai xuất từ hồng lâu ngộng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ vi S ba bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực Chương 53. Cao Thái giám nhìn thoáng qua kỳ Du, đem trong tay chung trà bông, từ một bên tiểu thái giám nơi đó lấy quá một quyển tấu trương, kỳ tiểu thư, bệ hạ lui về thuộc vương tấu thỉnh lập ngài vì quận chúa sổ con. Phần 45. Kỳ Du sứng sốt, thần sắc dại ra, nàng không cấm nỉ non ra tiếng, như thế nào như vậy? Kia Cao Thái giám khẽ cười nói, bệ hạ làm lao nô chuyển cáo thục vương phi cùng kỳ tiểu thư, quận chúa phong hào là có lệ, thuộc vương phủ đã ra một vị đan dương quận chủ mọi việc không thể du của a đan dương quận chủ đó là kỳ du trường tỷ đại kỳ có quy định chỉ có con vợ cả đích nữ có thể kế tục tức vị cùng phong hào mà kỳ du làm tiểu nữ nhi tất nhiên là vô pháp trở thành quận chúa nguyên bản thục vương dựa vào kỳ tuyên đế xuống ái đây có lòng chắc chắn cho rằng kỳ tuyên đế sẽ đồng ý hắn thỉnh cầu nhưng kỳ tuyên đế biết được thục vương phủ thái giám bên đường nháo sự còn có kỳ du ngày ấy ở cung yến thượng biểu hiện lúc sau đối nàng có điều bất mãn chân trước mới vừa phạt kỳ du Sau lưng nếu là ngay sau đó lập nàng vì con chúa, thì hắn đế vương uy tín ở đâu? Này đây kỳ tuyên đế lui về cái này sổ con. Thục vương phi nhúng mày, trên mặt vẫn là nhất phái nhu hòa, Du Nhi lần này trở lại khai phong liền không hề đi theo chúng ta cùng đi đất thục. Vương ra đau Du Nhi, nghĩ nếu là Du Nhi có cái phong hào, có thể thiếu làm chúng ta thao điểm tâm, lúc này mới hướng bệ hạ đệ sổ con. Đốn một lát, nàng nói tiếp, bệ hạ nói chính là, hết thể đều phải dựa theo quy củ tới. Vương gia cũng là ái nữ sốt ruột, lúc này mới hỏng rồi quy củ, làm cha mẹ, luôn là khó tránh khỏi lo lắng chính mình hải tử. Cao Thái dám gật gật đầu, vương gia ái nữ chi tâm, bệ hạ tất nhiên là minh bạch. Bệ hạ cũng là hết thể dựa theo quy củ hành sự, mong rằng thục vương cùng thục vương phi lý giải. Đến nỗi kỳ tiểu thư lưu tại khai phong, có bệ hạ ở, định là sẽ không chịu cái gì bị khuất, thục vương cùng thục vương phi tẫn nhưng yên tâm. Thục vương phi cười lên tiếng. Cao Thái dám xoay người nhìn thoáng qua khương nhiêu đối với khương nhiêu cùng thục vương phi chắp tay thi lễ nói lão nô đưa tới thánh chỉ còn muốn vào cùng phụng dưỡng bệ hạ lao nô cáo lui khương nhiêu trên mặt mang theo ý cười công công đi thong thả kỳ du cắn môi thẳng tắp nhìn khương nhiêu trên mặt một cổ nóng rắt nan kham không lâu phía trước nàng còn căng ngạo ở trước mặt mọi người cam chịu chính mình sắp trở thành con chúa mà bất quá một chén trà nhỏ thời gian tình thế điều lại đây khương nhiêu cái kia thôn phụ chi nữ thế nhưng thành nhạc gan huyện chủ nàng lại làm trò nhiều như vậy quý nữ mặt thành trò cười cảm nhận được kỳ du sắc bén dao nhỏ tầm mắt khương nhiêu quét nàng liếc mắt một cái cười như không cười tiếp theo liền đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi khương nhiêu chưa bao giờ đem kỳ du loại này nhảy nhót vai hề để ở trong lòng nhưng mà đúng là khương nhiêu loại này mãn không thèm để ý tầm mắt thật sâu kích thích kỳ du nàng buồn cười hao hết tâm tư muốn đem khương nhiêu so đi xuống hiện giờ xem ra chính là một hồi tự cho là đúng chê cười hàn tinh liên cười nhìn về phía khương nhiêu thiệt tình thực lòng vì nàng vui vẻ khương mội mội về sau đó là huyện chúa ta nhưng thật ra may mắn có thể cùng khương mội mội trở thành bạn tốt nàng lời này vừa ra không ít ban đầu vây quanh ở kỳ du bên cạnh quý nữ sôi nổi ra tiếng hướng khương nhiêu chúc mừng khai phong thế ra quyền quý quý nữ rất nhiều nhưng phần lớn đều là bạch thân chân chính có huyện chúa quân chúa phong hào cũng không nhiều thấy khương nhiêu thành nhạc gan huyện chủ tại thân phận thượng liền phải so các nàng này đó quý nữ cao nhất đẳng Nhìn vây quanh ở chính mình bên cạnh chư vị nữ lang, thiệt tình vẫn là giả ý, Khương Nhiêu tất nhiên là xem rõ ràng. Trở thành huyện chúa, nàng mới đầu có chút kinh ngạc, đương nhiên cũng có vui mừng, trừ cái này ra, cũng không quá nhiều mặt khác tình cảm, đến nỗi này đó khen tặng, càng là nghe một chút liền thôi. Làm kỳ du tiểu tùy tùng, tạ giao không có tiến lên, nàng lấy lòng nhìn kỳ du, du tỉ tỉ, huyện chúa cũng không có gì ghê gớm, Khương Nhiêu bất quá chính là dính quang mà thôi, nàng có thể đưa ra cái gì đối sách. Du tỉ tỉ là bệ hạ thân chất nữ, so với kia Khương Nhiêu tôn quý rất nhiều. Lần này kỳ du cũng không có nhân nàng lấy lòng, nịnh nọt mà lộ ra miệng cười, ngược lại là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không phải tạ giao nói ra phụ thân tấu thỉnh lập chính mình vì quận chúa sự tình, giờ phút này nàng cũng sẽ không như thế thật mất mặt. Kỳ du nhìn bị mọi người vây quanh Khương Nhiêu, ánh mắt càng thêm nặng nề, dựa vào cái gì Khương Nhiêu luôn là như vậy may mắn, dựa vào cái gì chính mình luôn là làm cho Khương Nhiêu mặt gia khíu nếu là khương nhiêu không còn nữa, nàng liền sẽ không chịu này đó khuất nhục. kỳ du gắt gao nắm chặt song quyền, móng tay veo tiến lòng bàn tay thịt non, đỏ thắm vết máu thẩm thấu ra tới, nàng phảng phất không cảm giác được đau đớn dường như, trong lòng lâm U điên cuồng sinh trưởng, cái kia ý niệm cùng nhau, liền như xuân phong thổi quét cỏ dại giống nhau, dã man sinh trưởng, điên cuồng quấn quanh. không bao lâu, khương nhiêu cùng mặt khác nữ lang rời đi thuộc vương phủ, thuộc vương phi nhìn không nói một lời, thần sắc gâm trầm kỳ du, ra tiếng chấn an nói. Nguyên bản cho rằng bệ hạ sẽ đồng ý phụ thân ngươi sổ con, đem ngươi lập vì con chúa. Bất quá cũng không sao, đái nào một ngày bệ hạ tâm tình tốt thời điểm, làm phụ thân ngươi lại đi để một miệng, bảo không chuẩn bệ hạ liền đáp ứng rồi. Ngươi mặc dù không phải con chúa, cái nào quý nữ, lang quân cũng không dám đối với ngươi có điều coi khinh, ngươi là vương gia nữ nhi, ai đều không vượt qua được ngươi đi. Ký du cũng không có đem lời này nghe đi vào, nàng hướng về phía thuộc vương phi để cao âm điệu, thần sắc kích động, mẫu thân ngươi nói nhẹ nhàng. Khương Nhiêu hiện giờ là huyện chúa, nhưng nữ nhi cái gì phong hào đều không có. Nữ nhi vô pháp chịu đựng Khương Nhiêu càng đến nữ nhi trên đầu đi. Nếu ta thành quân chúa, tiến An ca ca nhất định nguyện ý vứt bỏ Khương Nhiêu, lấy ta làm vợ. Thục Vương phi kéo qua kỳ du tay, khai phong hào nhi lang có rất nhiều, Hà Tất Gắt Gao nhìn chằm chằm Yến Nhị lang không bỏ, mẫu thân nhất định sẽ cho ngươi chọn lựa một cái như ý lang quân. Kỳ Du nghe không vào Thục Vương phi nói, lúc này nàng hai mục đỏ đậm, thần sắc dữ tợn nhưng bọn họ đều không phải yến an ca ca mẫu phi không cần lại khuyên ta phải gả cũng muốn gả cho yến an kỳ du xoay người ra thấm thu cát gọi tới thục vương phủ thái giám tổng quản bên ngoài ánh nắng cao chiếu phòng trong lại là một mảnh ảm đạm kỳ du tái nhợt khuôn mặt đắm chìm ở đèn tối không rõ bóng ma bên trong đáy mắt hàn ý tất hiện nàng nhìn xem trong gương chính mình nội tâm cái kia điên cuồng ý niệm rốt cuộc ước chế không được rốt cuộc hạ quyết tâm âm lánh ra tiếng ngươi phái người nhìn chằm chằm khương nhiêu Chờ nàng nào một ngày một mình một người ra phủ, khiến cho người đem nàng thu thập, đừng lưu lại cái gì dấu vết. Cái này thái giám tổng quản có chút chân chờ, tiểu thư, bệ hạ phong khương tiểu thư làm vui an huyện chúa, nếu là không bao lâu liền xảy ra sự tình, có thể hay không? Kỳ du ánh mắt âm u, ta biết ngươi đều có biện pháp hoàn thành chuyện này, chỉ cần làm thần không biết quỷ không hay, liền không ai có thể hoài nghi đến ta trên người. Chuyện này ngươi nếu là làm xong, ta ở phụ thân mẫu thân trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu nếu là ngươi không muốn đều có nguyện ý nhân vi ta làm việc ngươi bất quá chính là cái thái giám tổng quản mà thôi thục vương phủ có thể để bặt ngươi cũng có thể đem ngươi đuổi ra khỏi nhà thái giám tổng quản mặc một lát vẫn luôn cung thân mình dần dần thẳng lên ngày đó hiến an cùng khương nhiêu xen vào việc người khác hắn không thể không hướng khương nhiêu cùng những cái đó người bán dong bồi tội làm hại hắn hiện giờ ở thục vương phủ nhật tử cũng không tốt quá không ít người muốn đem hắn từ thái giám tổng quản này trước thượng kéo xuống hiện giờ kỳ du cho hắn cơ hội hắn tuyệt không có thể buông tha tiểu thư yên tâm lão nô nhất định đem sự tình làm sạch sẽ cũng tuyệt không sẽ làm vương gia cùng vương phi biết hảo ta chờ ngươi tin tức tốt kỵ du phát ra vài tiếng lệnh người run rẩy hung ác nham hiểm tiếng cười sâu kín thanh âm ở hôn trầm trầm nhà ở vang lên lệnh nhân tâm giật mình chờ nàng đã chết liền vô pháp gả cho yến an ca ca tiểu nhân gặp qua nhà can huyện chủ khương nhiêu đi vào yến phủ tiến tam lang liền một bộ làm quái bộ dáng chào đón chắp tay chắp tay thi lệ trêu ghẹo nói Khương Nhiêu suy cười nhạo ra tiếng, nâng nâng tay, giả vờ rất có uy nghiêm diễn xuất, khởi đi. Giọng nói rơi xuống, nàng liền nhịn không được cười rộ lên, tam biểu ca, ngươi lại khai ta vui đùa. Tiễn tam lang cười xấu xa nói, biểu mội ngươi là huyện chúa, biểu ca ta đến nay không có công danh, hướng ngươi bái nhất bái cũng là hẳn là. Hắn mở ra máy hát, biểu mội ngươi nhưng quá lợi hại, đề ra mấy cái kiến nghị liền thành huyện chúa, chúng ta yến phủ ra nhị ca như vậy một cái trạng nguyên lang. Lại ra ngươi như vậy một cái nhà can huyện chủ, thật là một khối phong thủy bảo địa. Khương Nhiêu cười nghe Yến Tam Lang nói, chờ gặp được Nguyễn Thị cùng Yến Lao Quốc Công, bọn họ cũng rất là vì Khương Nhiêu vui vẻ. Yến Lao Quốc Công thần thái sang láng, Nhiêu Nhi thành huyện chúa, tuy rằng không có đất phong, nhưng mỗi năm cũng có không ít ban thưởng, đây cũng là bệ hạ ban ân vinh dự. Nguyễn Thị cười tiếp nhận lời nói, Nhiêu Nhi nơi nào đều hảo, trở thành huyện chúa cũng là danh xứng với thực. Ta hiện giờ a chính là vội vã hy vọng nhiêu nhi cùng chúng ta trở thành người một nhà khương nhiêu hai ủy hiệp đỏ hồng doanh doanh cười nhìn mắt một bên đến an lại đem ánh mắt chuyển qua nguyễn thị trên người mợ ở nhiêu nhi trong lòng chúng ta cùng người một nhà cũng không kém mợ đại ta như vậy hảo ngài chính là trên đời tốt nhất nhất tốt mợ nàng lời này vừa ra khương nhiêu nhị mợ vương thị cùng tam mợ mai thị cố ý treo gẹo nói nguyên lai nhiêu nhi trong lòng chỉ có đại tẩu không có chúng ta a khương nhiêu vạn thượng vương thị cùng mai thị cánh tay lắc lắc nhị cứu mẫu tam mợ ở nhiêu nhi trong lòng cũng là nhất tốt nhiêu nhi thích nhất ba vị mợ lạp hiến an nhìn khương nhiêu làm lũng bộ dáng không cấm khỏe môi ngậm cười có khương nhiêu đi vào trong phủ trong phủ hoàn thanh tiếu ngữ cũng nhiều không ít dĩ vã nguyên thị vương thị cùng mai thị luôn là oán giận trong phủ không có một cái nữ lang hiến an bọn họ huynh đệ bảy cái lại là cái buồn tính tình không ở các nàng bên cạnh làm lũng làm hại các nàng đầy ngập từ mẫu chi tình không chỗ phong thích từ khi có khương nhiêu các nàng thật giống như nhiều một cái tiểu nữ nhi dường như, trừ bỏ huyện chúa phong hảo, lễ bộ còn phái người đưa tới một ít vàng bạc ban thưởng cùng huyện chúa lễ phục. Cùng lúc đó, khương nhiêu ban phong huyện chúa nguyên do cũng không biết bị ai truyền đi ra ngoài. Triều đình động tác thực mau, đem lưu dân đăng ký trong danh sách sau, đâu vào đấy an trí lưu dân, làm những cái đó lưu dân tham dự các loại nhịp cầu, chùa miếu từ từ phương tiện kiến tạo, cho bọn hắn cung cấp thức ăn, bạc cùng rừng chân địa phương. Không quá một đoạn thời gian vây tụ ở bên nhau lưu dân liền an phận rất nhiều có những cái đó tinh lực cũng dùng để tránh bạc đi triều đình còn nhằm vào khương nhiêu đưa ra đứa trẻ bị vứt bỏ làm ra không ít cử động một phương diện quan phủ cổ vũ dân gian nhận nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ mỗi nhà mỗi hộ nhận nuôi một cái đứa trẻ bị vứt bỏ liền từ triều đình định kỳ tưởng thưởng lương thực triều đình cũng sẽ định kỳ kiểm tra đứa trẻ bị vứt bỏ ở nhận nuôi nhân gia sinh hoạt trạng huống về phương diện khác triều đình còn chủ động ra tiền chuộc lại đứa trẻ bị vứt bỏ làm các địa phương quan phủ thống nhất an trí phái người, dưỡng dục này đó hải tử trưởng thành, chờ này đó cử động nhất nhất thực thi sau, ở đại kỳ con dân trung dẫn phát rồi thật lớn anh động, không ít người đối kỳ tuyên đế khen không dứt miệng, thậm chí cũng có rất nhiều người tán thưởng khương nhiêu, xưng nàng nhân thiện. trong lúc nhất thời không ít người sôi nổi noi theo khương nhiêu cử động, các loại hiến cho bạc trợ giúp bần hàn bà cánh, hoặc là vắt hết óc hướng bệ hạ để một ít kiến nghị, mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, cuối cùng hiệu quả luôn là thật đánh thật trợ giúp một ít người khương nhiêu thành nhạc can huyện chủ đối nàng tới hòa giải trước kia nhật tử cũng không có cái gì bất đồng muốn nói bất đồng kia đó là nhiều một ít khen tặng nàng quý nữ còn có chính là nhiều một ít hảo thanh danh khương nhiêu đối này đó cũng không quá mức để ý nàng ngẫu nhiên ý tưởng có thể chân chính trợ giúp đến những cái đó chịu đựng cực khổ người nhìn đến trôi giạt khắp nơi ba tánh có thể một lần nữa quá thượng hảo nhật tử khương nhiêu chỉ cảm thấy trong lòng phong phú thỏa đáng nàng làm quý nữ cẩm y nghệ ngọc thực vinh hoa phu quý hưởng thụ rất nhiều vậy hẳn là tận này có khả năng vì những người khác làm chút cái gì rời đi nam dương thời điểm vẫn là khốc nhiệt tháng đầu hạ chỉ chớp mắt mấy tháng qua đi cuối mùa thu mưa phùn kéo dài thấm lạnh tận xương nhìn hiên ngoài cửa sổ thoáng như xuyến thành chuối chuối hạt mảnh dường như mưa thu khương nhiêu không cấm tưởng nghiệm khởi ở nam dương khương hầu Gia, tiến thị còn có khương oản nàng một tay chống cằm một cái tay khác vươn hiên cửa sổ trong suốt giọt mưa rừng ở nàng trắng non lòng bàn tay xuyên tới lạnh leo xúc cảm cũng không biết phụ thân Mậu thân cùng bối bối giờ phút này đang làm cái gì? Tiểu thư đây là tưởng phu nhân cùng hầu gia. Du Ngọc cười một tiếng, vì nàng bưng tới một chén mạo mờ mịt nhiệt khí canh xuông, lại quá một hai tháng, chờ bệ hạ vạn thọ tiết khi, tiểu thư liền có thể nhìn thấy hầu gia, phu nhân còn có bối tiểu thư. Khương nhiêu bàn tay trắng cầm thìa quấy vài cái, lượn lờ nhiệt khí thực mau tiêu tán ở đến xương thu ý trung, mặt mày cong thành trăng non nhi, sung sướng nói, là thực mau liền có thể nhìn đến phụ thân, mậu thân còn có bối bối. Lại hơn một tháng chính là kỳ tuyên đế vạn thọ tiết, năm nay kỳ tuyên đế hạ lệnh đáp ứng Khương Hầu Gia cùng Yến Thị trở lại khai phong đãi một ít thời gian, đây cũng là bọn họ hai người 15 năm sau, lần đầu tiên có thể trở lại khai phong. Khương Nhiêu cùng Yến An hôn kỳ bước đầu đính ở sang năm, đến lúc đó chờ Khương Hầu Gia cùng Yến Thị hai người từ Nam Dương đi vào khai phong, cùng Nguyễn Thị cùng Yến An phụ thân Yến trọng cẩn thận thương lượng hảo hết thể công việc, liền có thể xuống tay chuẩn bị Khương Nhiêu cùng Yến An việc hôn nhân. Theo lý thuyết hiện giờ Khương Nhiêu là Yến An vị hôn thê, nàng không có phương tiện lại tiếp tục đại ở Yến Phủ, chỉ là cuối mùa thu thời tiết nước mưa liên tục không ngừng, cũng không thích hợp lên đường hồi Nam Dương, chỉ phải ở khai phong chờ đến Khương Hầu ra cùng Yến Thị tới rồi. Công tử, đây là Nam Dương bên kia đưa tới thư tử, một phong là cho ngài, một phong là cho nhiều tiểu thư. Yến An buông quyển sách trên tay, từ thị nữ thu tễ trong tay tiếp nhận thư tử, đây là Yến Thị cho hắn cùng Khương Nhiêu viết tin, bởi vì dính nước mưa, phong thư ướt lộc cục một mảnh. Yến An đem thư từ nhất nhất lấy ra tới phong lượng, hắn cũng không có xem Yến Thị cấp khương nhiều lá thư kia, mở ra Yến Thị cho chính mình tin nhìn lên. Tin chung đơn giản là một ít chuyện hiếm, Yến An xem thực mau. Trận một trận gió xuyên thấu qua xong cửa sổ thổi vào tới, ướt dầm dề giấy viết thư lưu loát bay xuống trên mặt đất, Yến An túi người, khớp xương rõ ràng ngón tay nhặt lên này phong thư. Đây là Yến Thị cấp khương nhiều viết tin, Yến An dư quang vô tình liếc mắt một cái, hắn mày đẹp đông chốc nhăn lại tới. Tin chung Yến Thị lời nói khương nhiêu ở còn chưa rời đi nam dương khi liền từng nôn nàng ái mộ yến an hồi lâu hiện giờ bọn họ hai người đi cùng một chỗ khương nhiêu cũng coi như là được như ước nguyện liên quan nàng cái này làm mẫu thân cũng rốt cuộc có thể yên tâm yến an sơn sắc con ngươi nhìn chằm chằm này đoạn lời nói nhìn một lát trên mặt thanh thản biểu tình đảo qua mạ quang hắn cùng khương nhiêu chi gian cảm tình chính hắn nhất rõ ràng ở nam dương kia một đoạn thời gian hắn cùng khương nhiêu bất quá gặp qua ít ỏi vài lần lâm thịnh hành khương nhiêu còn xem kịch vui dường như Nhìn Khương Họa đưa cho hắn túi tiền. Hắn có thể chắc chắn, khi đó Khương Nhiêu đối chính mình cũng không tình yêu nam nữ. Nhiên, Tiến Thị tin chung lời này lại là ý gì? Hắn trong lòng có chút khó hiểu, trên mặt lại không có biểu lộ ra tới, nếu hiện giờ hắn cùng Khương Nhiêu đã ở bên nhau, liền không cần truy cứu những việc này. Tiến An bung rủ ra cửa phòng, đi ngộ nhạc viện cấp Khương Nhiêu truyền tin. Đậu mưa lớn tích trên mặt đất tạm khởi từng đoá bọc nước, trong thiên địa xôn xao vang lên. Yến An cao dài dáng người bao phủ ở trong suốt màn mưa bên trong. Nội nhạc trong viện, hầu hạ thị nữ đều ở phòng trong, bên ngoài không có một bóng người, cửa sổ quan kín mít, ngăn cản lạnh lẽo gió lạnh chui vào đi. Hắn vừa muốn đẩy ra cửa phòng đi vào, du ngọc thanh âm liền xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ truyền vào Yến An trong tai. "Tiểu thư, ngài có thể cùng Nhị công tử ở bên nhau, phu nhân cùng hầu gia rốt cuộc có thể không cần lo lắng ngài việc hôn nhân." Nhị công tử là trạng Nguyên Lang, ngày sau định là Tiền đồ vô lượng, hắn lại đối ngài thực hảo tiểu thư cùng nhị công tử rất là xứng đôi. Khương Nhiêu ngọt thanh thanh âm vang lên, phụ thân, mẫu thân dưới gôi không con, ta trước kia từng nghĩ tới tìm một cái như ý lang quân cùng ta một đạo chống đỡ hiến phủ. Hiện giờ xem ra, nhị biểu ca xác thật là nhất chọn người thích hợp. Khương Nhiêu khỏe môi dương mỉm cười ngọt ngào, nàng không có nói ra chính là, mặc dù không từ này một góc độ suy xét, nàng cũng thích hiến an người này, thích cùng hắn ở bên nhau. Nhưng lời này nghe vào hiến an trong hai, liền thay đổi dạng hắn trong đầu lại hiện lên khởi yến thị kia đoạn lời nói yến an sơn sắc con ngươi dường như nhiễm một tầng mực nước lại dường như lạnh lạnh ngày mùa thu hàn đảm đột nhiên nhiều vài phần lạnh lẽo chẳng lẽ biểu muội cùng chính mình ở bên nhau là sớm có dự mưu hắn là nhất chọn người thích hợp chẳng lẽ biểu muội còn suy xét quá mặt khác lang quân nếu là có so với hắn càng thích hợp lang quân Khương nhiêu có phải hay không từ lúc bắt đầu liền sẽ không cùng hắn ở bên nhau hắn yến nhị lang tuy không căng ngạo nhưng dù sao cũng là quyền quý nhà lớn lên lang quân Đều có chính mình nguyên tắc cùng khí khái, khó có thể tiếp thu ái mộ nữ lang như chọn lựa đồ vật chọn lựa, cuối cùng tuyển định hắn. Như vậy nghĩ, tiến An mặt mày càng thêm lạnh nhạt, dường như đã chịu lửa gạt, hắn mặt vô biểu tình, đẩy ra cửa phòng. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thức tha là lướt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Phần 46, chương 54 yến an đẩy cửa lực độ cũng không tính lại nhưng tại đây mưa dầm liên miên thời tiết trung, trừ bỏ dầm rung động tiếng mưa rơi trong thiên địa yên tĩnh một mảnh khắc hoa môn kéo kẹt tiếng vang đánh vỡ an tinh cùng thanh thản thấm lạnh gió thu trộn lẫn mưa to nước mưa nhân cơ hội chui vào phòng trong da cắm nến thượng sáng ngời ánh nến chợt lay động lên khương nhiêu nước mắt nhìn yến an tiến vào thân ảnh lang quân tóc mai cùng áo gấm dính một chút hơi nước có chút sương mù mênh mông ướt làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm thanh lanh vài phần khương nhiêu cười ngâm ngâm hướng đi yến an cầm khăn lau đi hắn tóc mai thượng dính lạc do mưa trong giọng nói lộ ra quan tâm biểu ca hạ lớn như vậy vũ ngươi sao tới yến an sơn sắc con ngươi nhìn khương nhiêu đánh bạch ngọc diện lạnh băng môi khé mở thiếu vài phần ngày xưa độ ấm ta tới cấp ngươi truyền tin khương nhiêu tiếp nhận trong tay hắn tin trên mặt ý cười càng đậm nàng cũng không có nhận thấy được yến an kia ẩn ẩn vài phần tức giận chính là mẫu thân gửi thư biểu ca ngươi mau vào phòng ngồi đi rồi vài bước cũng không thấy Yến An theo kịp, Khương Nhiêu có chút khó hiểu xoay người nhìn lại, nhìn Yến An không có gì biểu tình sắc mặt, nàng tìm tòi nghiên cứu hỏi, "Biểu ca, ngươi chính là không vui, ai chọc ngươi sinh khí?" Khương Nhiêu nghiêng tư cười nhạt tươi đẹp miệng cười tiến vào Yến An hai tròng mắt, Yến An nhìn chằm chằm vào nàng, muốn ở nàng trên mặt nhìn ra chút cái gì, trầm mặc một lát, Yến An ra tiếng, "Ngươi mới vừa rồi kia phiên lời nói ta đều nghe được." Khương Nhiêu ý cười ngưng ở khoe môi, thon dài lông mi kiểu động vài cái, nhìn Yến An này phúc thần thái Nàng liền biết Tiến An định là hiểu lầm nàng kêu phiên lời nói ý tứ, nàng nghĩ ra thanh giải thích chút cái gì, rồi lại cảm thấy có chút không thể nơi hà, này vốn chính là tìm tầm thường thường một câu, không có gì nhưng giải thích. Ngọc Diện thượng miệng cười tiêu tán, Khương Nhiêu thanh thấu con ngươi nhìn thẳng Yến An, cho nên đâu? Biểu ca ngươi muốn nói cái gì? Tiến An ở cảm tình một chuyện thượng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, hắn cũng không phải kia chờ bụng dạ hẹp hỏi người, chỉ là lại như thế nào thông tuệ cơ trí lang quân. Gặp được cảm tình sự luôn là không khỏi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Hắn là thế gia lang quân, muốn làm chuyện gì, được đến thứ gì đều thực dễ dàng, cũng có không ít nữ lang muốn giành được hắn yêu ái, trước nay đều là hắn muốn hoặc là không cần, mà không phải chính mình trở thành bị chọn lửa kia một phương. Người ngoài luôn là cho rằng hắn ôn tồn lễ độ, quân tử đoan chính, kỳ thật hắn cũng có thuộc về thế gia công tử ẩn ẩn khí khái cùng cao ngạo. Nghe tới Khương Nhiêu trong miệng nhị biểu ca là nhất chọn người thích hợp những lời này khi... Yến An không khỏi cảm thấy chính mình tôn nghiêm, mặt mũi cùng chân thành chi tâm dường như bị dẫm đạp. Trầm mặc hơi thở ở hai người chi gian lan tràn, Yến An muốn thăm cái đến tận cùng, hắn biết, mặc dù Khương Nhiêu thật sự như chọn đồ vật dường như chọn lựa, đem hắn coi như nhất thích hợp, nhất vừa lòng người được chọn, kỳ thật hắn cũng không có gì tư cách kiếp sau khí, đây cũng là nhân chi thường tình, có thể thông cảm. Chỉ là, nhất quán lý trí hắn, giờ phút này lại có chút mất khống chế, hắn khăng khăng đem sự tình nói ra tới. Hình như là muốn chứng minh chút cái gì dường như, này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên như thế ái mộ một cái nữ lang, khó tránh khỏi có chút lo được lo mất, nam chắc không hảo kích cỡ, tổng cảm thấy hắn cùng Khương Nhiêu cảm tình không thể quá mức trộn lẫn những cái đó thế tục đổ vợ. Hắn có thể lý giải, nhưng nhất thời lại không cách nào tiếp thu, hắn không nghĩ liền như vậy trầm mặc vùi vào trong lòng, hắn muốn được đến một cái trả lời. Lạnh môi lại lần nữa khẽ mở, Tiễn An nhìn Khương Nhiêu thanh trừng hai trong mắt, cô mẫu cho ngươi lá thư kia ta vô tình bên trong thấy vài câu ta biết ở nam dương khi ngươi đối ta vẫn chưa có bất luận cái gì tình yêu nam nữ nhiều nhi ngươi vì sao nói cho cô mẫu ngươi ái mộ ta đã lâu còn muốn gả cho ta khương nhiêu trương trương môi, thế nhưng nhất thời không biết nên như thế nào giải thích quả thật lời này xác thật là nàng đối yến thị nói lúc trước mơ thấy hoài âm hầu sắp đi vào nam dương thành vì lẩn tránh trong mậu việc phát sinh nàng mới suy nghĩ cái này biện pháp hiện giờ nàng muốn như thế nào đối yến an giải thích kia không thành đem cái này mộng nói cho hắn sao. Chính là cảnh trong mơ vốn là hư vô mờ mịt, không có chút nào bằng chứng, hơn nữa nàng đã thật lâu không có đã làm như vậy biết trước mộng, chỉ có kia vài lần biết trước mộng hiện giờ xem ra càng như là hoàng lương một mộng, chu công mộng điệp, làm người sở không được đầu vóc. Mặc dù nói ra, chỉ sợ Yến An cũng sẽ không tin tưởng nàng lý do thoái thác, ngược lại là cảm thấy nàng ở cố ý bịa đặt lấy cớ. Khương Nhiêu lên tiếng, không tồi, lời này xác thật là ta nói cho mẫu thân. Sở Dĩ đi vào khai phong, ta cũng xác thật là có nguyên nhân. Tiễn An theo đuổi không bỏ, cái gì nguyên nhân? Có thể nói cho ta sao? Khương Nhiêu lại lần nữa trầm mặc, mày nhữ lại, cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng? Hai người chi gian không khí càng thêm trầm tĩnh, Khương Nhiêu suy nghĩ nên như thế nào đem sự tình nói ra, kỳ thật này hết thảy nguyên do chỉ vì mới đầu kia mấy cái biết trước ngọng. Tiễn An nhìn Khương Nhiêu thời gian dài trầm mặc, có chút tự dễ cười, nguyên nhân này không thể nói cho ta sao? Tại đây trong chốc lát thời gian, Tiễn An nhìn Khương Nhiêu rồi dám, không biết nên như thế nào giải thích bộ dáng, càng thêm hiểu lầm cái gì, cho rằng hết thảy đều cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm, này đây Khương Nhiêu mới vô pháp nói ra. Tự dêu ý cười treo ở khoe môi, Tiễn An thần sắc càng thêm lạnh băng, ngươi đầu tiên là nói cho cô mẫu ngươi muốn gả cho ta, mới vừa rồi lại nói ta là nhất chọn người thích hợp, ta hãy còn nhớ do phía trước ngươi còn hướng ta hỏi thăm khai phong mặt khác lang quân, cho nên biểu mọi ngươi tuyển tới tuyển đi cuối cùng lựa chọn ta yến nhị lang phải không nghe được yến an lời này khương nhiêu khí cực phản cười thoáng như nghe được cái gì chê cười dường như nàng cười lạnh một tiếng hai cánh môi đỏ nói ở ngươi trong lòng đó là như vậy đối đãi ta đối với ngươi tình ý sao không tồi ta mới đầu sắc thật khởi quá chọn lựa như ý dễ hiền tâm tư nhưng không bao lâu ta liền đáp ứng ngươi không hề có ý nghĩ như vậy từ đây chưa bao giờ tái khởi quá như vậy ý niệm ta thật là không nghĩ tới ta tùy tiện xuất khẩu một câu Hiện giờ ngươi thế nhưng lấy tới hoài nghi ta, chỉ trích ta. Đó có phải hay không về sau ta ở ngươi trước mặt nói mỗi một câu đều phải suy nghĩ cặn kẽ, đỡ phải lại làm ngươi nghĩ nhiều. Khương Nhiêu càng nói càng bị khuất, lâm vào tình cảm tranh cãi bên trong nam tử cùng nữ tử luôn là không dễ dàng tâm bình khí hòa, lý trí đối đại vấn đề. Hơn nữa Yến An vừa tiến đến liền bản một khuôn mặt, nói chuyện cũng là lạnh như băng. Dĩ vãng Khương Nhiêu cùng hắn ở bên nhau khi, Yến An mặc kệ là trêu ghẹo nàng, vẫn là cùng nàng nói giỡn. Trên mặt luôn là treo lười biếng tùy tính ý cười, đối nàng tản ra nhu hòa độ ấm, chưa bao giờ từng đối nàng như hôm nay như vậy lạnh nhạt. Nhìn như vậy lãnh đạm xa lại Yến An, Khương Nhiêu nhất thời khó có thể tiếp thu, chỉ cảm thấy càng thêm vị khuất, Yến An thích chính mình thời điểm một bộ sắc mặt tốt, sinh khí lại lạnh như băng thay đổi một bộ thần sắc. Nghe được Khương Nhiêu kia phiên lời nói, Yến An thân mình đột nhiên cứng đờ lên, hắn trong lòng nảy lên một cổ buồn táo, ta không phải cái kia ý tứ, ta không có cố ý xuyên tạc ngươi nói. Ta chỉ là muốn hỏi cái minh bạch. Khương Nhiêu ủy khuất ba ba hốc mắt tường đỏ, nàng cũng là lần đầu tiên đối nam tử động tâm, nhất khó có thể chịu đựng Yến An nghi ngờ nàng tình ý, nói ra nói cũng không khỏi trọng vài phần. Ngươi không phải ý tứ này là có ý tứ gì, thích ta Khương Nhiêu làng quân không ngừng ngươi một cái, ta nếu là một lòng mưu tính ngươi, muốn cố ý phản cao chi, ta hà tất cùng ngươi hiến nhị làng ở bên nhau. Tình yêu luôn là làm người mù quáng, không có cái nào làng quân thích nghe được lời như vậy đặc biệt là lấy chính mình cùng khắc lang quân tương đối. Yến An trong lòng càng thêm bực bội, Chào phúng ý cười treo ở trên mặt, cho nên ngươi hiện giờ là ghét bỏ ta, muốn tìm càng tốt như ý lang quân, cho rằng ta Yến Nhị lang không xứng với ngươi nhà các an huyện chủ. Nhìn Yến An như vậy lạnh như băng thần sắc, Khương Nhiêu liền sinh khí, nàng cắn ngôi, không cam lòng yếu thế, cố ý kích thích Yến An, "Không tồi, ta chính là ngươi ghét bỏ ngươi." Trình Tam lang Ôn Nu, tam hoàng tử lại có quyền thế, bọn họ cũng sẽ không như vậy xuyên tạc ta ý tứ. Cô ý phỏng đoán ta tình ý, cũng sẽ không lánh đạm đạm hướng ta phát hỏa. Tiễn An cười lạnh một tiếng, sơn sắc con ngươi dường như lạnh leo hàn đàm, hắn hít sâu một hơi, ta so ra kém bọn họ. Ta đối với ngươi phát hỏa. Ngươi liền như vậy thích trình tam lang cùng tam hoàng tử. Khương nhiêu khí thở hổn hển mấy khẩu khí thô, trước ngực mượt mà độ cung trên dưới pháp phồng, là, bọn họ đều so ngươi hảo. Nàng ngày thường nhìn nu huyền thục nhã, nhưng dù sao cũng là kiểu dưỡng lớn lên. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có bao nhiêu người đối nàng nói qua như vậy lời nói nặng, chọc nàng sinh khí, này đây Khương Nhiêu tức giận lên, liền có chút không quan tâm đánh trả qua đi, cũng muốn làm Yến An nếm thử bị người hiểu lầm, nổi giận đùng đùng tư vị. Hảo, cực hảo. Yến An mặt như băng sương hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là không muốn gả cho ta, trong lòng còn trang mặt khác nam tử, ta đây liền đi trong cung cầu bệ hạ thu hồi tứ hôn ý chỉ, ta tất nhiên là không ngăn trở ngươi cùng mặt khác nam tử ở bên nhau có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đi khương nhiêu khi sắc mặt đỏ bừng hốc mắt một mảnh ngừng đỏ rõ ràng là ngươi cố ý tìm việc trước đây ngươi hết thể phỏng đoán đều là từ không thành có hiện giờ còn nói ra như vậy quá mức nói cái gì trong lòng ta còn trang mặt khác nam tử ta xem là ngươi ghét bỏ ta mới đúng đi là ngươi hối hận cùng ta ở bên nhau ngươi chính là xem ta phụ thân mẫu thân không ở ta bên người cố ý khi dễ ta đối mặt khương nhiêu này một hồi chỉ trích tiến an lạnh nhạt trên mặt có chút bất đắc dĩ ta không có nghĩ như vậy khương nhiêu mặt mày càng thêm lãnh đạm, ngươi không có nghĩ như vậy kia lại vì sao chống giống tới chỉ trích ta ta cho rằng ngươi hẳn là biết ta là cái dạng gì người tiến an xanh đen hàng mi dài kiều động hắn biết chính mình hôm nay tức giận tới hảo không đạo lý rồi lại bởi vì đại nam tử chủ nghĩa quay phá nhất thời kéo không dưới thể diện bồi tội nhìn hắn như vậy trầm mặc bộ dáng khương nhiêu xanh nhạt đầu ngón tay lại chỉ hướng ngoài cửa thân mình khí phát run hảo ngươi ca yến nhị lang Ta Khương Nhiêu lại không phải một hai phải gả cho người không thể. Ngươi nếu hôm nay không đi làm bệ hạ thu hồi hai chúng ta tứ hôn, ngươi chính là tiểu cầu. Nhìn nàng thủy mênh mông hốc mắt, Yến An có chút hối hận, tổng cảm thấy chính mình hôm nay việc làm có tổn hại quân tử Chi Phong, biểu mội là nữ tử, hắn hẳn là nhiều hơn bao dung, càng thêm lý trí một chút mới đúng. Nhưng hắn dù sao cũng là thế gia lang quân, một chốc cũng không tốt ý tứ túi đầu xin lỗi. Còn nữa Khương Nhiêu lời nói, xác thật cũng làm hắn sinh ra một ít tức giận. Cứ việc mỗi lần đối mặt Kỳ Hằng khi hắn luôn là phong khinh vấn đạm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Kỳ Hằng kia không kiêng nể gì đánh giá Khương Nhiêu tầm mắt, làm hắn cảm thấy cũng không thoải mái, hắn muốn hung hăng giáo huấn Kỳ Hằng một đốn, lại muốn đem Khương Nhiêu giấu đi chỉ có hắn một người nhìn đến. Mà nay ngày Khương Nhiêu cố ý lấy Kỳ Hằng tới kích hắn, không có một cái lang quân có thể tâm bình khí hòa tham thảo có quan hệ tình địch đối thoại. Lời nói đều nói đến này phân thượng, hắn cũng làm không ra mặt dày mày dạn, bãi Khương Nhiêu không bỏ hành động khương nhiêu dùng sức đẩy hắn ra cửa phòng phanh một tiếng đóng lại khắc hoa môn đem yến an ngăn cách ở bên ngoài đi à ngươi hiện tại liền đi yến an con cửa phòng hắn kéo không dưới thể diện lại đang chờ khương nhiêu cho hắn dưới bậc thang hắn cẩn thận nghe phòng trong động tĩnh nghĩ nếu là nghe được khương nhiêu tiếng khóc hắn liền lập tức trở về hướng khương nhiêu bồi tội túi đầu cam tâm tình nguyện đi hướng nàng nhưng hắn cẩn thận nghe xong hồi lâu cũng nghe không đến một tia tiếng khóc phòng trong khương nhiêu cắn môi hồng hốc mắt nhìn nhắm chặt cửa phòng tận lực không cho nước mắt rơi xuống, nàng đồng dạng dựng lên lỗ thay nghe bên ngoài động tĩnh. Nếu là nhị biểu ca hiện tại trở về hướng nàng xin lỗi, kia nàng liền cố mà làm tha thứ hắn hảo. Kết quả qua hồi lâu cũng không thấy Yến An triết thân vào nhà. Hừ, nhị biểu ca chính là cái bạc tình quả nghĩa phụ lòng lang. Khương Nhiêu trong lòng tràn đầy ủy khuất cũng không tiêu tán, doanh doanh nước mắt nổi lên gợn sóng. Nàng tức giận mở cửa, cầm lấy cửa buồn cảnh chung một cục đá hướng hắn ném tới, hướng về phía Yến An bóng dáng hô. Ngươi tốt nhất chạy nhanh tiến cung, chờ cùng ngươi giải trừ hôn ước, cũng không chậm trễ ta gả cho tam hoàng tử. Thật không dám dâu dếm, ta đã sớm đôi tam hoàng tử cố ý, ước gì gả cho hắn đâu.